Phú Huyên đang ở nam trầm chỗ ở chờ, thấy nàng, nghiêng đầu nghiên cứu nàng biểu tình. Bảy lương sơn như vậy lánh, có thể có chuyện gì cao hứng như vậy? Hai người cùng nhau xuống núi khi, Phú Huyên hỏi. Đây là một con thích thớm áp miêu. Hán đại phạn thiên công tu tới rồi đệ thập nhất dai, đã sớm đã không sợ hàng thử, lại mỗi ngày đem lánh cái này tự treo ở bên miệng. Hôm nay học được hảo ngoạn đồ vật. Phú Huyên rối tay giúp nàng gỡ xuống vòng tay, thuận miệng tò mò hỏi, là cái gì? An Chi Trịnh chóng đáp. Phá lỗ thủng. Phú huyên ngẩn ra một chút, không nhịn được mà bật cười, hắn nâng lên tay, ngón tay bắn ra, bên cạnh núi đá ẩm vang một tiếng, hét lên rồi ngã gủ. Hắn hỏi, ngươi là nói cái này, phá, không, long. Nguyên lai chiêu này gọi là phá không long, cũng không phải cái gì phá lỗ thủng. An trí nhấp môi môi, trong lòng ngón chân khấu mà, trên mặt mặt không đổi sắc, không sai, chính là cái này. Phú huyên túi đầu liếc nhìn nàng một cái, cũng không có chút nào cười nạo nàng ý tứ. Phá Không Long là bảy lương sơn nổi danh nhất triều, có một lần nam trầm cùng ta đánh cỗ thua, đã dạy ta. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ sờ An Trí đỉnh đầu, có điểm khó, chậm rãi luyện, không cần phải gấp gáp. Hắn động tác nhẹ đến cơ hồ không cảm giác được, chỉ ở nàng đỉnh đầu sợi tóc thượng thử mà hơi chút dán dán. An Trí cảm thấy hắn thực săn sóc, không có né tránh, gật gật đầu. Phú Huyên vừa lòng mà thu hồi tay, một bên xuống bậc thang, một bên suy tư, đem Phá Không Long yếu điểm cấp An Chí một lần nữa loát một lần. An Chí chính mình thử thử, một cái phá không long đánh vào núi đá thượng, không hề hiệu quả. An Chí có điểm phát sầu, muốn luyện tới khi nào mới có thể đem người lược đảo đâu. Phú huyên tò mò, ngươi vì cái gì muốn vội vã đem người lược đảo. An Chí đem ô cương hoàn sự nói một lần, vô luận như thế nào, đều phải đoạt ở nhiệm giá phía trước đem người lược đảo, tuyệt đối không thể làm hắn bắt được ô cương hoàn. Phú huyên cười ra tiếng, hảo, chúng ta đoạt ở phía trước. Kia trước không trở về nhà, chúng ta đi mà yên tuyển. Phù Uyên vẫy tay gọi tới Vân Điệp. Mà Yên Truyền." An Chị không hiểu. "Qua đi ngươi sẽ biết, đối với ngươi phá không lòng vô cùng hữu ích." Vân Điệp dây lát tức đến. Nơi này cũng là phù không đảo, chỉ là trước mắt xương khói tràn ngập, chỉ có thể ở mê mang xương trắng nhìn thấy một chút phía trước kiến trúc bóng dáng. Nhiệt khí ập vào trước mặt, ấm áp xương trắng trùng, chuyển đến lộc cộc vó ngựa khấu mà thanh âm, hai thất toàn thân tuyết trắng tiểu mã từ sương mù trung đi ra, thấy Phù Uyên, cúi xuống đầu ngựa thi lễ. Phù Uyên gật gật đầu. Đối an chỉ nói, này tòa phù không đảo ngầm có một loại đặc thù linh thạch, có thể cho nước suối bốc hơi sương ngủ, ngươi đi hảo hảo ngầm một chút. Thật đúng là cái suối nước nóng. Tiểu mã mang theo an chỉ một đường xuyên tiến sương trắng trung rường cột chạm chỗ đền thờ cùng kiến trúc, đem nàng đưa vào một gian rất lớn phòng, liền lui ra. Giữa phòng, là cái trong nhà bể bơi như vậy đại nước ôn tuyển trì, bên cạnh cái ao đã sớm chuẩn bị tốt tắm gội một khăn từ từ. An chỉ an tâm mà phao cái suối nước nóng. Một chút thủy. Liên cảm thấy nước suối lạ thù, ba ngày luyện công khi chệ sắp linh khí bỗng nhiên chuyển đi lên, trên người linh mạch bỗng nhiên trở nên khắc tầm thường mà thông suốt. An Chí dứt khoát ngâm mình ở nước suối dùng trong chốc lát công, tự giác có hiệu quả rõ ràng, công lực đại trướng. Ra tới mặc tốt quần áo sát tóc khi, nghe được Phù Huyên ở bên ngoài hỏi, "An Chí, ngươi đã khỏe không có?" An Chí qua đi giúp hắn mở cửa, tiến vào thế nhưng không phải người. Làm yêu. Cái phất trần đi dạo tiến vào, một thân mao xóa tung mệt mỏi. Giống như cũng vừa tắm xong, khó được có chỉ nguyện ý chủ động tắm rửa miêu. An chỉ vừa thấy đến cái phất trần tay liền có điểm ngỡ, rất muốn xoa xoa hắn. Hắn nhảy đến trên trường kỷ, ngồi xuống. Ngay sau đó liền có hai cái tuổi trẻ nam tử tiến vào, đều ăn mặc bạch gì thì hề, phỏng trừng là vừa rồi tiểu bạch mã. Bọn họ mỗi người trong tay đều bưng một cái kim sắc hay, khay bãi một cái bạch chén sứ cùng một cái sứ ly, bên trong đều trăng sữa bò giống nhau đồ vật, đang ở lung lay. Cái phất trần bản phù huyên nói. Đây là nơi này một loại đặc thù nước suối, có thể giúp ngươi khơi thông linh mạch. Cái ly là An trí An trĩ phùng nếm nếm, hương vị có điểm giống sữa bò, còn khá tốt uống, uống xong đi ngũ tạng lục phủ đều thực thoải mái. Phú huyên cũng ở nghiêm túc mà uống buồn buồn mãi. Hắn uống đến không mau, một chút lại một chút mà dùng đầu lưới cuốn, cảm giác được ăn trí ánh mắt, ngởng đầu, muốn hay không lại lấy một phần. Hắn thanh âm thanh lánh, màu hồng phấn mùi thượng cùng hai bên dâu thượng lại tất cả đều dính bạch bạch mãi. An Chí thật sự nhịn không được, cười ra tiếng, thuộc tay chảo quá bên cạnh tuyết trắng lùa khăn. Đừng lúc nhích. An Chí một tay đáp ở cái phất trần trên cổ, một tay dùng lùa khăn xoa xoa hắn múi cùng dâu. Cái phất trần thật sự không có động, An tĩnh mà chờ nàng sắt xong, mới cúi đầu tiếp tục. An Chí buông trong tay lùa khăn, một lần nữa nâng lên cái ly, trong lòng cảm khái, liền không rua quá tốt như vậy rô miêu. Cái phất trần trên cổ mao vững chắc mềm mại, xúc cảm kỳ hảo. Nếu hắn là chỉ bình thường miêu nên có bao nhiêu hảo Nếu là chỉ bình thường miêu, liền có thể một phen để lại, tùy tiện tương tương ngưỡng ngưỡng. An trí trong đầu miên man suy nghĩ khi, Phú Huyên lại ngẩn đầu hỏi, thật không hề muốn một ly. Sợ tới mức miên man suy nghĩ An Chĩ run lên, thiếu chút nữa đem cái ly ném. Đại ma vương nghiêng đầu nhìn nàng, cái mũi lại dính lên mãi. Bạch bạch, đỉnh ở tiểu núi thượng. An trí nỗ lực khắc chế chính mình, khóc không ra nước mắt, Đại ma vương, như vậy dù hoặc người khác thật sự hảo sao, đều không cho người một cái đường sống. An Chĩ chỉ chỉ cái mũi, ngươi nơi này lại dính vào, tính, chờ ngươi uống xong lại cùng nhau sát đi. Cái phất trần không nói nữa, túi đầu tiếp tục uống mãi, lần này cuốn đầu lưới tốc độ nhanh một chút, một lát liền uống xong rồi. An Chĩ đem chính mình cái ly dư lại uống một hơi cạn sạch, nắm lên lùa khăn, cùng vừa rồi giống nhau, thò lại gần nghiêm túc mà giúp hắn đem mũi cùng dâu thượng dính mãi lau sạch. Lại một lần giả làm lơ đắng mà bắt tay đáp ở trên cổ hắn, trộm sờ sờ hắn mau mau. Hảo! Cái phất trần yên lặng nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng mà nhảy đến trên mặt đất, rơi xuống đất trong nháy mắt biến thành người. An Chí lập tức xấu hổ. Nhân ra có thể biến thành người, nhân ra đương nhiên là có tay, đi lên giúp hắn sát miệng tính sao lại thế này. Vừa thấy đến cái phất trần, đầu góc liền tú đầu. Quả nhiên, Phú Yên rỗi tay cầm lấy một khác điều lũa trắng khăn, liếc nàng liếc mắt một cái. Bất quá hắn cũng không sát chính hắn, mà là tiến lên hai bước, rỗi tay cố định chủ An Chí đầu. Hắn nói. Chỉ nhớ rõ sát người khác, chính mình trên mặt cũng là hoa. Có sao? An trí cũng không cảm thấy trên mặt có nãi, dôi tay muốn đi chảo gương. Phú huyên không làm nàng lấy, đem nàng đầu bẻ trở lại, dùng lụa khăn nghiêm túc mà ở An trí khỏe miệng biên dính dính. Hắn hiện tại không phải cái phất trần, là cái nam nhân, xoáy đến không gì sánh kịp, đang dùng ấm áp bàn tay kiên định mà nắm nàng cái gái. Hắn ly thật sự gần, gần vui hô hấp tương nghe, một đôi xinh đẹp ánh mắt thượng đùng lông mi n ánh mắt dừng ở nàng cánh môi thượng bất động. An Chí nháy mắt liền hiểu sai, không tự chủ được mà bắt đầu hoảng loạn. Phú huyên nhưng thật ra chấn định tự nhiên, hắn dùng lùa khăn chậm gì gì mà đem nàng hai bên gương mặt tất cả đều xoa xoa, lại cẩn thận đánh giá hơn nửa ngày, mới buông ra tay, bình tĩnh mà nói, hảo. 15, đệ 15 trương. Về nhà ăn qua cơm chiều sau, An Chí còn có tác nghiệp phải làm, lại làm được thập phần táo bạo. Làm sao vậy? Phú huyên lại đây hỏi. Hắn cũng nhìn ra hắn tiểu sùng vật đang ở tắt bao. Nơi này buồn hẳn là có cái con chuột, nơi này hẳn là có cái bàn phím. An trí bắt tay đáp ở trên mặt bàn, gõ gõ trong đầu giả thuyết bàn phím, đầy mặt thống khổ. Phú Huyên vẫn luôn chỉ dùng thanh đế kính cùng An trí liền tuyến, thao tác không nhiều lắm, hơn phân nửa thời gian đều là ở video. Đem thanh đế kính coi như chạm đến bình như vậy đủ rồi, cũng không cảm thấy yêu cầu con chuột bàn phím. Chạm đến bình đối An trí mà nói, lại xa xa không đủ, quá không có phương tiện. An Chĩ táo bạo mà làm xong tác nghiệp, táo bạo mà đệ trình ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sâm lên, lại phát hiện thanh đế kinh trước trên mặt bàn nhiều điểm đồ vật. Là một bộ con chuột cùng bàn phím, đầu gỗ làm, điều khác tinh xảo, mài rua đến du nhuận khả nhân. An Chĩ sờ sờ, bàn phím thượng kiện là cố định chết, cũng không thể động Là một tổ khắc gỗ vật trang trí, khắc thành con chuột bàn phím bộ dáng, tuy rằng nhìn rất xinh đẹp, nhưng là cũng không có cái gì dùng. An Chĩ giờ khóc dở cười, lại có điểm cảm động. Phú Huyên, ngươi người thật tốt, đây đều là ngươi điêu. Cư nhiên vì hống nàng cao hứng, chịu bạch hoa loại này công phu, làm loại này không ý nghĩa sự. Phú Huyên lại bình tĩnh mà nói, đương nhiên không phải. Ta vì cái gì muốn chính mình điêu. Là ta họa hảo bản vẽ, làm thượng công tư liền đêm làm không nghỉ làm được. An chí có điểm tiểu xấu hổ. Phú Huyên lại đi tới vẩn vẹo thú đầu, mở ra thanh đế kính, thử xem xem. An Chĩ! An Chĩ bắt tay đáp ở con chùa thượng. Con trỏ thế nhưng động Động. An Chí vội vàng điểm chỉ xuống đất chỉ lan, tùy tay go go bàn phím, tuy rằng kiện không có động tương ứng chữ cái lại xuất hiện trên mặt đất chỉ lan thượng. An Chí có điểm nói lắp, Phú Huyên, ngươi làm như thế nào được? Phú Huyên bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, liền thanh đế kính ta đều có thể làm ra tới, cái này là chút lòng thành. Cho nên thanh đế kính thế nhưng cùng vân điệp giống nhau cũng là hắn kỳ tác. An Chí kinh ngạc mà nhìn hắn. nay chỉ đại miêu miêu, thiên tư thông minh Có thể nói cả toàn đại lục bản gia viền si Phú huyên thật dài ngón tay mơn trớn đầu gỗ bàn phím Cái này sử dụng tới ngón tay khả năng sẽ đau Thời gian quá đuổi, người tạm thời dùng Đêm nay bọn họ là có thể giúp người làm ra thật sự có thể gõ đi xuống bàn phím An trĩ lần này vô cùng thiệt tình mà lại nói một lần Phú huyên, người người thật tốt Phú huyên thần sắc bất động, vươn tay xoa nàng đỉnh đầu Sờ soạn một chút, ở chỗ này ta là chủ nhân, hẳn là Mèo con nhìn thấy náo nhiệt Cũng chen qua tới xem, nhảy lên cái bàn, thử mà nghe nghe bàn phím. An trí đem nó bế lên tới, tiểu quất, đây là ta tân bàn phím, không được loạn giống. Phú huyên như như mày, tiểu quất, là ta cho nó khởi tên An Chí cào cào tiểu quất chán, dễ nghe sao. Đem mèo con từ cửa hàng thú cưng ôm sau khi trở về, phát sinh sự quá nhiều, còn không có tới kịp cho nó đặt tên, tối hôm qua An trí rốt cuộc nhớ tới này cha. Phú huyên lập tức bất bình, vì cái gì tên của nó so với ta dễ nghe. Nó liền có thể kêu tiểu quất, ta liền một hai phải kêu cái phất trần. Bởi vì nó là màu cam, ngươi lại không phải màu cam ăn trí vô tội mà nói, lại nói nó cái đuôi cũng không giống cái phất trần. Tiểu quất lặng lẽ cử cử thon dài cái đuôi tỏ vẻ đồng ý, miêu. Phú huyên khó chịu mà liếc tiểu quất liếc mắt một cái, sấn ăn trí túi lầu khi, đối tiểu quất không tiếng động mà nhai răng, tiểu quất hoàng sợ, chạy nhanh đem đầu chui vào an trí trong lòng ngực. dây tiếp theo đã bị người sách ra tới. An chỉ. Ta đã làm người ở cách vách cho nó thu thập một gian nhà ở, bên trong có ăn co chơi, có mấy người chuyên môn chiếu cố, không cần mỗi ngày cùng ngươi té ở bên nhau. Cho nên ở bọn họ Vương thất, xung vật sùng vật đều có chính mình đơn độc phòng cùng phó hầu. Hào môn sinh hoạt thế, nhưng như vậy đáng chết xa xỉ. Còn có một việc phụ huyên đem tiểu quất đưa cho người hầu, ta ngày mai một ngày đều có việc, muốn đi thiên hồi đảo, không thể đưa ngươi, ta phải người khác đưa ngươi đi bảy lượng sơn. An Trí chạy nhanh hỏi, không cần người đưa ta ta có thể chính mình dùng vân điệp đi bảy lương sơn sao? Phú Huyên đáp, đương nhiên có thể, ta nơi này vân điệp đều sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi muốn chúng nó đi đâu chúng nó liền đi đâu. Chính là chính ngươi hành sao? An Chí cao hưng phân chấn, không thành vấn đề, ta lại không phải tiểu hài tử. Phú Uyên nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi, chỉ dặn dò, đừng quên mang vòng tay. Ngày hôm sau hạ vào khóa, An Chí liền một người chạy đi tìm tẩy hồn các bên cạnh vân điệp. Vân điệp, đi bảy lương sơn. An Chí phấn phó Lập tức liền có một con vân điệp nghe lời mà bay đến nàng bên chân. Một người bước lên vân điệp, có điểm hưng phấn, cảm giác giống như khi còn nhỏ đi học, mỗi ngày bị gia trưởng đón đưa, đồng nhiên có một ngày đại nhân đều có việc, có thể chính mình một người suy chìa khóa về nhà. Ngoáng lên liền đến Bảy Lương Sơn, An Chi theo thường lệ làm vân điệp ngừng ở chân núi chờ nàng tan học, dù sao vân điệp không nghe người khác mệnh lệnh, sẽ không bị trộm. Hôm nay An Chi quần áo là thật sự rất điệu thấp. An Chi trước khi đi riêng trước tiên hay quan sát nửa ngày, cũng kiểm tra rồi nửa ngày. Cái này quần áo nhan sắc sẽ không thay đổi, mặc vào cũng sẽ không loạn phóng hoa sen, chính là một kiện thường thường vô kỳ màu vàng nhạt váy dài, làn váy thêu một con xinh đẹp ngũ sắc điểu, thật dài lông đuôi vòng làn váy một vòng. Bảo Hiểm khởi kiến, an trí còn gọi tới một cái miêu người hầu, hỏi hắn này váy có hay không cái gì đặc thù địa phương. Tuổi trẻ miêu người hầu đỏ mặt nhìn xem váy, Đắp này hình như là một loại kêu kim quỳnh thảo hành rút ra ti dệt thành vải dệt, thực chân quý. Con Hảo chính là tài liệu đặc thù mà thôi, An Chí an mặc thực an tâm. Vào công phòng, chỉ có mấy cái nữ hài lại đây lôi kéo An Chí nghiên cứu trong chốc lát nàng quần áo. Nơi này đệ tử phần lớn xuất thân bất phàm, ánh mắt cứ cao, An mặc đều không tồi, bởi vậy lần này cũng không có quá nhiều người lại chú ý nàng quần áo, làm An Chí càng thêm an tâm. Những người khác vẫn cứ đang nói chuyện đỉnh núi thượng kia khối đất lệ thuộc sự. Vài cái đệ tử ngôn chi chuẩn xác, nói đất lệ thuộc buổi tối có bóng người. Nhiệm giám bọn họ căn bản không tin cảm thấy bọn họ ở quỷ xả, cố ý hủ dọa người chơi. Bọn họ vẫn luôn tranh đến thượng công pháp hóa, ở lan trản sư huynh uy hiếp hạ thế nhưng còn dám nhỏ giọng lẫn nhau sặc. An Chí tối hôm qua ngủ trước vẫn luôn ở luyện phá không long, đã luyện đến có thể đem phóng bình hoa khắc hoa giá go đánh đến lung lay, hôm nay gấp không chờ nổi mà muốn dùng nhiễm dã nghiệm thu một chút thành quả. Bất quá lan trản sư huynh hôm nay không có làm cho bọn họ luyện phá không long ý tứ. Hắn chỉ lấy ra thư hơi chút nói giảng công pháp, liền nói, "Ta hôm nay có việc Muốn cùng sư phụ cùng đi một lần thiên hồi đảo, các ngươi chính mình luyện đi, luyện đến câm chiều. Hắn cùng nam trầm cũng phải đi thiên hồi đảo, không biết có chuyện gì. Ta muốn chọn một người ra tới nhìn các ngươi lan trản ánh mắt đảo qua mãn công phòng đệ tử. Nhiễm giã đầu lập tức ngừng lên. An Chí liếc hắn một cái, nghĩ thầm, à, còn hoàng tử đâu? Liền đương, cái đệ tử tiểu đầu mục cơ hội đều liên tiếp bông tha. An trí cúi đầu phiên thư. Phiên thư người lại đặc biệt hấp dẫn lan tràn chú ý. Liền ngươi đi, An trí An Chĩ ngừng đầu. Lan chản công đạo, ngươi xem bọn họ, đừng làm bọn họ chạy loạn, chờ đến canh giờ lại thả người. An chí còn chưa nói lời nói, một cái lạnh như băng nam nhân thanh âm đột nhiên toát ra tới. Ngươi ở dạy ta làm sự. An Chĩ! Mọi người! Thanh âm vô cùng xác thực không thể nghi ngờ là từ An Chĩ nơi này phát ra tới. Chính xác ra, là từ An chí làn váy thượng ngũ sắc điểu điểu trong miệng phát ra tới. Này quần áo quả nhiên vẫn là cái hố. Nó không rên một tiếng mà nhận đến bây giờ, tìm loại này thời điểm đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lan tràn ánh mắt ngừng ở an chỉ trên người, nhăn nhân mày, trên người của ngươi cái này là lươi sán hoa sen. Có đệ tử cũng rốt cuộc nhận ra tới, đúng vậy, giống như trong truyền thuyết lươi sán hoa sen chính là Kim Quỳnh Thảo Ti Dệt, mặt trên còn theo giải ngữ điểu. Ta nghe nói giải ngữ điểu có thể từ mặc quần áo người trong đầu vơ vét thơ từ lời gian, đem nó nói ra. Nghe nói tổng cộng có hai kiện, một kiện màu lam nam khoảng. Một kiện vàng nhạt sắc nữ khoảng, màu lam kêu kiện ở một dung tài tử nơi đó. Một dung đại tài tử ở tượng tộc lão tộc trưởng tiệc mừng thọ thượng xuyên qua, đi một bước, quần áo ngâm một câu thơ, từ cửa đi đến chỗ ngồi, ước chừng đi ra một đầu vì tượng quân thọ, chuyển vì câu chuyện mọi người ca tụng, nguyên lai vàng nhạt sắc nữ khoản ở chỗ này à. Không nghĩ tới hôm nay tận mắt nhìn thấy tới rồi. Tất cả mọi người nhìn an trĩ. An trĩ chỉ cảm thấy sống không còn gì liên tiếp. Này phá điểu từ nàng trong đầu tìm ra đồ vật. Đó là thơ từ lời gian sao. Lan chẳng đại nhân đại lượng, không quá cùng một kiện quần áo so đo, chỉ những mày, nếu không cần giáo ngươi làm việc, ngươi phải hảo hảo nhìn bọn họ đi, ra nhiễu loạn ta tìm ngươi. Hắn cầm lấy thư đi rồi. Lan chẳng đi rồi, toàn bộ công phòng lập tức loạn sĩ bắt áo. Dù sao Lan chẳng chỉ nói làm ăn trí nhìn người, cũng không muốn nàng giám sát đại gia luyện công, An chỉ cũng không quản bọn họ. An trí đợi trong chốc lát, phát hiện trên người kia chỉ điểu không có nói nữa ý tứ, mới yên lòng. Phiên kêu bổn đại phản thiên công. Qua một thời gian, có mấy người lại đây xin muốn đi ra ngoài phương tiện, An Chí làm người đi rồi, dù sao lan trản sư minh ở thời điểm, đại gia cũng là có thể đi. Lại qua một lát, lại có người cũng phải đi, An Chí lại đem người thả. Hợp với đi rồi vài cái về sau, An Chí đông nhiên cảm thấy không thích hợp, những người này như thế nào một cái trở về đều không có. An Chí ngừng đầu nghiêm túc mà nhìn quét một lần, phát hiện không thấy chính là nhiễm giã bọn họ mấy cái. Căn bản chính là cố ý cho nàng tìm phiền thoái. An trí dặn dò những người khác không cho phép ra công phòng, chính mình đi ra ngoài tìm người. Bên ngoài thực an tĩnh, mặt khác công phòng đệ tử cũng đều ở luyện công, nơi nơi đều trống rỗng. An Chí liếc mắt một cái liền thấy có người hướng sau núi bên kia đi, quyết đoán đuổi theo, bắt được một cái. Là vẫn luôn đi theo nhiệm giã một cái đệ tử, đang ở vừa đi vừa ngửa đầu nhìn trời. Không cần hỏi hắn, An Chí liền thấy. Bầu trời phi một cái đại đồ vật, nhìn qua giống chỉ con lưng khổng lồ. Chẳng qua không giống thật sự, tư thái cứng đờ dại ra, như là lông chim dán ra tới hàng giả. Hàng giả lại phi đến không chút nào hàm hồ, trở mặt trên vài cái đệ tử, chính trực buôn đỉnh núi đất lệ thuộc mà đi. Bọn họ phi nói có bóng người, xảo tới xảo đi ai đều không tin ai, muốn chính mắt đi lên nhìn xem. kia đệ tử thấy an trí lại đây, cập nhả, thực rõ ràng là bởi vì lưng chim ưng thượng tái không được như vậy nhiều người, mới lưu lại không thể đi xem náo nhiệt. Bọn họ một lát liền trở về A kia đệ tử cười hì hì. Dù sao bọn họ sẽ phi ngươi sẽ không, cũng vô pháp đem bọn họ truy hồi tới, đứng hay không? Ha ha! An Chĩ liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, xoay người xuống núi. An chí không có đứng ở trên núi là có thể đem Vân Điệp chiêu lại đây bản lĩnh, chính mình hạ thềm đá thượng Vân Điệp, phân phó, đi mặt trên đất lệ thuộc. Vân Điệp ngoan ngoắn mà bay lên trời, từ vừa mới kia đệ tử trên đầu xẹt qua. Tốc độ bay nhanh, so với kia chỉ phá điểu mau đến nhiều. Kia đệ tử kinh rất cảm nhìn An chí phát ngốc thế nhưng ngồi Vân Điệp đi bắt không luyện công người, các nàng, cá heo biển đều là như vậy xa xỉ sao. Nhất định phải đem bọn họ mấy cái trào trở về. Ở An Chĩ phụ trách nhìn người thời điểm, bọn họ chạy đến không nên đi địa phương, một khi bị phát hiện, chính là nàng phiền thoái. An Chĩ Vân Điệp rơi xuống đất lệ thuộc thượng khi, thấy nhiệm ra bọn họ đã vào đất lệ thuộc thượng duy nhất tòa nhà thực nghiệm. Lần trước An Chĩ mở cửa cấm sau, lâu môn liền vẫn luôn dùng ghế dựa đỉnh không có quan, nhiệm ra bọn họ chính tò mò mà nhìn đông nhìn đông tây Chứ bỏ nhiễm giã, còn có hắn hai cái trùng theo đuôi. Một cái trường tròn tròn thai gấu, nghe nói nhà hắn bảy cái nhai con, hắn hành bảy, mọi người đều kêu hắn hùng thất. Nói là hùng, lại trắng non tú khí, một đôi mắt hắc bạch phân minh. Còn có cái đỉnh thật dài thai thỏ, đại gia kêu hắn thỏ bá, nói là con thỏ, lại cao lớn uy mánh, so người khác đều cao không ngừng một đầu, nhìn chính là một quyển tấu chết lang bá vương thỏ. Nói ngắn lại, hùng thanh tú đến giống con thỏ, con thỏ uy mánh đến giống hùng. Bản khác cấn tượng thực không đáng tin cậy. Hôm nay kiên trì nói đất lệ thuộc mặt trên cô bóng người hai cái đệ tử cũng lên đây, trong đó một cái thế nhưng là vẫn luôn giúp An Chí tiểu hát sửng. An Chí ngày hôm qua nghe người ta kêu hắn, biết hắn tên là Tu Lạc. Người này từ trước đến nay thích mặc không lên tiếng mà ở trong góc tức hắn tiểu gậy gỗ, thế nhưng cũng sẽ thấu loại này náo nhiệt. An Chí làm vân điệp ngừng ở bên cạnh, cũng đi theo vào lâu môn. Nhiệm Giã nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đến An Chí, kéo kéo khoe miệng. Hơi chút cấp điểm quyền lực, cái đôi liền kiểu đến bầu trời, này cũng đáng đến truy lại đây. An Chí không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, các ngươi mấy cái, hiện tại lập tức cùng ta đi xuống. Nhiễm ra cười một tiếng. Vốn dĩ chúng ta tính toán đi lên nhìn xem liền đi xuống, người đã đến rồi, chúng ta còn liền không đi xuống. Nhìn hắn gương mặt kia, An Chí hỏa nhắm thẳng thượng thoán. Trên người quần áo đột nhiên nói chuyện, hai tử không nghe lời làm sao bây giờ. Đánh chết liền được rồi. An Chí lần này cảm thấy quần áo nói rất đúng ta đếm tới 10 an chi nói, số song phía trước đi xuống, ta có thể không nói cho lan chản sư huynh, đếm tới 10 còn không đi xuống, ta hiện tại liền đi tìm khác sư huynh đi lên bắt các người mấy cái. Nói xong, không đợi nhiệm giã trả lời, liền thẳng bắt đầu đếm đếm, một, nhị, tam. Ở nàng chút nào đường sống đều không cho bức bách hạ, hùng thất chịu không nổi áp lực, thử hỏi nhiệm giã, chúng ta trước đi xuống đi. Buổi tối lại đến, nhiệm giã khịt mũi coi thường, lấy lan làm ta sợ Liên tính dùng sư phụ làm ta sợ cũng vô dụng An trí biên số biên nhìn về phía tu lạc hắn là cùng nhiệm dạ tranh chấp kiên chỉ nói đất lệ thuộc thượng có bóng người kia một bên An chí vốn tưởng rằng hắn sẽ ngoan ngoan nghe lời không nghĩ tới hắn cũng bất động chỉ hỏi An ăn tríươi là như thế nào đi lên An chí vội vàng đếm đếm vô pháp dừng lại trả lời hắn vấn đề một hơi từ một đếm tới 10 thấy bọn họ căn bản không có động ý tứ xoay người liền đi còn không có bán ra hai bước Đỗ nhiên ngầm vang một tiếng vang lớn Dưới chân đất lệ thuộc giống gặp được cường động đất giống nhau điên cuồng lay động lên. Không xong, nhất định là này khối vẫn luôn đỉnh ở đỉnh núi đất lệ thuộc muốn ngã xuống. An trí chạm đều đứng không vững, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Trong lòng một bên nguyên rủa nhiễu dã, một bên chờ cơ hội ra bên ngoài hướng. Từ An Chi góc độ, vừa vặn có thể xuyên thấu qua mở ra lâu môn nhìn đến bên ngoài. Kỳ quái sự đã xảy ra. Bên ngoài nguyên bản là phụ không đảo thượng xanh thẳm đến sáng trong không trung, chính là theo dưới chân mà kịch liệt đông đượ. Bên ngoài thiên giống như bỗng nhiên bị bịt kín một khối to miếng vải đen, trong nháy mắt liền đen. Yêu dị chính là, cách đó không xa bầu trời, nhiều một vòng đỏ như màu ánh trăng. Ở hồng nguyệt chiếu dọi xuống, An Chí bỗng nhiên nhìn ra tới, không chung cũng không phải không chung, càng giống một đại buồn mực tàu thủy, đang ở giữ tợn mà vận rào quay cuồng chỉ là không biết vì cái gì, treo ở bầu trời rất không xuống dưới. Kịch liệt Đông đưa rốt cuộc ngừng. An Chí quay đầu lại nhìn thoáng qua nhiễm giá bọn họ mấy cái. Bọn họ cũng tất cả đều ở hoảng sợ mà nhìn bên ngoài đột biến dị tượng. Nhiễm Giã lẩm bẩm mà nói, này nên sẽ không chính là khổ hải đế đi. Những đệ tử khác đều bị hắn nói dọa tới rồi, khổ hải đế. Chúng ta không phải đều ở bảy lương sơn thượng sao? Chính là các ngươi nhìn bầu trời thượng huyết luân. Nhiễm Giã nói, huyết hồng ánh trăng hạ, tất cả mọi người trầm mặc. An trí trên người quần áo đột nhiên thi hưng quá độ, trời nước một màu vô hạt bụi nhỏ, sáng trong không trung câu Nguyễn luân. Nói xong còn bỏ thêm cái kéo trường thanh a. Mọi người, hành, lúc này nó lại đột nhiên có thể ở An trí trong đầu tìm được đứng đắn thơ. 16, Đệ 16 Trương Tu lạc còn có nhàn tâm đánh giá, thơ không tồi. An Chí có điểm xấu hổ, này không phải ta nghĩ ra được, là ta trước kia xem qua người khác viết. Này vấy còn gọi cái gì lươi sán hoa sen, dứt khoát kêu kẻ chép văn tính. Chỉ sợ cái kia một dung tài tử một bước một câu vì tựa quân Thọ cũng chưa chắc liền rất đáng tin cậy. An trí tưởng đứng lên. Lại một trận hoảng hốt khó chịu Giống như say xe, xe giống nhau Chóng váng đầu hơn nữa ghê tởm An Chí nhìn một chút Phát hiện đan điển trô quang cầu một sửa hai ngày này Phi giống nhau vận tốc quay, chậm lại Mặc kệ nơi này là địa phương nào Quang cầu không thích nhất định không phải hảo địa phương Vẫn là chạy nhanh đi hảo An Chí đứng lên đi ra ngoài Vừa ra lô môn, liền phát hiện một khác sự kiện Này khối đất lệ thuộc giống Một đoạn cao thiết thùng xe giống nhau Đang ở về phía trước bay nhanh Mặt trên là đen đặc vạn cuốn không chung cùng huyết nguyệt, phía dưới đen tuyển, phẳng phất là mặt đất, cao thấp phập phồng, dưới chân đất lệ thuộc đang ở hai người kẽ hở chung tốc độ cao nhất đi tới. Nhiễm ra bọn họ mấy cái cũng cùng ra tới. Thỏ bá hỏi, chúng ta sẽ không thật như vậy xui xẻo, đến khổ hải đế tới đi. Lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên toát ra hai luồng người cao khói đen, gió lốc xoay tròn. Thứ này an trí quá quen thuộc, cùng mấy ngày trước đuổi giết an trí khói đen giống nhau. Đáng tiếc phù huyên đưa truy hồn đoạt phách châm lưu tại thế giới kia, không ở bên người. Cùng lần trước bất đồng, lần này này hai cổ khói đen dây lắt liền hóa thành hình người. Hai người ăn mặc nhất thức giống nhau hắc y dề phục trên người không lưu hình thú, nhìn không ra nguyên thân là cái gì, nhưng là hai mi chi gian giữa chán đều kỳ quái mà đỏ lên. An chĩ phía sau mấy cái đệ tử lập tức kêu ra tiếng, là viêm quỷ. Thanh âm đều ở run run, giống như thực sợ hãi. Hai cái viêm quỷ tựa hồ cũng không dự đoán được đất lệ thuộc thượng có nhiều người như vậy, giật mình, một cái đối một cái khác nói, sao lại thế này? Dịch khối điệu mà thôi, như thế nào bắt cóc nhiều như vậy bảy lương sơn đệ tử? Một cái khác ánh mắt rừng ở an trí bọn họ mấy cái trên người, nhìn kỹ xem, cái kia xuyên kim áo chẳng chính là Hai người cùng nhau đánh giá nhiễm giã Người là hạo không vương nhi tử Bọn họ hỏi Nhiễm giã đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tuy rằng biết rõ này hai là người nào Vẫn là tận lực chấn định mà trả lời, là, ta là nhiễm dã Có thể rõ ràng nhìn ra hắn ở sợ hãi, nhưng là hắn còn tính chạm đến thẳng tắp, không có quá cho bọn hắn hạo khung vương tộc mất mặt. Bất quá tiếp theo câu liền có điểm kéo suy sụn. Các ngươi dám bắt chúng ta, để ý ta phụ vương tìm các ngươi tính sổ. Kia hai cái viêm quỷ cùng nhau cười, u, còn rất sẽ hủ doa người. Trong đó một cái tay vừa nhấc, nhiễm dã liền bay. Bọn họ chiêu số cùng phá không long có điểm giống, véo quyết không quá giống nhau. Xem bọn họ ném nhiễm giã kỹ thuật, tu vi hẳn là xa ở bọn họ này đó tay mờ phía trên. Nhiễm giã bị ném văng ra mấy mét xa, hơn nửa ngày mới ho khan ngồi dậy. Một cái viêm quỷ cười nói, không tồi. Đem hắn mang về, bắt hắn, không biết có thể cùng hạo không vương đổi nhiều ít thứ tốt. Nơi này quá kỳ quái, an trí vẫn cứ thực không thoải mái, bên cạnh mấy cái đệ tử sắc mặt cũng rất khó xem. Hùng thất tái nhật một chương tú khí mặt, nói câu ta khó chịu, liền hóa thành nguyên hình. Biến thành một con màu nâu tiểu hùng ngai con Những người khác cũng chịu đựng không nổi sôi nổi hoa hình Biến thành con thỏ hấu tể cùng tiểu hoa báo Tu lạc là một con thuần trắng sắc mai con Chỉ có đỉnh đầu một đôi sừng là thuần hát An trĩ chung quanh nhiều ra một đám tiểu mao đoàn Toàn bộ đều lông xù xù nãi hồ hồ Lại đáng thương ba ba Một cái viêm quỷ nói thầm Nhiều như vậy quá khó mang Đem hạo không vương nhi tử mang về Còn lại toàn làm thịt đi An trĩ hoảng sợ, làm thịt Nhiệm giã ở bên kia cũng hóa k Là chỉ toàn thân kim sắc tiểu thằn lằn, hắn nói, các ngươi đem bọn họ mấy cái đều thả, ta liền ngoan ngoan cùng các ngươi đi, còn có thể giúp các ngươi cùng ta phụ vương đòi tiền muốn đổ vợ. Đây là nhận thức nhiễm ra tới nay, lần đầu tiên nghe được hắn nói ra như vậy dễ nghe nói. Hai cái viêm quỷ cũng không phản ứng hắn. Trong đó một cái nói, ta lần trước lại đây điều nghiên địa hình khi, nhìn đến bên trong còn nằm một người, tôn chủ nói cũng muốn mang về, chúng ta đem hắn dọn ra tới. An chỉ biết. Bọn họ nói nhất định là cái kia đi theo đất lệ thuộc xuyên qua tới nam sinh. Một cái khác viêm quỷ đồng ý, hảo. Trước dọn người, dù sao bọn họ cũng chạy không được. Đây là một khối đất lệ thuộc, kẹp ở yêu dị thiên cùng địa chi gian, đang ở về phía trước chạy như bay, sắc thật không chỗ để đi. Bất quá kia viêm quỷ vẫn là liếc liếc mắt một cái nhiễm giá bọn họ thừa đại điểu, tay vừa nhắc, đại điểu đã bị đánh bay, rớt xuống đất lệ thuộc không thấy. Hai cái viêm quỷ yên tâm mà tiến lâu đi dọn người. An Chĩ tính trở kia hai cái viêm quỷ thật sự vào Hàn hiên, mới lặng lẽ đứng lên, nhẹ giọng têu, Vân Điệp. Vân Điệp vẫn luôn an tính mà ngừng ở lâu trước cửa vành đai xanh sau, không ai thấy, lúc này nghe được An trí mệnh lệnh, lập tức bay đến An trí bên chân. An trí một bên xài bước lên Vân Điệp, một bên chỉ huy này đàn tiểu thú nhai con nhóm, mau, đi lên. Tuy rằng đến tột cùng dùng Vân Điệp có thể hay không rời đi cái này địa phương quỷ quái, An Chĩ cũng không nắm chắc, nhưng là đại nhưng thử một lần. Tiểu thú nhãi con nhóm lập tức phía sau tiếp trước mà bỏ lên tới. An Chí vốn dĩ thực tức giận, đều là này nhóm người nơi nơi chạy loạn, hại nàng cũng đi theo tới rồi loại này quái địa phương. Bất quá bọn họ một hóa thành một đám lông xù xù tiểu nhãi con, An Chí khí liền trước tiêu một nửa. Mau hải lại ra, lại có thể gây họa cũng là mao hải. Thân ở một đám tiểu nhãi con bên trong, An Chí làm nhân loại ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra, nghĩ thầm, tiểu khả ái nhóm không cần sợ hãi, tỉ tỉ nghĩ cách mang các ngươi về nhà. Nhiệm Dạ, còn không nhanh lên lại đây." An Trí hơi chút để cao một chút thanh âm. Tiểu Kim Tích bản Nhiệm Dạ rõ ràng mà giật mình, như là không nghĩ tới nàng sẽ kêu hắn, bất quá ngay sau đó, lập tức chiều Vân Điệp bên này chạy như điên lại đây. Trong lâu Viêm Quỷ nghe được động tĩnh, cũng ra tới, thấy An Trí bọn họ thượng Vân Điệp, lập tức ba bước cũng làm hai bước vọt lại đây. Nhiễm Dạ tới trước, bị An Trí một phen sách thượng Vân Điệp. "Hồi bảy Lương Sơn." An Trí trầm giọng nói. "Một trận quang ảnh hỗn loạn." Bốn phía lại ổn xuống dưới khi, đã không còn là vừa rồi màu đen không trùng cùng huyết nguyệt cảnh tượng. Nhưng mà cũng không phải bảy lương sơn. Đây là một mảnh hoa mạc, không có kiến trúc, cũng không có thực vật, liếc mắt một cái vọng qua đi, mênh mang một mảnh, thái dương xám xịt mà treo ở bầu trời, rõ ràng là ngày nắng, lại vân che sương ngủ cháo. Tiểu váy lại thi hưng quá độ. Quân không thấy cưới ngựa xuyên hành tuyết bờ biển, bình xa mênh mông hoàng nhập tiên. An trí không rảnh lo lý nó. Bởi vì Vân Điệp trừ bỏ nàng cùng tiểu thú nhai con nhóm, mang lại đây còn có người khác. Một cái viêm quỷ bung ra Vân Điệp biên, từ trên mặt đất bỏ dậy. Hắn động tác rất nhanh, ở Vân Điệp biến mất trước phát lại đây, bắt lấy Vân Điệp, kết quả bị cùng nhau mang lại đây. Hắn mắng một câu, vô vô áo đen tử thượng hạ cát, tưởng cấp lao tử chạy. Có loại các ngươi tiếp tục chạy. Hắn nhắc nhở đến phi thường đối. An Chí lập tức tiếp tục đối Vân Điệp hạ mệnh lệnh, hồi bảy Sơn Phi một lần liền thành công mà thoát đi cái kia treo mặt trăng đỏ địa phương quỷ quái, tuy nói hiện tại nơi này cũng không biết là nào, nói không chừng lại Phi một lần liền thành công đâu. Nhưng mà Vân Điệp không có động Nó héo rũ mà quỷ dạp trên mặt đất, giống như vừa mới kêu một lần đã dùng hết toàn lực giống nhau, Phi bất động Đều cho ta xuống dưới, đôi tay, Ếch, hai móng ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Tựa như cảnh sát thúc thúc tra được cái gì bất lương nơi giống nhau. An Chí cùng sở hữu lông xù xù chỉ phải cùng nhau xuống dưới, đôi tay hai móng hai vó câu ôm đầu, ở Vân Điệp trước ngồi sổm thành một loạn. Viêm quỷ vừa mới bị Vân Điệp kéo đi vào nơi này, chật vật mươn dạng, hiện tại một thân hòa khí, hùng hung hổ hổ, không trước tể một con không biết sự lợi hại của ta. Hắn rôi tay liền tưởng sách tiểu gấu nâu ra tới. An Chí cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, có lẽ căn bản là liền không hề nghĩ ngợi, liền đối với viêm quỷ đã phát một cái phá không long. kỳ quái chính là Viêm quỷ thế nhưng thật sự bị nàng phá không long đánh lùi hai bước. Phá không long chiêu này tám chín thành đô là dựa vào ngạnh tu vi, từ vừa mới viêm quỷ ra tay đánh nhiễm dã là có thể nhìn ra được tới, tu vi so với bọn hắn lợi hại nhiều, An Trí có thể lay động Viêm quỷ, thật sự là kiện kỳ quái sự. Mọi người đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn An Trí. Viêm quỷ cung trăm triệu không nghĩ tới, này tiểu cô nương có thể phát ra đánh đến động hắn phá không long. Ú a, không đời sao Viêm quỷ đứng bước sau, liếc xéo liếc mắt một cái An Trí. Tùy tay liền khắp cái quyết. An Chí không đợi hắn đánh ra tới, không nói hai lời, đoạt ở hắn phía trước, lại đánh ra một cái phá không long đem hắn chấn đến liên tiếp lui vài bước, đánh gây hắn thi pháp Nhiễm giác bọn họ thấy An Chí đã cùng viêm quỷ động thủ, lập tức cũng đi theo liên tiếp phá không lòng tạp qua đi. Nhưng mà vô dụng, náo nhiệt về náo nhiệt, đánh bảo viêm quỷ trên người không hề hiệu quả. An Chí rốt cuộc không phải quen tay, thực mô đã bị viêm quỷ tìm được không đương nhất chiêu phát ra tới, An Chí tựa như cái bút bê vải rách nát giống nhau bay Tiểu thú nhại con nhóm nhauo mà một tiếng cùng nhau xông về phía trước đi xem An trí An chí vẫn không nhúc nhích mà ngửa mặt lên trời nằm giống như bò không đứng dậy An chí An chí nhải con nhóm đều ở nôn nóng mà tiêu An chí không nói chuyện nàng quần áo lại đột nhiên mở miệng thế nhưng khủng bối như vậy a sở hữu nhãi con An chí nằm ở nơi đó không thể động là bởi vì toàn bộ thân thể đều ở hỏa thiêu hòa liệu giống đang bị người đặt tại xài đôi thơa thiêu lại không phải bị viêm quỷ đánh Vừa mới đang điền vị trí hung hăng mà ăn viêm quỷ một chút, làm bên trong trạng hướng đại biến. Hai ngày này tụ khí rất có thành kiểu, tụ ra một đại đoàn linh khí, nguyên bản bị An Chí định ở quang cầu bên cạnh, kết quả bị viêm quỷ này chấn động, đột nhiên ổn không được, hướng quang cầu đổ xuống qua đi. Quang cầu nháy mắt quang mang đại thịnh, An Chí cảm thấy nó lượng đến không mở ra được đôi mắt, sau đó là một loại kỳ quái nổ mạnh cảm giác thổi quét toàn thân. Này nên sẽ không chính là thăng dài đi. Thư thượng nói, cảnh giới đi lên trên nhất giai khi Cảm giác giống như là trời sụp đất nước thăng gia khi linh Nguyên dao động càng cao chỉnh tự thăng dai thống khổ càng cường nếu lúc này không thể làm tạc nước linh nguyên một lần nữa an ổn xuống dưới liền sẽ tẩu hỏa nhập ma đây là mọi người đều dùng sủng vật trấn An linh nguyên nguyên nhân An trí miễn cưỡng mở to mở to mắt mấy chỉ ấu tể đầu nhỏ xếp thành một loạt, mỗi chỉ đôi mắt đều sáng lấp lánh mềm mại ở mức chớp cũng không chớp cùng nhau quan tâm mà nhìn An sĩ đặc biệt là kêu mấy chỉ lông susù Chán ma hồ hồ, đỉnh lỗ thai cùng tiểu sừng, nhìn liền rất hảo rua. An Chí trong lòng còn giữ cuối cùng một đường thanh minh. Tuyệt đối không thể dối tay đi rua cùng trường nhóm đầu. Quá kỳ cục. 17, đệ 17 trương. Quang cầu chấn động, như là bọc đầy biến thái cây bột ớt, làm An Chí đang điền lại cây lại đau. Nó ở kêu gạo, sờ sờ chúng nó. Sờ sờ chúng nó đầu nhỏ. An Chí đang ở nỗ lực khống chế được chính mình bản năng khi, tiểu bạch lộc tu lạc túi đầu dùng tiểu sừng cùng cùng An Chí tay. Người không sao chứ. Hùng tử cùng thỏ thỏ cũng đem chảo chảo đáp ở an chi cánh tay thượng. An trĩ. Người nói một câu. Quang cầu ở tiểu nhai con nhóm an ủi hạ, dần dần ổn xuống dưới, ít nhất không như vậy hỏa thiêu hỏa liệu. Viêm quỷ đi dạo lại đây, đắc ý rào rạc, tiểu nha đầu còn tưởng cùng ta động thủ, lại về nhà luyện mấy năm đi. Lời còn chưa dứt, liền thấy tiểu nha đầu chậm rãi ngồi dậy. An trĩ căn bản không đứng lên, ngồi liền phát ra nhất chiêu phá không long. Lần này thăng dai, không ngừng là th Thăng ra khi, nguyên bản đặt ở An trí trong cơ thể quang cầu cùng nàng linh mạch giao hòa nối liền, lúc này mới thật sự biến thành nàng một bộ phận. An Chĩ phá không long phát ra đi, viêm quỷ chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ hôm mà vọt mạnh lại đây, người liền về phía sau bay đi ra ngoài, trục trên mặt đất. Viêm quỷ trong lòng hoảng hốt, hán đại phạn thiên công luyện mấy năm nay, rốt cuộc luyện đến ngũ dai, đánh này đó bảy lương sơn tay mơ đệ tử dư giả, thế nhưng sẽ bị người đánh bay đi ra ngoài. Chiêu này phá không long lực đạo hùng hồn. Này nữ hải tu vi ít nhất có lục dai. Sao có thể? Vừa mới nàng phát ra tới làm hắn lùi lại hai bước một chút, rõ ràng còn không có loại này công lực. Tiểu thú nhãi con nhóm cũng ngây dại. An Chí khi nào có loại này công lực? Có thể đem một cái rõ ràng cao dai viêm quỷ đánh bay đi ra ngoài. Hùng thất nhịn không được hỏi, An Chí, ngươi làm như thế nào được? An Chí không rảnh lo trả lời nó, đã ở véo tiếp theo cái phá không long quyết. An Chí quần áo lại trả lời thật sự nhiệt tình. Lần này dùng chính là nam đồng thanh âm, đây là ta ba ba ở Hawaii dạy ta. Tiểu thú nhãi con nhóm. Viêm quỷ bỏ dậy, tay vừa lật, trên tay nhiều ra một cây đao. Không phải một phen chân chính đao, mà là màu đỏ ngọn lửa hóa thành đao hình, liền tính ở dưới ánh mặt trời, vẫn như cũng ngọn lửa hứng hực, nhìn liền không tốt lắm trọng Đây là quỷ diễm trảm. Có biết hàng tiểu thú nhãi con kêu ra tiếng. An chỉ tuy rằng không hiểu là cái gì, cũng có thể đoán được là lợi hại đồ vật, khởi tay thành quyết phá không long một người tiếp một người mà phát ra đi. Chiều chiêu không rơi không, viêm quỷ lại bay, nhưng là ở bị nàng đánh bay trước trong nháy mắt, trong tay quỷ diễm chảm đã rời tay hướng nàng ném lại đây. Quỷ diễm chảm tốc độ cực nhanh, mang theo một đạo yêu dị trước người nhiệt khí, sao băng giống nhau thẳng đến An Chĩ ngực. Liên ở trong nháy mắt kia, đông nhiên một tiếng văng lớn. An Chĩ cảm thấy giống như chính mắt thấy hạch bạo. Một loại nổ mạnh lực lượng chợt ở An Chĩ trước người nổ tung, dùng rơi non lấp biển mạnh mẽ m Từ An Chí trước người vài bước, quỷ diễm chẳng phi ở không trung vị trí khởi, lại đi phía trước không biết chạy dài rất xa, hết thảy đều bị đầy bình. Ở bãi vắng vẻ thượng mặt ra một cái mấy chục mét thâm hình quạt cự hố. Hùng hồ bay qua tới quỷ diễm chẳng tại đây loại cương mánh đến cực điểm cương khí hạ nháy mắt hóa thành cho tàn, cái kia viêm quỷ càng là xui xẻo, liền ảnh đều không có. Nhưng là tại đây điều tuyến sau, An Chí cùng tiểu thú nhãi con nhóm lại lông tóc vô thường, liền sợi tóc đều không có bị thổi bay tới Một con vân điệp từ trên trời giáng xuống. Phú Uyên trưởng thân ngọc lập, trên người màu sáng bạc và táo theo gió tung bay, thiên thần dáng thế chậm rãi dừng ở an trí trước mặt. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, trước trên giới nhìn quét một lần an trí, không có việc gì đi. Hắn thế nhưng tìm tới nơi này tới, còn tới như vậy kịp thời. An trí vui mừng khôn xiết, cảm thấy hắn vô cùng thuận mắt, đứng lên qua đi giữ chặt hắn ống tay háo, "Sao ngươi lại tới đây?" Phú Uyên thấy cổ tay háo bị nàng nắm lấy, ngẩn ra một cái trước mắt, lập tức bắt tay đáp ở nàng trên lưng. Hắn ôn thanh nói, ta trước tiên trở về, đi bảy lương sơn tiếp ngươi, phát hiện ngươi cùng đất lệ thuộc đều không thấy, vân điệp cũng không thấy. Vân điệp là ta làm, ta có thể tìm được nó vị trí, cho nên liền đi theo lại đây. Phú huyên GDS trang đến thập phần đáng tin cậy, tới cũng thực kịp thời. Hắn bất động thanh sắc mà ôm lấy nàng khi, an trĩ trên quần áo điểu đột nhiên sen mồm, thanh âm khẳng khẳng, ôm ta một chút, mệnh đều cho ngươi. An trĩ, nó là từ nàng trong đầu cái kia góc xó xỉnh đem những lời này đào ra. Nay quần áo nói hiệu nói vượn một ngày, không có sợ hãi, càng ngày càng tao. An trí vội vàng lui ra phía sau một bước, nói gần nói xa, nơi này là địa phương nào. Giống như không phải phù không đảo, nhìn qua chính là trên mặt đất, chỉ là nơi nơi đều thực hoang vắng. Phú huyên xem một cái mặt sau tiểu thú nhãi con nhóm, hạ giọng đối nàng giải thích, nơi này là nguyên bản cản toàn đại lục, bởi vì trải rộng khí độc, hiện tại đã hoang phế, chính là chúng ta kêu u minh nơi địa phương. Sắc thật trải rộng khí độc. Nơi này cùng khổ hải đế giống nhau, đại trong chốc lát, liền toàn thân đều không thoải mái. An chỉ phía sau cách đó không xa tiểu thú nhãi con nhóm cũng ở khe khẽ nói nhỏ. Hùng thất nhìn từ trên trời ráng xuống phù huyên, miệng vẫn luôn không khép lại, cái này là. Huyền thương vương phủ huyên sao? Lập tức bị thỏ bá xả một phen, thấp giọng nhắc nhở. Đừng trực tiếp đều vương thượng tên. mạnh đại lục này mỗi người tu hành, tôn trọng thực lực, phù huyên tu vi xa ở mọi người phía trên, độc bộ thiên hạ Này đây vô luận có phải hay không huyền thương thần dân, đều đối hắn thập phần tôn sùng. Nhiễm giác cũng thực kinh ngạc, huyền thương vương phụ huyền, liền phụ vương đều nhận hắn tứ quốc đứng đầu, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, như thế nào lại muốn tới nơi này, còn giống như cùng An Chí rất quen thuộc. An Chí đang ở hỏi phụ huyền, ngươi vừa mới dùng kia chiêu gọi là gì? Như thế nào sẽ như vậy lợi hại? Có thể dạy ta sao? Này hạch bạo giống nhau đại chiêu nếu là học được liền vô địch, còn sợ cái gì viêm quỷ? Phú huyên thực bất đắc dĩ, này còn không phải là người phá lỗ thủng sao. hắn dùng chiêu này cư nhiên cũng là phá không long, đơn giản nhất, cơ bản nhất, bảy lương sơn mỗi người đều sẽ phá không long. An chỉ không cần quần áo càng khái, chính mình liền tưởng nói, nguyên lai like cùng chiêu từ bất đồng người đánh ra tới hiệu quả sẽ một trời một vực, 11 giai tu vi phá lỗ thủng thế nhưng khủng bố như vậy. Ngay sau đó, lại có một con vân điệp cũng rơi xuống, là một thân tố bạch nam trầm. Khó được nam trầm chịu ngồi phú huyên vân điệp. Lại là vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện Tiểu thú nhãi con nhóm thấy nam trầm Tất cả đều gục xuống hạ đầu Nam trầm trước một tiếng Đường đường bảy lương sơn đệ tử Tất cả đều hóa thành ấu thú Thành bộ răng gì Có người biện bạch Sư phụ Nơi này quá khó tiếp thu rồi Chúng ta hóa không ra hình người Bất quá vẫn là ngoan ngoắn mà thay đổi cái bộ dáng Lần này thú nhãi con nhóm tất cả đều đông nhiên trưởng thành không ít Liền con thỏ đều cao tới rồi An chí eo An chí đã hiểu Nguyên lai bọn họ cũng không phải ấu thú. Bởi vì địa phương quỷ quái này làm người khó chịu, không thể duy trì hình người, bọn họ mới hóa thành ấu thú, đại khái ấu thú hình thái nhất thoải mái. Hùng thất nói thầm, vẫn là An trí lợi hại, như vậy khó chịu, đều có thể duy trì hình người. Phú Huyên cùng Nam Trầm đều biết, An Chí bất biến chẳng qua bởi vì nàng là người, căn bản không có nguyên hình có thể biến đổi, bất quá hai người không có ra tiếng, đều làm bộ không nghe thấy. Tu Lạc lặng lẽ kéo một chút An trí ông tay áo, An Chí. Ngươi nhận thức huyền thương vương. Phú huyên nghe thấy được, lưu ý trên giới nhìn quét hắn một lần, nhàn nhạt đại đáp, nàng là ta muội muội Sở hữu thú nhãi con cùng nhau giật mình. Nhiễm giác thật sự nhịn không được, hỏi, mỗi người đều biết vương thượng là bạc ly, vương thượng muội muội vì cái gì sẽ là một con cá heo biển. Phú huyên không nghe hiểu, cá heo biển. An trí lực chú ý lại bị những thứ khác hấp dẫn. Cách đó không xa, liền ở phú huyên vừa mới hoạch bạo quá hô sâu, mơ hổ lộ ra điểm đồ vật ta dùng một chút ngươi vân điệp." An Trí đối phủ Uyên nói. Nàng bước lên Phù Uyên vân điệp, phân phó nó bay đi xuống. Phù Uyên phá không long trên mặt đất đẩy ra một cái lại đại lại thâm hố, nguyên bản vùi lấp ở bãi vắng vẻ cắt vàng hạ đồ vật lộ ra tới. Là kiến trúc một góc, hình như là một tòa lâu mái nhà. Mấu chốt nhất chính là, này nhìn qua là một chàng bê tông cốt thép hiện đại hóa kiến trúc. An Trí có điểm thắc loạn, nàng chạy tới, nhìn kỹ xem. Nhìn qua thật đúng là một bưu đi mái nhà, lâu đã nghiêm trọng nhưng lại Lâu thể hẳn là chôn sâu trên mặt đất hạ Giống đổ cổ đào được giống nhau tàn phá bất khăm mái nhà mặt bên còn treo chữ to Là hai chữ Một cái chỉ để lại một mại Một cái khác mơ hồ nhưng biện Là cao ốc hạ tự Còn thừa hơn phân nửa Nghĩ đến trước một cái là cái đại tự Mổ mô cao ốc tự so an trí còn cao An trí dùng tay chạm chạm cái kia hạ Tự đã sớm nghiêm trọng lao hóa Hiện tại đào ra vừa thấy phong Lại bị an trí nhẹ nhàng một chạm vào Lập tức vỡ thành một mịt rơi rụng ở cắt vàng thượng không thấy bóng dáng Những người khác cũng thử vân điệp theo số dưới. nay đó đệ tử từ nhỏ đều lớn lên ở phù không đảo thượng, khó được có cơ hội hạ đến đại lục đi lên, đã đã quên không thoải mái sự, toàn bộ vây đi lên xem mới mẻ. Thỏ bá bọn họ ngữ khí hương phấn. Đây là cái gì? la can toàn đại lục thượng cổ văn minh gì tích sao? Hình như là năm đó những cái đó người lưu lại. An trí hốn độn mà quay đầu lại, nhìn phù huyên. Hắn nói thật đúng là đối. Bọn họ nơi này cũng không phải cái gì cổ đại. An trí thế giới mới là cổ đại, là phù huyên bọn họ cổ đại. 18. Đệm 18 trương An Chí vòng quanh mái nhà dạo qua một vòng, tưởng nhiều tìm một chút manh mối. Một cái khác phương hướng tốt nhất giống còn có cái thẻ bài, chẳng qua chôn ở cắt vắng hạ, An trí động thủ đi đào. Phù huyên đi tới, đem nàng kéo ra, dơ tay bấm tay niệm thần chú, ta tới. Không cần. An trí chạy nhanh ngăn lại hắn. Này đó thẻ bài đều đã lao hóa. Một chạm vào liền thoái, tuyệt đối chịu không nổi hắn đạn hạt nhân cấp bậc phá không long. Phú huyên mỉm cười một chút, yên tâm. Hắn béo cũng không phải phá không long, không biết là cái gì. Một đạo bạch quang hiện lên, chôn trụ thẻ bài cắt vàng cùng đá vụn sôi nổi dơ lên, phẳng phất bị một trận gió toàn bộ con đi. Phía dưới thẻ bài lại hoàn hảo không tổn hao gì. Đại ma vương về sau tính toán đổi người nói, thực có thể bằng chiêu này đi làm khảo cổ khai quật. Lộ ra tới thẻ bài thượng loang thoáng có chữ viết An phân biệt nửa ngày. Mặt trên viết chính là bình lan thị ấm loan láo niên trung cư. An Chĩ hỏa tốc ở trong đầu tìm tòi một lần. Ở nàng thế giới, giống như trước nay không nghe nói qua có như vậy cái kêu bình lan thị địa phương. Nam Trầm tuy rằng Trầm khuôn mặt, rốt cuộc đau lòng hắn cả người khó chịu lại không dám nói các đệ tử. Lại đây thúc dụng, chúng ta về trước Bảy Lương Sơn đi. Đoàn người thừa Vân Điệp trở về Bảy Lương Sơn, ở Nam Trầm đông chết người trong phòng phục cái bản. An Chĩ lúc này mới lộng minh bạch, tại đây khối cản toàn đại lục Biển sâu phía dưới, cũng có khối có thể ở lại địa phương, mọi người đều đem nơi đó gọi là khổ hải đế. Theo đi qua người ta nói, bên trong cũng không có thủy, nhưng là không thấy thiên nhật, chỉ treo một vòng không biết là cái gì làm thành huyết nguyệt. kia địa phương điên cuồng lại hỗn loạn, tu hành gian nan, người đứng đắn không ai nguyện ý đi, đi thông thường đều là ở phụ không đảo thượng phạm vào đại sai, không chốt nhưng trốn cùng hung cực các đồ đệ. Bọn họ ở khổ hải tu hành phương pháp bất đồng, mỗi người giữa mày đều đỏ lên. Cho nên phủ không đảo người trên gọi bọn hắn viên quỷ. Khổ hải đế cá lớn nuốt cá bé, thế lực phức tạp, không chế kia địa phương người đổi mới đến cực nhanh. Phủ không đảo người trên đều làm không rõ ràng lắm hiện giờ khổ hải đế rốt cuộc ở ai trong tay. Lần này bảy lương sơn thượng không hiểu nhiều ra một khối đất lệ thuộc, xem ra chính là bọn họ dở cho quỷ. Nam trầm suy tư, không biết bọn họ dùng biện pháp gì, đem đất lệ thuộc dịch tới dịch đi. Phú huyên bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, ai đều không rõ ràng lắm. Nam Trầm dối tay đi bắt An Chí thủ đoạn, ngươi lại đây. An Chí thấy hoa mắt, trong phòng quang ảnh hôn loạn, cái gì cũng chưa thấy rõ, Phú Huyên đã cùng Nam Trầm qua mấy chiêu. Vương Thượng Nam Trầm dừng tay, có điểm bất đắc dĩ, bọn họ đều nói nàng nhất chiêu đánh bay viêm quỷ, ta tưởng thăm thăm nàng công phu. Phú Huyên nhàn nhạt nói, tưởng chạm vào nàng, muốn trước đánh với ta so chiêu hô. Nam Trầm chỉ phải hỏi, Vương Thượng, ta có thể thăm thăm ngươi mội mội công phu sao? Ta nhớ ra rồi. Nàng trùng hợp giống như cũng là ta bảy lương sơn đệ tử tới. Nam trầm lệnh như băng, dối khởi phù huyên tới lại từ trước đến nay thực nhanh nhẹn. Phù huyên nghe thấy hắn chưng cầu hắn đồng ý, mới tính vừa lòng, từ an trĩ trước người dịch khai. Nam trầm đáp thượng an trĩ thủ đoạn, có điểm buồn bực, như thế nào một chút linh nguyên bóng dáng đều không có. Người xác thật có linh nguyên. Có. Đi. An trĩ cũng không quá xác định, dù sao có cái quan cầu, sẽ chuyển, nhìn rất giống linh nguyên. Ngươi phát một cái phá không long cho ta xem." Nam Trầm nói. An Chí nhìn xem bốn phía, ở chỗ này phát phá không long, hướng nào đánh đều không quá thích hợp. Nam Trầm này nhà ở quá mức kiêu kiệt, ra cụ lại phá lại cũ, ngay cả tường nhìn đều không quá bền chắc, vạn nhất thật làm ra cái phá lỗ thủng, phòng trừng còn phải nàng tới bổ. Hơi xấu hổ đánh Nam Trầm, đương nhiên cũng không thể đánh vài món thức ăn điều đệ tử. An Chí kháp cái quyết, đem một cái phá không long vững chắc đánh vào phù yên trên người. Phù yên liền trốn cũng chưa trốn. Vương bảng mà tiếp nàng lần này Xem vẻ mặt của hắn Giống như còn đối an chỉ lựa chọn thực vừa lòng Đầy mặt đều viết Xem, nhà ta tiểu sủng vật liền tính tưởng cao người khi cũng chỉ cào ta Phú huyên cùng nam trầm hai người đều là cao thủ Trong cao thủ, ánh mắt kỳ độc An chí phá không long một phát ra tới Bọn họ liền chăm miệng một lời mà nói Lục dai An chỉ có cái lục dai linh nguyên Lại hoàn toàn thăm không ra Phú huyên hỏi nam chầm, người phát hiện không có Nàng phá không long cương khí Cùng chúng ta giống như có điểm không quá giống nhau Là, cảm giác có rất nhỏ khác nhau Ta cũng không rõ là vì cái gì Nam Trầm trả lời Ngược lại vẫn ăn chỉ, ngươi linh nguyên Hắn vừa nhấp mắt Đông nhiên thấy đứng ở bên cạnh một tiếng Cũng không dám ra nhiễm giã bọn họ Trước vây vây tay, các ngươi mấy cái đi ra ngoài đi Trong đó chỉ có hùng thất trở về núi sau Vẫn cứ không quá thoải mái Còn không có hóa thành hình người Hắn ngây người một chút, lắc lắc lông xù xù đầu Cao hứng lên Cho nên sư phụ Ngươi đều không phạt chúng ta sao? Sau đó ngao mà gào một tiếng, bốn con móng đuốt đều bị người dấm một chân. Nam trầm bị hắn một ngữ nhắc nhở, rốt cuộc nhớ tới còn có bọn họ mấy cái chạy loạn này cha, các ngươi mấy cái, trở về phạt sau 10 biến đại phạn thiên công, 10 ngày nội giao cho lan trản. Như vậy hậu thư, 10 ngày nội sao 10 biến, mọi người mặt xám như cho tàn. hung thất tuyệt vọng hỏi, sư phụ, là chỉ sao thượng sách, vẫn là thượng trung hạ tất cả đều muốn sao một lần. ngao Móng đuốt đã bị dâm đến không thể muốn. Thượng, chung, hạ, toàn bộ. Nam trầm mặt tâm trầm. Kia sư phụ hùng thất lại há miệng thở rốc, kết quả bị chung quanh các đệ tử một phen che lại, ô ô mà ra không được thanh. An trí chạy nhanh hỏi, sư phụ, ta liền không cần chép xét đi. Vong khóa tác nghiệp đã nhiều đến làm không xong rồi, lại sao 10 biến thư, sẽ nháo ra mạng người. An trí nỗ lực giải thích, ta không có đi theo bọn họ chạy loạn, là lan chản sư huynh đi thời điểm làm ta xem trọng bọn họ. Ta mới thượng đất lệ thuộc, tính toán đem bọn họ mấy cái bắt hồi công phòng. Người không cần chép sách. Nam trầm đáp. An Chỉ tiếp tục có kẻ mặc cả. Lan chản sư huynh nói, ai cái thứ nhất dùng phá không long đem người đà đảo, ai là có thể bắt được ô cương hoàn. Ta hôm nay đánh ngã viêm quỷ, ô cương hoàn có phải hay không về ta. Nam trầm chầm, chầm giọng đáp, đó là tự nhiên. An Chỉ thực vừa lòng. Phú huyên lại không quá vừa lòng, nàng bạo nguy hiểm thượng đất lệ thuộc tìm người, còn đem như vậy nhiều đệ tử từ khổ hải đế cứu ra Một cái bình thường Âu Cương hoàn liền đuổi rồi. Ta nghe nói bảy lương sơn từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, lại nguyên lai. Like. Ách! An Chí lập tức cảm thấy, có như vậy cái chịu thế nàng xuất đầu vì nàng nói chuyện chủ nhân, vẫn là khá tốt. Phú huyên nói rất có đạo lý, nam trầm chỉ phải đứng dậy đi cầm cái bình nhỏ trở về, lật tẩy đảo ra hai viên màu trắng đăng dược, cầm một cái tưởng đưa cho An Chí. Phu huyên vẻ mặt biểu tình. An Chí quần áo dành trước mở miệng, thế phu huyên đem thật tốt nói, liền này An Trí một phen để lại trên váy thích gây hỏa điều miệng. Nam Trầm bất đắc dĩ, này không phải ô cương hoàn, là tước tùy hoàn, không ngừng có thể nhanh chóng tăng lên công lực, còn có thể trợ giúp trải vớt lại ngươi mới vừa thăng giai linh mạch, là chúng ta tộc bảo bối, thập phần khó được, ta hiện tại bên người cũng chỉ có hai viên mà thôi. Nam Trầm nghĩ nghĩ, dứt khoát đem kia hai viên một lần nữa đảo hồi bình nhỏ, liền cái trai cùng nhau đưa cho An Trí. Hung thất bọn họ đã quên phạt chép xét sự, tất cả đều nhìn trang tước tùy hoàn bình nhỏ. Nghe nói ô cương hoàn đã thực hảo, so ô cương hoàn còn hảo đến nhiều tức tùy hoàn, hẳn là chính là trong truyền thuyết cực phẩm đi. Khen thưởng tới tay, hơn nữa so nguyên lai like còn hảo, An Chí tiếp nhận bình nhỏ, bất động thanh sắc mà đối với nhiệm giã cơ cơ. Nhiệm giã chuyển khai ánh mắt. Phú huyên ôn thanh nói, nếu đã cho ngươi, liền ăn đi. Hiện tại, An Chí nắm bình nhỏ dò hỏi mà nhìn Phú huyên. Phú huyên dứt khoát lấy quá bình nhỏ, mở ra, trực tiếp đưa đến An Chí bên miệng. Hàn Nội có thể nhất định là có thể, An Chí không chút do dự đem hai viên tứ tủy hoan dược, một loại mềm mại thông suốt trải rộng toàn thân, này đại khái chính là đả thông linh mạch cảm giác. Trơ Nhiễm Giáp bọn họ mấy cái đi ra ngoài, Nam Trầm mới tiếp tục vấn An Chí vừa mới không hỏi xong sự, ngươi như thế nào sẽ có lục dai linh nguyên? An Chí hồi báo, vốn là ngũ dai, vừa mới bị ta thăng thành lục dai. An Chí đem mèo đen sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, hai cái nam nhân đều trầm ngâm không nói. Nam Trầm sau một lúc lâu mới nói, Ta lần đầu nghe nói, có thể đem Linh Nguyên lấy ra tới toàn bộ tặng người. Hắn hỏi Phú Huyên, người nghe qua sao? Phú Huyên lắc đầu, ta chỉ biết Linh Nguyên nhưng tụ nhưng tán, cũng chưa từng nghe qua có thể trực tiếp lấy ra. Nam Trầm nghĩ nghĩ, nàng nói mèo đen, có thể hay không là ngươi Phú Huyên đáp, thiên hạ mèo đen rất nhiều, không nhất định chính là hắn. Cũng không biết hai người bọn họ nói người là ai. Nam Trầm suy tư, kêu chỉ mèo đen có thể hay không luyện không phải chúng ta đại phạn thiên công, cho nên chúng ta tham không đến. Phú huyên đưa ra một loại khác cái nhìn, nói không chừng là bởi vì an chỉ là người, linh nguyên ở người trong cơ thể, cùng yêu không quá giống nhau. Liên tính là kinh nghiệm phong phú bảy lương sơn, cũng không có nhân loại tu luyện đại phản thiên công tiền lệ, ai cũng không biết. Hai người nghĩ không ra nguyên cớ, cùng nhau dặn do an chỉ, tình huống không rõ, nhất định phải chặt chẽ theo dõi trong cơ thể linh nguyên động tĩnh. Phú huyên còn đang suy nghĩ một khác sự kiện. Người có ngũ dai linh nguyên. Vì cái gì xuyên qua tới khi còn sẽ tiêu hao thanh đế kính như vậy nhiều yêu lực. Hắn suy tư một lát, đống nhiên minh bạch ta ở tính ra tiêu hao yêu lực khi, đã quên ngươi không phải một người tới. Tiêu hao như vậy nhiều yêu lực không phải ngươi, hẳn là ngươi ôm tiểu miêu. An Chĩ trong lòng còn nhớ thương chuyện khác, thúc giục Phù Huyên chạy nhanh về nhà. Một hồi phi hồn đảo, An chí làm chuyện thứ nhất, chính là đổi đi kêu kiện xui xẻo quần áo, chuyện thứ hai, là lập tức mở ra thanh đế kính. Ở trên mạng lục soát nửa xoát quả nhân cũng không có một cái kêu bình lan thị địa phương. An Chí rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị vui lấp ở các vàng hạ giống như không phải nàng thế giới, thoạt nhìn như là một cái cùng loại song song thế giới. Lục soát cái gì? Phú Uyên cảm thấy hưng thú mà lại đây hỏi. An Chí cùng Phú Yên giải thích một chút song song thế giới sự, hắn thông minh vô cùng, lập tức liền nghe hiểu. Phú Uyên gật đầu, trong truyền thuyết càn toàn đại lục thượng trước kia xác thật có rất nhiều nhân loại, sau lại thai nạn buông xuống, trên mặt đất sống không nổi. Bọn họ liền tránh ở ngầm dần dần tuyệt chủng Nhưng thật ra bởi vì thai biến Có chúng ta yêu loại cùng phụ không đảo Chúng ta liền bắt đầu ở phụ không đảo thượng sinh sản Cái này song song trong thế giới nhân loại có điểm xui xẻo An trí tò mò Vậy các ngươi văn hóa vì cái gì giống như chúng ta cổ đại Phú Huyên giải thích Bọn họ có một bộ từ qua đi chuyển xuống tới sách cổ Gọi là Càn Toàn Toàn Thư Phụ không đảo thượng toàn bộ văn minh Từ ngôn ngữ văn tử đến ăn Mặc, ở, đi lại Đều là từ kia bộ thư phát triển diễn biến mà đến. Thoát nhìn, kia bộ thư ký tái chính là cổ đại văn minh, không biết vì cái gì, ngược lại đem nhân loại hiện đại văn minh tất cả đều nhảy vào qua. Chính là vấn đề vẫn cứ rất nhiều. Hai cái song song thế giới vì cái gì sẽ thành lập liên hệ. An trí thế giới kia thổ địa vì cái gì sẽ bị đào lên, đưa đến phủ huyền thế giới. Thoát nhìn là viêm quỷ bọn họ làm, nhưng bọn họ vì cái gì muốn như vậy làm. Hai người đều không quá minh bạch suốt cả đêm An chỉ đều ở thanh đế kính trước làm bài tập, làm được trời đất ưu ám, nhật nguyệt vô quang. Thanh đế kính ở phù huyên trong phòng, hắn cũng hoàn toàn không đổi vã ngủ, liền ngồi ở trường án bên kia, an tính mà phê duyệt công văn, thường thường ngẩn đầu xem an trí liếc mắt một cái. Nàng đối với thanh đế kính làm bài, thường thường giật nhẹ bên mái sơ lạc tiên bùi tóc lưu lại một sợi tóc, trong chốc lát lại đông mà một tiếng, đem đầu đập vào trên mặt bàn. Nàng ở nôn nóng bất an. Là rất khó làm gì đó sao? hỏi Không phải. Ta làm xong. An Chí tại tuyến đệ trình tác nghiệp, vạn vèo thú đầu, tắt đi thanh đế kính đứng lên, ta ngủ đi. An Chí dầu dĩ không vui mà ra phủ huyên phòng, trở lại chính mình trụ địa phương, ngã vào trên giường. Hôm nay từ ngũ dai thành công lên tới lục dai, cái gì cũng tốt, chính là Linh Nguyên vẫn luôn không có thật sự khôi phục bình thường. cung bình thường thực không giống nhau, sao động bất an, hỏa thiêu hỏa liệu. Có tu lạc bọn họ một đám tiểu thú nhãi con khi, Linh Nguyên hơi chút thoải mái trong chốc lát hiện tại lại không đúng rồi. Tiểu quất cũng không ở. Phú huyên nói, biên ngai hôm nay đã tới, tiểu sói con cùng tiểu quất chơi một ngày, chơi điên rồi luyến tiếp đi, hắn liền dứt khoát đem tiểu quất đưa tới hắn bên kia đi, chờ ngày mai mới có thể đưa về tới. Nếu là có cái phất trần thì tốt rồi. An chí nằm trong chốc lát, mãn đầu góc đều là cái phất trần, phiên tới phiên đi, lại lần nữa bỏ dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Phú huyên môn còn không có quan, miêu người hầu ở ra ra vào vào, chuẩn bị ngủ trước rửa mặt đồ vật Bọn họ thấy An Chí, An Chí vội vàng dựng thẳng lên ngón tay, đối bọn họ sò cái hư động tác. Xuyên thấu qua rộng mở môn, có thể thấy Phù Huyên vẫn cư ở ngồi ở án trước làm hắn công vụ, mũi cao thẳng, thật dài lông mi dụ, ở nguyệt phách châu ôn hòa ánh sáng hạ, ở trên mặt đầu hạ hai loan bóng ma. Đẹp về đẹp, đáng tiếc lại đẹp cũng không phải miêu. Giống như nghe được cái gì, hắn hai mèo giật giật, chuyển tới môn bên này phương hướng, An Chí sợ tới mức chạy nhanh lùi về đầu. Vốn dĩ ôm một chút hy vọng Hy vọng hắn có thể ở ngủ trước hóa cái nguyên hình gì đó, xem ra là không có khả năng. An Trí thở dài, về phải mà trở lại phòng, thay xong áo ngủ, đảo hồi trên giường. Có người tiến vào đem nguyệt phách châu điều tối sầm, An Trí ở mờ nhạt ánh sáng lăn qua lột lại, vẫn là ngủ không được. Chướng màn bỗng nhiên nước gợn giống nhau nhộn nhạo một chút. Một đôi lông xù xù lôi thai chui tiến vào, sau đó là đầu. Một cái màu xám bạc thân ảnh, giơ thô thô cái đuôi, nhẹ nhàng mà nhảy, thả người nhảy đến An Trí trên giường. Hắn không rên một tiếng, cũng không có xem An Chĩ, từ mép giường đi dạo đến An trí trước người, bỏ xuống dưới. Hắn cuộn thành một vòng tròn, đầu gối lên móng đuốt thượng, cùng An Chĩ vẫn duy trì không đến một tất khoảng cách. An trí suy nghĩ cẩn thận. Hắn là cao thủ, thực biết hôm nay An trí từ ngũ dai lên tới lục dai, Linh Nguyên sẽ không xong, chủ động biến thành cái phất trần, lại đây giúp nàng trấn An Linh Nguyên. Nhưng hắn không thật là sống vật, làm không ra làm lũng khởi nị sự, như vậy chạy đến nàng trên giường. Toàn bộ Mao đoàn đều lộ ra xấu hổ. Hơn nữa hắn không thật là chỉ súng vật, An chí cũng không dám thật sự đi loát hắn. Hai người liền như vậy an tĩnh mà nằm, ai đều không ra tiếng, giống như các ngủ các, lẫn nhau không chút nào tương quan. Nhưng mà Linh Nguyên lại không phải nói như vậy. Từ cái phất trần chui vào chướng màn kêu một khắc hởi, An chí Linh Nguyên Quang mang đột nhiên bạo chướng một cái trước mắt, sau đó liền vững chắc xuống dưới, giống một cái ổ trục rốt cuộc bỏ thêm dầu bôi chân mô tờ. An Chi biết rõ làm hắn ngốc tại nơi này là không đúng, lại một chút ít làm hắn đi ý tứ đều không có. Đây là lần đầu tiên ngủ đến ly cái phất trần như vậy gần. Cả đêm táo gốc thư giải không ít, An Chi tâm trước nay chưa từng có mà yên ổn bình thản Hắn nằm bò, nhìn không tới đầu, chỉ có thể ở nửa ám ánh sáng nhìn thấy hai chỉ lỗ thai. Hắn giống như cũng không có thật sự ngủ, thô cái đuôi giật mình, mềm mại trường mau nhẹ nhàng xẹn qua An Chi tay. An Chi thật sự nhịn không được, thử mà dối tay đáp ở hắn trên lưng. 19, Đệ 19 Trương Hắn môi rất nhỏ mà chịu động một chút, liền bình tĩnh trở lại. Không thể thật sự luật hắn. An chỉ ở trong đầu cảnh cáo chính mình, có thể sờ đến cũng đã thực thỏa mãn. Hắn trên lưng mao hậu mà mềm, vững chắc đến không giống một con mèo Thật đáng tiếc hắn không phải một con bình thường miêu Thật hy vọng hắn là một con bình thường miêu An chí vẫn không nhúc đích, trong lòng nghĩ như vậy, nhìn cái phất trần cắt hình, dần dần mà ngủ rồi. Phú huyên vẫn luôn đều không có nhắm mắt lại. Phía sau an trĩ tiếng hít thở càng ngày càng vững vàng lâu dài. Bỏ túi bóng mặt trời liền đặt ở nàng bên gối, cùng bình thường bóng mặt trời khác nhau rất lớn, liền tính là ban đêm, bên trong ánh mặt trời vẫn cư sáng lên, ngày ảnh vững vàng mà chỉ hướng giờ tí canh ba. Phú huyên quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nàng ngủ thật sự an tâm, rất quen thuộc, hoàn toàn không biết nàng vừa mới ở trải qua cái dạng gì hung hiểm. Hôm nay nàng từ ngũ dai hướng lục dai, đại khái là bởi vì có ấu hình thú thái những đệ tử khác ở. Miễn cưỡng xem như hôn đi qua, linh nguyên lại căn bản không xong. Đêm nay là cái đại quan Hải Giờ tí dương khí nhất suy, toàn thân linh mạch thu liễm, nếu lúc này linh nguyên sao động, là dễ dàng nhất xảy ra chuyện thời điểm. Càn toàn người tu hành, có thể tu đến ngũ dai không tính nhiều, có thể tới tình trạng này tất cả đều tinh thông tu hành chi đạo, thăng lục dai khi đều bị phòng ngừa chu đáo. Các đều là lo lắng đề phòng, tiểu tâm ứng phó, mau thăng dai khi, trước tiên bị hảo tốt nhất linh dược cùng nhất hợp ý sùng vận còn muốn tìm đáng tin cậy người ở bên cạnh khán hộ chỉ có nàng bạch nhặt cái ngũ dai Linh Nguyên ngây thơ mở mịt cái gì cũng không biết linh Nguyên đều mau băng rồi còn kiên trì ngồi ở thanh đế kinh trước viết cả đêm tác nghiệp Phúuyên thở dài nguyên bản chỉ nghĩ làm nàng uống điểm Linh linhtuyên thủy sớm một chút hóa tụ Nguyên không nghĩ tới nàng thế nhưng có cái ngũ dai linh Nguyên trong lúc vô ý giúp nàng dưỡng đủ đột nhiên không kịp phòng ngửa sông thẳng lục dai chỉ cần như vậy làm nàng ăn ổn mà ngủ đến giờ mẹoi sáng lời Hôm nay này quan liền tính là bình an mà đi qua. Phú Uyên tính toán đêm nay liền lưu tại bên người nàng, thủ đến giờ mẹo lại đi. Dù sao cũng ngủ không được, Phú Uyên thay đổi cái tư thế, liếm liếm môi mướt, trong lòng có điểm sâu lo. Lại qua mấy ngày, chính hắn cũng sẽ có cái đại quan ải, muốn từ 11 giai 6 tầng vọt tới 7 tầng, đến lúc đó tất nhiên toàn thân linh mạch tán loạn, tâm ma hiện ra. Chuyện này Phú Uyên vẫn luôn ở kéo, hiện tại đã kéo không thể kéo. Năm đó tháng thứ 12 giai khi Tâm ma tắc loạn, đồ phu diệp đảo sự còn rõ ràng trước mắt, lúc này đây chỉ là 11 giai nội tầng cấp biến hóa, tuy rằng không lần đó lợi hại, chính là cũng hung hiểm vô cùng. Không biết có nàng tại bên người, có thể hay không làm hắn cũng bình an vượt qua. Phú huyên đang suy nghĩ, đồng nhiên cảm thấy cái đuôi căng thẳng. Có chỉ tay một phen nắm lấy hắn cái đuôi Phú huyên, an chỉ tay không biết khi nào từ hắn phía sau lưng trượt xuống, bắt được hắn đuôi to. Cái phất trần A nàng ở trong ngộng cảm thấy mỹ mãn mà hừ hừ. Phù Yên tránh tránh, nàng nắm chặt đến thật chặt, tránh không khai. Nam Mơ An trị giống như đối thủ đại mao cái phất trần thực vừa lòng, lại nói một câu không biết cái gì, đồng nhiên vươn một khắc chỉ ma chảo, xuyên qua phù yên trước chân dưới nách, đem hắn một phen lớn tiến trong lòng ngực ôm lấy. Phù Yên mặt soát đỏ đỏ, nếu không có mau nói, nhất định là soát đỏ đỏ. Nàng đem hắn ôm vào trong ngực, ôm thật sự khẩn, hô hấp thổi tới hắn đỉnh đầu trên lỗ thai, cảm thân mật mà cọ hắn chán. Che trời lấp đất, nơi nơi đều là nàng mãnh liệt cảm ứng. Phú huyên chấn định hơn nửa ngày, trong lòng lại dần dần toát ra điểm chua lòm cảm giác. Nàng vừa mới xuyên qua hắn dưới nách đem hắn ôm chầm tới động tác thật sự quá mức thuần thụ, cũng không biết trước kia như vậy ôm quá nhiều ít chỉ miêu, cọ quá nhiều ít chỉ miêu chán. Cha nữ. Phú huyên meo nho mắt, đông nhiên nổi lên điểm ý xấu. Trong ngáy mắt, cái phất trần không thấy, miêu biến thành người. Trong lòng ngực ôm mao đoàn đông nhiên xúc cảm đại biến, biến thành một cái lớn hơn rất nhiều đồ vật, an chi như như mày. Ghét bỏ mà dối tay đẩy đẩy cái này đại đồ vật Tay nàng từ hắn ngực thượng lướt qua, mơ mơ màng màng mà nơi nơi sở loạn, giống như ở tìm nàng miêu. Không có sợ đến nàng muốn lông xù xù. Nàng khó chịu mà hừ hừ một tiếng, chờ mình, mặt hướng giường lại ngủ rồi. Phú huyên nghiêng người lại đây, chi đầu, nhìn nàng bối, nghĩ thầm, nàng thật đúng là đối hình người của hắn một chút đều không có hứng thú. Phú huyên tự nhận là chính mình hình người lớn lên không kém, chính là nàng đối hình người của hắn. Giống như còn không có đối miêu hình một phần 10 nhiệt tình An trí ngủ thật sự không an ổn Một lát liền lại lật qua tới Hai điều tú khí lông mày túc đến căng khẩn Giống như mơ thấy cái gì không vui sự Phú huyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua bóng mặt trời Canh giờ còn không đến Nàng tân tiến dai linh nguyên còn không có hoàn toàn an ổn Còn có thể như thế nào Hắn yên lặng mà thở dài Nhoáng lên mắt, lại biến thành miêu An trí như cũ nhắm mắt lại kia chỉ ma chảo lại bắt đầu nôn nóng Mà mãn giường tìm lung tung Mắt thấy liền lại muốn bắt đến Phù Uyên đuôi to khi, Phù Uyên dịch khai cái đuôi, yên lặng mà tại chỗ xoay cái vòng, đem chán chủ động đưa tới nàng mà chảo hạ. Đầu ngón tay đụng phải Phù Uyên trên đầu ngắn ngủn nung mao, An Chi giống như rốt cuộc tìm được rồi muốn tìm đồ vật, khỏe miệng dạng ra một chút cười tới. Sau đó một phen méo Phù Uyên lốt hai. "Phù huyên, ngày kế sáng sớm." Chớp mắt tỉnh lại thời điểm, An Chi linh nguyên đã ổn định vững chắc, cũng xoay chuyển trước nay chưa từng có mà hóa bát, tối hôm qua phiền muộn trở thành hư không. Thần thanh khí sảng. Lục gia linh nguyên chính là không giống nhau à chính là không giống nhau. Cái phất trần cũng không ở không biết hắn là khi nào đi. Mãi cho đến ăn cơm sáng thời điểm, mới thấy phù huyên. An chỉ do dự luôn mãi, mới lâm thùng hai người chi dàn kia tầng giấy cửa sổ. Tối hôm qua cảm ơn ngươi à, vốn dĩ linh nguyên đặc biệt không thoải mái, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Phù huyên bất động thanh sắc mà kẹp lên một khối cá, không khách khí, hẳn là. An chí cũng không cảm thấy đây là hẳn là, vội vàng bồi thêm một câu. Chờ tiểu quất trở về liền không cần như vậy phiền thoái ngươi. Phú huyên trước đũa thượng cá ngừng ở bên miệng, bất động. An chỉ không chú ý cái này, nàng thấy được khác. Phú huyên thoạt nhìn cùng ngày xưa có điểm bất động. Hắn trên đầu hai mèo từ trước đến nay nhu thuận trường mau có điểm sang, hình người lô thai càng là đỏ bừng, như là bị người hung hăng trà đặc quá. An trí quan sát nửa ngày, mới thử xem thăm thăm hỏi, người làm sao vậy? Lô thai như thế nào như vậy hồng? Phú huyên nước mắt nhìn nàng một cái. Rốt cuộc đêm tiêu khối cá đưa đến trong miệng, ngai kỹ nuốt chậm, sau một lúc lâu mới từ từ nói, tối hôm qua từ người nơi đó sau khi trở về ngủ không được, sau nửa đêm đều ở dùng ta xa bà hộp luyện công, xa bà hộp lấy tâm ma làm ra cái hòa truy yêu nữ tới, vẫn luôn ở cùng ta lộ thai không qua được. Hắn thanh âm nhẹ thả hàm hồ, An Chí không nghe rõ. Uống say yêu nữ. An Chí nghiêm túc gật gật đầu. Trong lòng lại ở điên cùng mà tưởng, không phải đâu không phải đâu, hắn nói lấy tâm ma làm ra cái uống say yêu nữ. Còn khi dễ lô thai hắn, kỳ thật là ở công nhiên giảng hắn mộng xuân sao. Không nghĩ tới bọn họ càn toàn không khí như vậy mở ra. An trí có điểm ngượng ngùng, cho nên lễ phép khởi kiến, là hẳn là theo hắn lợi bình một chút hắn mộng xuân sao. Yêu nữ a Cái dạng gì? Đẹp sao? An trí rất lớn cắn một ngụm trái cây, dùng hàm hồ thanh âm che giấu ngượng ngùng. Phú huyên nhàn nhạt đáp, sắc thật. Rất xinh đẹp. Xem đi, thật đúng là mộng xuân. Thanh ấy kính trước bàn phím thay đổi Vẫn là khắc gỗ, nhưng là đã có thể ấn xuống đi, xúc cảm thoải mái. Buổi sáng vong khóa giảng Internet hiệp nghị, đi học lao sư thanh âm quá mức ôn nhu lại bằng phẳng đến giống điều tuyến giống nhau, thôi miên chỉ số thấp gốc. An trí tối hôm qua hơn phân nửa đêm đều bởi vì linh nguyên sao động, ngủ thật sự không tốt, này khóa liền thượng đến mơ màng sắp ngủ. Nhưng thật ra phụ huyền thường thường lại đây xem một cái màn hình, trong chốc lát hỏi một chút đây là cái gì, một hồi hỏi một chút đó là cái gì. Chính là Vong ác An trí rửa vào ghế bành nửa khép con mắt giải thích, ngươi dùng thành đế kính thượng cái kia đồ vật, chính là như vậy đắp lên. Lao sư sướng xong bài hát ru ngủ, lại làm đại gia đau loạt bắt chức khí, chính mình động thủ xứng một cái đơn giản mạng của bộ. An trí đem lộ từ tổng đài điện thoại cùng mấy cái máy tính ỉ cổn kéo dài tới trên màn hình, liền hai họ Berlin, gõ tam hành mệnh lệnh, liền chịu đựng không nổi, hoàn toàn bò. Một giấc ngủ thật sự sảng. Lại tỉnh lại khi, đã tan học, trò chuyện riêng cửa sổ láo liên không ngừng. Là mạnh tiểu tịch phát lại đây, an chỉ ngươi dám công nhiên ngủ, video vẫn luôn mở ra ngươi biết không, ngươi di động tắt máy, nhà ngươi miêu lại tới nữa, nhà ngươi miêu vẫn luôn ở cùng đại gia nói chuyện hiếm tính ngươi ngủ đi bảo bối ngủ ngon, an chỉ một giật mình, hoàn toàn dọa tỉnh, hoàng hốt chung nhớ rõ, vừa mới bắt đầu làm luyện tập khi, lão sư giống như nói muốn đại gia khai video tới, mơ mơ màng màng, an chí cũng không nhớ rõ chính mình điểm không có. Vấn đề là Miu nói chuyện phiếm là chuyện như thế nào? An chí nhìn thoáng qua đàn liêu cửa sổ, tên nàng đã phát một đống lớn luận mã, giống như mặt lăn bàn phím. Phú Huyên. An Chĩ giống giận. Phú Huyên thanh âm liền ở bên hai, dài lâu quay lại mà ân. Một tiếng. Thanh âm rất thấp, rất có tư tính, làm An Chĩ khí tức khắc đoạn một nửa. Hắn không biết khi nào đã qua tới, chính cúi người cùng An Chĩ cùng nhau xem thanh lê kính. Đây là có chuyện gì? An Chí chỉ vào trên màn hình vô cùng xác thực không thể nghi ngờ hắn quay rối vật chứng. Ngươi ngủ rồi, ta một không cẩn thận dẫm lên bàn phím thượng. Một không cẩn thận đạp lên bàn phím thượng, có thể dẫm đến một câu một câu, còn có hỏi có đáp. Ngươi như vậy nhiều đồng học đều ở cùng ta nói chuyện thiếm, không hồi phục không tốt. Phú huyên thực vô tội, cũng không thật sự gõ tự, đều là tùy tiện loạn điểm. Loạn điểm. An Chí chỉ vào một mảnh hôn loạn chung rõ ràng có ý nghĩa một câu, người khác hỏi ngươi là An Chí miêu sao ngươi trả lời một đống loạn mã kẹp cái nàng là ta là chuyện như thế nào. Nàng đồng học thấy mấy chữ này đều cười điên rồi. Phú Huyên bình tĩnh đáp, ngươi mấy ngày hôm trước thượng cái gì sát xuất luận, ta nghe được ngươi lão sư giảng quá một cái vô hạn con khỉ định lý, có cũng đủ thời gian, con khỉ đều có thể dùng mấy chữ loạn ấn ra nguyên bộ xạ cái sở. Giờ, ta gõ ra một câu làm sao vậy? xác suất vấn đề thôi. Hành đi. An chỉ tuyệt vọng, ngươi liền không thể trực tiếp giúp ta tắt đi video sao Đương nhiên muốn trước loạn áp trong chốc lát con chuột bàn phím. Một con mèo đi tới trực tiếp tắt đi video, không kỳ quái sao. Một con mèo hồi phục người khác nói mới kỳ quái đi. An chỉ đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện, tức khắc đã quên phù huyên đảo loạn. Đều tan học, luyện tập còn không có đệ trình. Quá hạn không đệ trình chẳng khác nào trốn học, này tiết khóa bạch thượng. Xong đời xong đời. An chí mau khóc, luôn cung tay chân mà đi tìm bắt trước khí giao diện. Ngươi là nói ngươi tác nghiệp sao? Phù hỏi Dừng một chút, yên tâm, ta đã giúp ngươi làm xong. An Trí, là tắt đi video về sau làm, cũng để trình, còn trước tiên 10 phút. Phú Huên nói, các ngươi tác nghiệp cũng quá dễ dàng, so làm thanh đế kính dễ dàng nhiều. Hắn vừa mới ở An Trí phía sau đi theo nàng thượng một tiết khóa, thế nhưng học xong, này chỉ miêu công năng càng ngày càng phức tạp. An Trí thật sâu hoài nghi, như vậy thượng một trận võ khóa, này chỉ đại miêu nói không chừng có thể lấy cái học vị gì đó. Buổi chiều đi Bảy Lương Sơn, Phú Huyên cùng Nam Trầm nghiêm túc tham thảo quá, kết luận là tiếp tục làm ăn Chí cùng tân đệ tử nhóm cùng nhau tu hành. An Chí lòng mang lục dai Linh Nguyên, trong đầu dông tuyết, phần cứng thượng là cao thủ, phần mềm thượng là tay mơ, tựa như đã quên trang hệ thống đỉnh cấp trò chơi buồn, vẫn là từ đầu học khởi làm đâu chắc đấy tương đối hảo. An Chí tiến công phòng khi, toàn bộ công phòng đều tinh tĩnh. Một phương diện là bởi vì ngày hôm qua sự, nàng là huyền thương vương mội muội còn có thể nhất chiêu đánh bay viêm quỷ Ở nàng không có tới phía trước, công trong phòng đã thảo luận đến khí thế ngất trời. Về phương diện khác, hôm nay tất cả mọi người ở nhìn chầm chầm trên người nàng quần áo nhìn. Ngay cả đệ tử chung nhất không để bụng quần áo trang điểm thuần thẳng nam nhóm đều suy nghĩ, nàng hợp với 3 ngày đều xuyên tuyệt thế cô phẩm, không biết hôm nay lại sẽ xuyên cái gì. An Chí lại đối hôm nay quần áo phi thường có nắm chắc. Thật sự. 20, đệ 20 trương. Hôm nay sáng sớm rời dường khi, An Chí mới nhớ tới quần áo sự. Cẩm An Chí chạy đầu miêu bà bà lại đây sau, An Trí bổn tính toán hỏi nàng mượn kiện thanh bố váy xuyên, bất đắc dĩ miêu bà bà kiên quyết không chịu. "Nàng cự tuyệt, chúng ta lão thái bà quần áo, các ngươi tiểu cô nương ra ra mặc vào khó coi, cũng không may mắn." Vì thế An Chí lại đem chủ ý đánh tới miêu bọn thị vệ kia thân lưu loát bạch tí giải phục thượng. Thượng thiết tư lại không chịu đưa tới, nói là với lễ không hợp. An Chí không có biện pháp, chạy tới hỏi phụ uyên, "Các ngươi nơi này nào có bán quần áo, ta đi mua một bộ còn không được sao?" Phú huyên sâu kín đáp, ta nào biết, ta lại không mua quá. Lại nói liền tính tìm được trang phục cửa hàng, ngươi không phải còn muốn thượng vong khóa sao. Đi được hay Với hắn bất quá là tùy tiện phân phó một câu sự, hắn nói rõ chính là không chịu hỗ trợ. Phú huyên tư thái thanh thản mà phiên thư, hiện tại mỗi người đều biết ngươi là ta muội muội xuyên kiện hảo một chút quần áo có cái gì không đúng. Kỳ thật hắn nói cũng có đạo lý. Mội mội đều nhận hạ, nàng quần áo chính là hắn mặt, an trị an mặc quá keo kiệt. Mất mặt chính là Phú Huyên. An chỉ nghĩ nghĩ, cùng hắn thương lượng, xuyên ngươi đưa quần áo cũng đúng, vậy ngươi có hay không nhan sắc sẽ không thay đổi, sẽ không mở miệng nói chuyện, cũng sẽ không tha kỳ quái đồ vật Nói ngắn lại, chính là buồn phận thành thật không nháo yêu quần áo. Có. Đi. Phú Huyên tự mình đi phiên một lần, cuối cùng xách ra một kiện rất tiên thủy hồng sắc tay áo rộng rao lanh áo váy. Phú Huyên riêng đem thượng thiết tư mấy cái lao giả gọi tới nhìn nửa ngày, bọn họ nhất trí kết luận là Cái này quần áo hẳn là hiếm quý ở thuốc nuộm, là dùng 400 năm một nở hoa, Hoa Kỳ chỉ có một canh giờ để bà Lan nhụy hoa nhiễm, nhiễm liền vĩnh không phai màu. Mặc cho bọn họ cam đoan, An Chí vẫn là dài quá cái tấm nhãn, trước tiên trước ăn mặc thượng vong khóa. Suốt một buổi sáng, quần áo đều thực can phận. Đi bảy lương sân khi, cũng thực căn phận. Thiến công phòng khi, vẫn cứ ngoan ngoãn. Từ công cửa phòng đến chỗ ngồi, mỗi người đều nhìn không chấp mắt mà nhìn, An trí cảm thấy chính mình giống như ở đi tú cũng may quần áo cũng không làm yêu, một đường đều thực bình an. Hung thất thò qua tới bắt quái, "An chí, ngươi là cá heo biển, vì cái gì ngươi ca là bạc ly a?" "An chí, nga, bởi vì phụ thân hắn là ông nội của ta dưỡng chất tôn, ta mẫu thân là hắn mẫu thân biểu tỷ phu đường ngoại." "Này cái gì cá heo biển tộc cùng bạc ly tộc gia đình luân lý kịch, hung thất có điểm vượng." "An chí hảo tâm mà giúp hắn tổng kết, cho nên ta cùng phụ huyên là không có huyết thống quan hệ huynh ngoại." "Lan Trản hôm nay tới đi học, dạy công pháp" lại dạy cùng người giao thủ điệu hát thịnh hành động linh khí né tránh xê dịch. Trừ cái này ra, còn mang đến khác. Là vài cái tiểu đầu gỗ hộp, đều như là hắc gỗ đàn làm, sang đến độ có thể soi bóng người, mặt trên là đầu gỗ xinh đẹp thiên nhiên hoa văn. Lan chẳng đem hộp trồng ở trên bàn, mãi cho đến khóa gian nghỉ ngơi, cũng chưa cả mẻn tử sự. An chỉ yên tâm mà đi ra ngoài đi bộ một vòng, thổi thổi do núi, hoạt động một chút gân cốt, dấm lên điểm hồi công phòng khi, mới phát hiện chính mình giống như bỏ lỡ chuyện quan trọng Công trong phòng các đệ tử đều ở loạn hống hống phân tổ. Mỗi bốn người một tổ, không biết muốn làm gì. Tất cả mọi người ở ôm đoàn, chỉ có An trí một người lẻ loi đứng ở cửa. An trí lại đây. Có người ra tiếng tiếp đón An trí Là Tu Lạc. An trí chạy nhanh đi qua. Tu Lạc một người dựa vào công phòng góc, còn ở tức hắn tiểu gậy gỗ, cũng không có cùng bất luận kẻ nào kết tổ. Chúng ta còn phải lại tìm hai người đi. An trí hỏi. Lời còn chưa dứt, liền lại có người vào được. Lần này là nhiệm dã mang theo hùng thất, thấy công trong phòng chạm huống cũng ngốc đứng ở cửa. Lan chản sư huynh liếc hai người bọn họ liếc mắt một cái, còn ngốc đứng làm gì? Mắt phong đảo qua, nhìn đến ăn chỉ bọn họ bên này, các người qua đi cùng bọn họ hai cái một tổ, vừa vặn thấu bốn người. Mọi người đều không quá nguyện ý nhưng mà sư huynh lên tiếng, không có cách nào. Chỉ có hùng thất rất cao hứng, cá heo biển ăn chỉ, chúng ta một tổ ai? Phân hào tổ, lan chản sư huynh mới nói, học được công phu muốn sẽ dùng. Mới là thật công phu, bảy lương sơn không phải dưỡng con mọt sách địa phương, ta hiện tại phải cho các ngươi vào núi lần đầu tiên khảo nghiệm. An Chí, hiểu, khai giảng lần đầu tiên tiểu trắc nghiệp tới. Hiện tại mỗi tổ đi lên lánh một cái hộp, thông qua hộp tam trọng khảo nghiệm, liền tính quá quan, đệ nhất tổ quá quan có thưởng. Lan chản dừng một chút, khen thưởng là có thể đi thải ưu cốc. Các đệ tử đôi mắt đều sáng. An Chí chạy nhanh hỏi, thải ưu cốc là địa phương nào? Thực hào chơi sao? hung thất Hùng th Ngươi chưa từng nghe qua thải ưu cốc. Chúng ta cá heo biển ở chính mình trên đảo rất ít ra tới, thật nhiều sự đều không biết rõ lắm. An Chí giải thích. Tu lạc đối nàng mỉm cười một chút, thải ưu cốc là chúng ta toàn bộ cản toàn rèn luyện sơ dai đệ tử tốt nhất địa phương, người thường căn bản vào không được, chỉ có nổi tiếng nhất mấy đại phái mới có thể đưa đệ tử qua đi. Mỗi năm tân đệ tử nhiều như vậy, chính là danh ngạch hữu hạn tiến một lần thải ưu cốc, tu vi đại trướng, có thể thăng nhất dai cũng nói không chừng. An Chí Cho nên bên trong là cái gì? Có rất nhiều linh tuyền linh dự sao? Tu lạc lắc đầu, nghe nói không thể ngoại chuyện, ta cũng không biết. Nghe tới tương đương không tồi, loại này có thể làm người nhanh chóng thăng cấp khen thưởng, An Chí nhất định phải bắt được tay. An Chí đi lên lánh hộp vỗ, đại gia cùng nhau nhìn kỹ. Hộp thường thường vô kỳ, như là dùng một cây một cây tiểu một điều đua, thượng, sau, hạ ba mặt nhất sang bên mục điều thượng đều năng cái tiểu viên điểm, trừ này bên ngoài, không khác đặc thủ. Không cái nắp. Không khóa khấu, căn bản mở không ra. Sống thoát thoát chính là cái thành nhân ít trí món đồ chơi cái loại này mở không ra hộp. Thứ này dùng như thế nào a Hùng thất đem hộp đảo lại đảo qua đi. Nhiệm ra rốt cuộc phát huy hắn hoàng thân hậu duệ quý tộc người sở không thể cập tầm mắt ưu thế, rất có nắm chắc mà nói, đây là sa bà hộp. Sa bà hộp này ba chữ gì thường quen thai, phụ huyên sáng sớm vừa mới đề qua, còn nói làm ra cái yêu nữ. An trí hỏi, sa bà hộp là có thể băng nhân luyện công cái loại này hộp Nhiễm giã khó được mà không phản bắt nàng, gật gật đầu. Cho nên như thế nào khai? Hùng thất nóng bỏng mà nhìn hai người bọn họ. Không biết. Hai người chăm miệng một lời. Nhận thức xa bà hộp cũng vô dụng, đại gia chỉ phải cùng nhau tiếp tục nghiên cứu hộp. An trị nói thầm, nam trầm sư phụ không phải ghét nhất loại này nhanh nhẹn linh hoạt đồ vật sao. Như thế nào sẽ làm đệ tử dùng cái này? Lan trản thanh âm đột nhiên từ phía sau toát ra tới. Là chúng ta sở hữu mang đệ tử sư huynh cùng nhau thỉnh nguyện kết quả Sư phụ lại không phải không thông nhân tình. Các người thiếu miên man suy nghĩ, cho ta đem tâm tư hảo hảo đặt ở khai hộ thượng. Buổi chiều thời gian còn lại đều ở nghiên cứu hộp, cũng không nghiên cứu ra nguyên cơ tới. Bất quả An Chí cũng không lo lắng, đi tìm bên ngoài viện chợ là được, Phù Huên nơi đó cũng có xa bà hộp, hắn khẳng định sẽ khai. Buổi tối, An Chí đem xa bà hộp mang về nhà, thật vất vả chờ đến Phú Huên trở về, lập tức cầm đi cho hắn xem. Phú Huên liền xem cũng chưa xem, tiếp nhận kia chỉ tiểu gỗ chỉ dùng ngón tay thon dài tùy tiện xoay chuyển, liền nói, không được. Ta nếu là khai, còn không phải là giúp ngươi gian lận. Xem ra có người là đã quên buổi sáng vong khóa chủ động hỗ trợ làm bài tập sự. Phú huyên biết An Chí suy nghĩ cái gì, nghiêm mặt nói, vong khóa đối phó qua đi là được, ngươi tu hành mới là chính sự, qua loa không được. An Chí, ngươi lời này bị chúng ta lão sư nghe thấy được ta sẽ bị đánh chết. An Chí làm cuối cùng dãy rua, kêu cấp điểm nhắc nhở. Liền cấp điểm nhắc nhở được chưa? Phú huyên nghĩ nghĩ, xa bà hộp cũng là ta làm. An Chí một chút đều không ngoài ý muốn, hành, có thể, hảo đồng đồng, sau đó đâu. An Chí chờ hắn nói nhắc nhở. Phú huyên, những lời này bản thân chính là nhắc nhở. Xa bà hộp là hắn làm. An Chí cả đêm đều ở ôm hộp minh tư khổ tưởng. Hộp la đại miêu làm, chẳng lẽ muốn uy hộp ăn con cá. Thuần thuần mau. Ngày hôm sau đi bảy lương Sơn khi, An Chí đem Phú huyền câu này nhắc nhở đúng sự thật mà truyền đạt cấp tiểu tổ thành viên. Huyền thương vương làm. Nếu là huyền thương vương làm, hắn sẽ như thế nào khai cái hộp này đâu. Mọi người cùng nhau lâm vào chầm tư. Công trong phòng đống nhiên oanh mà một tiếng, giống như thứ gì tạc. Mọi người đều hoảng sợ, quay đầu lại đi xem, chỉ thấy vài cái đệ tử dùng mới vừa bị xét đánh quá tạo hình từ trên mặt đất bò dậy. Trong đó một cái xấu hổ mà chỉ chỉ một cái khác, giải thích, hắn thấy có tiểu mục điều thượng có viên điểm, muốn dùng tiểu đao kệ một cậy một điều, nhìn xem có thể hay không kệ ra. An chỉ nghĩ thẩm dám can đảm bảo lực hóa giải chúng ta đại ma vương làm hộ, ha ha, tạc ngươi không thương lượng. Có người bị tạc, đại gia càng thêm cẩn thận, không qua dám lại đánh đầu cơ trục lợi chủ ý. Hùng thất quấn lên tay háo, móc ra cái tiểu sách vở, khí phách hăng hái, chúng ta liền đem huyền thương vương sở hữu tư liệu toàn bộ thu thập đến cùng nhau, nói không chừng là có thể tìm đến. Hắn đề bút ngưng thần, trước viết xuống phủ huyên hai cái chữ to, vẫn an chỉ, huyền thương vương có bao nhiêu cao, có bao nhiêu trọng. Sinh nhật là khi nào? Thích cái gì nhan sắc? An chỉ xấu hổ, xong. Toàn. Không. Biết. Nói. Tới thế giới này lâu như vậy, toàn bộ tâm tư đều đặt ở vong khóa cùng tu hành thượng, mỗi ngày vội đến giống đi chợ, cùng phù huyên tuy rằng sớm chiều ở chung, đối này chỉ miêu hiểu biết không sai biệt lắm vẫn là ước bằng không. Không thất tiêu ta nào ảnh, ngươi cũng không biết. Ngươi là hắn muội ngươi thế nhưng cũng không biết. An chỉ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, liền bởi vì ta là hắn muội Ta mới sẽ không quan tâm loại sự tình này đi. Giống như cũng rất có đạo lý. Hùng thất bị nàng thuyết phục, khép lại vợ. Ta đây đi khắc công phòng tìm mấy cái nữ hài hỏi một chút. Phú huyên quả nhiên có cường đại phân đoàn, nghỉ ngơi thời gian không quá. Hùng thất liền ôm viết đến tràn đầy vợ đã trở lại. Mặt trên tất cả đều là phú huyên các loại tư liệu. Đại gia ghé vào cùng nhau nhìn kỹ một lần. Có chút nhìn còn hành, có chút chỉ do vô nghĩa. An chỉ dùng ngón tay chỉ vào Hùng thất qua loa chữ viết một chữ một chữ đọc Phụ huyên yêu thích, uống sáng sớm trước vọng sóng trên cây đệ nhất tích giọt sương. Này gì? Đoạt tiểu quất trong chén cuối cùng một viên ấu miêu miêu lương còn kém không nhiều lắm. hung thất, đi xuống dưới, đi xuống dưới. Thích nhất con số, tam. An chỉ, thật vậy chăng? Các nàng nói, lần trước hắn chủ trì huyền thương xuân tế đại hiến khi, toàn bộ hành trình chỉ mỉm cười ba lần, uống tam ly rượu, dùng ngón tay khấu ba lần cái bản. Này cũng quá không đáng tin cậy. An chỉ băng mà đem vợ khép lại, tính. Ta đêm nay trở về cẩn thận hỏi một chút ăn đi. Tu Lạc yên lặng mà nhìn ăn Trị liếc mắt một cái. Nhiễm Giá nhịn không được hỏi, các ngươi ở cùng một chỗ. Hung thất vẻ mặt nghe được đại bát quái náo bổ quá độ biểu tình, náo bổ đồ vật hình ảnh cảm còn rất mạnh. A, cho nên Huyền Thương Vương cũng mỗi ngày ngâm mình ở nhà ngươi muối trong hồ nước bơi lội sao? Hắn thao thời điểm ăn mặc quần áo sao? Buổi tối trở lại phi hồn đảo, ăn cơm xong về sau, An chị móc ra cái kiêu vợ. Phú Huyên, ngươi có rảnh sao? Tưởng phỏng vấn ngươi một chút. Phỏng vấn. Phú huyên giống như có điểm cảm thấy hương thú. An Chĩ, đúng vậy, chính là ta hỏi một chút về vấn đề của ngươi. Ngươi trả lời. Hảo. Phú huyên khép lại trong tay đang xem thư, đáp ứng thật sự vui sướng. An chí buồn bực, cũng không phải muốn cùng ngươi đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, càng không phải cái gì tương tính một trăm hỏi, ngươi như vậy vui vẻ làm gì. An chí xem một lần vỡ, này rất hẳn là cùng khai xa bà hộp không có quan hệ vấn đề, hỏi. Ngươi thích nhất nhan sắc là cái gì? Phú huyên nghiêm túc nghĩ nghĩ, trắng thuần liền hảo. Nếu là có nhan sắc nói, không cần quá tươi đẹp, ôn hòa một chút, thiển hôi, thiển lam, kỳ thật đều có thể. Đã hiểu, mộ gian đi sắc. Hán từ trước đến nay đều xuyên loại này sắc hệ, chẳng qua vải dệt đều có ám văn, hoặc là có ẩn ẩn chỉ bạc kim sắc, hoa lệ thật sự điệu thấp, điệu thấp thật sự hoa lệ. Kêu kim một thủy hòa thổ, ngươi thích nhất cái nào? An Chí tiếp tục hỏi. Nói không chừng ngũ hành thuộc tính cùng khai hộp phương pháp có quan hệ. Phù Huên nắm lại, thích nhất hỏa, ấm áp. Xác thật là chỉ nơi nào ấm áp liền hướng nơi nào toàn yêu. Vậy ngươi thích nhất cái nào con số? Lần này Phù Huên không trả lời, cười, ngươi hẳn là biết. Ta biết. An Trí không hiểu, ta không biết ta. Nhưng mà Phù Huên cũng không có nói cho nàng ý tứ, liền điểm nhắc nhở cũng không chịu nhiều cấp. An Trí lại chọn lựa hỏi mười mấy 20 cái vấn đề, nhất nhất nghiêm túc ghi nhớ, liền đứng lên. Một bộ phỏng vấn xong bộ ráng. Phú huyên giật mình, người đều. Không hỏi ta điểm khác. Hỏi cái gì? An chí chạy nhanh lại mở ra vỡ phiên một lần, như thế nào đều cảm thấy chính mình không rơi rớt cái gì có thể cùng xa bà hộp có quan hệ vấn đề quan trọng. Phú huyên ánh mắt lập lòe một chút, thì như, ta thích cái dạng gì? Ách, thức ăn. Miêu lương cùng miêu đồ hộp sao? An chí không nhịn được mà bật cười, trên mặt viết liền này còn dùng hỏi. Phú huyên im lặng hết trô nói rồi một lát Đem trong tay thư tháp mà đặt ở trên bàn, đứng lên, hướng bên ngoài đi. Này tư thái không hiểu mà quen thuộc. An Chĩ nghĩ tới, nhìn rất giống mấy ngày trước ở An Chĩ trong nhà, An Chĩ không cho hắn ngủ lại, hắn mặc không lên tiếng chính mình chạy đến cửa nằm bò lần đó. An Chĩ, đều mau ngủ, ngươi đi ra ngoài làm gì. Phú huyên cũng không quay đầu lại, lạnh lạnh mà nói, thổi gió mát, lạnh lạnh đầu góc. Bên ngoài như vậy lánh, cũng không biết hắn lạnh tấu không có, dù sao An Chĩ sớm mà hoa ở ấm áp vân ti trong chăn ngủ. Ngày kế đi bảy lương sơn, An Chĩ vẫn cứ ăn mặc cái kia an toàn đỏ tươi váy. Mặt khác tiểu tổ cũng đều còn không có cởi bỏ hộ bí mật, bọn họ tổ tiến độ cũng không tính chậm, An Chĩ cuối cùng yên tâm một chút. Trung gian nghỉ ngơi khi, bốn người ghé vào cùng nhau tiếp tục nghiên cứu hộ thuận tiện nhìn xem tối hôm qua An Chĩ có hay không hỏi ra hữu dụng manh mối. hung thất phiên tiểu sách vợ cân nhắc, An Chĩ, không được người liền sắc dụ một chút người ca sao. Lời còn chưa dứt, đã bị tu lạc cùng nhiệm dã bên trái bên phải cắt giống một chân Có cái gì vấn đề? Hung thất không lương che lại nhiều thai nạn mu bản chân miệng bạch, bọn họ lại không phải thân huynh muội. Tu Lạc dấm xong hung thất, không phản ứng hắn nói, tiếp tục nghiên cứu hộp, kỳ thật nhìn kỹ, này hộp mỗi mặt tiểu mục điều đều là 9 điều. Nhiệm giá khó được mà buông thành kiến, cùng Tu Lạc ý kiến nhất trí, có thể hay không là mật mã gì đó. An trí trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ta đã biết, ta thật đúng là biết phù huyên thích nhất con số là cái gì. Hung thất thực kích động, hắn có phải hay không thích tam? Có phải hay không? An Chĩ, không phải, là 998. Chỉ cần 998, mà Vương mang về nhà. Đại gia không nghe hiểu. 21, đệ 21 chương. An chí nghiêm mặt nói, ta phỏng trừng hắn thích con số là 998. Đây là phù huyên phòng phát song trực tiếp phòng hạo, chính hắn cũng từng dùng cái này đương tên, vô luận đúng hay không, đều có thể thử xem. An Chĩ lấy quá hộp từ tiêu tiểu viên điểm kêu căn mục điều số khởi. Nghiên cứu thượng sau hạ này ba mặt thượng thứ 9, thứ 9 cùng thứ 8 này tam căn một điều. An Chí nhẹ nhàng đẩy đẩy, một điều bất động. Hùng Thất có điểm lo lắng, sẽ không tặc đi. Tặc liên tặc đi. An Chí hạ quyết tâm, đè lại một điều đỉnh dùng sức đẩy, một điều động hung Thất kinh hỉ mà A, một trường thanh, lập tức bị nhiệm ra ôm lấy đầu che miệng lại, A nửa đoạn sau biến thành hàm hồ âm dung. Con Hảo, công trong phòng kêu loạn, không ai chú ý tới bọn họ bên này đã lấy được đột phá tính tiến triển. Mục điều hướng bên cạnh hoặc hai, lộ ra hộp bên trong tình hình. Như vậy tiểu nhân hộp, bên trong thế nhưng là hắc, phản phất sâu không thấy đáy. An chí có tin tưởng, lại theo thứ tự đẩy đẩy mặt khác hai căn mục điều, cũng thúc đẩy. Đệ tam điều mục điều hoặc khai khi, phản phất có cái gì cơ quát bị thúc đẩy, An chỉ nghe thấy nhẹ nhàng cùng cụt một tiếng. Cùng lần trước xuyên qua cảm giác rất giống, thân thể ở một đường xuống phía dưới truy, trước mắt là xoay tròn quang ảnh, làm người hoa cả mắt. Sau đó đột nhiên có loại một chân đạp trống không cảm giác. An trí lé một chút, một giật mình, đột nhiên thanh tỉnh. Lần này cảm giác là hoàn toàn thanh tỉnh. An trí mở to mắt, người vẫn ngồi ở trong phòng học, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng ngời. Căn bản là không có gì công phòng, cái gì bảy lương sơn, cũng không có những cái đó trưởng mau mau lô thai cùng đồi to yêu tộc. Bên cạnh ngồi mạnh tiểu tịch. Mạnh tiểu tịch đang ở nhẹ nhàng kêu nàng, An Chí, ngươi còn ngủ a Đừng ngủ, lão sư đều xem ngươi vài mắt. An chỉ suy nghĩ một chút, nghĩ tới, vừa mới hẳn là ở đi học. Sáng sớm thức dậy qua sớm, chịu đựng không nổi hơi chút bỏ trong chốc lát, liền làm một cái rất dài rất dài mộng. Trong mộng có chỉ mèo đen, uy nàng một viên linh nguyên. Vì làm linh nguyên cao hứng, nàng vân dưỡng một con kêu cái phất trần miêu, sau lại cái phất trần biến thành người, đem nàng đưa tới một cái nơi nơi đều là yêu dị thế giới. Mộng nội dung có điểm mơ hồ, nhớ do không rõ lắm. An chỉ ngồi thẳng, nhìn đến đại trong phòng học. Lao sư đang đứng ở trên bục giảng, cầm lấy hai đại chồng bài thi. Hôm nay khảo thí phân A bế quấn, tả hữu người đề đều không giống nhau, ai cũng đừng nghĩ cho ta sao. Lao sư đem bài thi đưa cho đệ nhất bài đồng học, làm đại gia một đám chuyển xuống đi. Như thế nào đột nhiên liền phải khảo thí? Muốn khảo cái gì A An chỉ có điểm hoảng loạn, trái tim bang bang loạn nhảy, chạy nhanh nắm lên trên bàn sách giáo khoa. La hậu đến muốn mệnh một quyển sách, trường học chính mình ấn giáo tài, bịa mặt thượng không ấn thư danh. Bài thi còn không có chuyển xuống tới, An Chí chạy nhanh mở ra, muốn nắm chặt thời gian, lâm thời ôm chân Phật. Đây là một quyển toán học loại giáo tài, An Chí lật vài tờ, bên trong tràn đầy, tất cả đều là vô cùng phức tạp xem không rõ công thức. Chúng ta muốn khảo cái gì? An Chí hỏi mạnh tiểu tịch. Đệ 187 trang đến 332 trang nội dung, chính là chúng ta thượng nửa học kỳ học, người đều không nhớ rõ. Mạnh tiểu tịch đã cầm lấy bút, đoan đoan chính chính mà ngồi xong, chuẩn bị khảo thí. Thượng nửa học kỳ học. An chỉ liều mạng mà tưởng, thượng nửa học kỳ học, vì cái gì sẽ một chút đều xem không hiểu đâu. Sau đó đột nhiên nghĩ tới, giống như chính mình vẫn luôn không có tới thượng quá môn học này. Mồ hôi lạnh soát địa xuống dưới. Bài thi đã ở sau này chuyển An chỉ điên cùng mà phiên sách giáo khoa, tưởng kêu lên một chút ký ức, đem cái này đáng sợ khảo thí đối phó qua đi. Đột nhiên truyền đến suy mà một tiếng cười khẽ. Hình như là từ trên người nàng phát ra tới. An chỉ cúi đầu. Phát hiện không biết khi nào, trên người quần áo từ hiện đại giả dạng biến thành thủy hồng sắc tay áo rộng dao lanh áo váy. Trên quần áo truyền đến rất nhỏ thanh âm, là cái giọng nam, mang theo trào phúng, đơn giản như vậy hảo cảnh đều khám không phá, thế nhưng vẫn là bảy lương sơn lục giai linh nguyên đệ tử. Thật là một thế hệ không bằng một thế hệ A. Những lời này thanh âm tuy nhẹ, lại giống ngủ đến mơ hồ thời điểm, một chậu nước lạnh vào đầu tối hạ. An chí lần này mới là thật sự thanh tỉnh. Không đúng, vừa mới mở ra quá xa bà hộ hiện tại hẳn là ở xa bà hộ. Linh Nguyên Sử cũng không phải một giấc mộng, hiện tại mới là. An Chí quay đầu nhìn xem trung quanh, trên người nàng quần áo thay đổi, những người khác phản phất hoàn toàn nhìn không ra tới, đều đang chuyên tâm chờ khảo thí. Hiện tại thanh tỉnh, lại nhìn kỹ, là có thể nhìn ra, đây là một gian chưa từng đến quá xa lạ phòng học, này một phòng học lao sư cùng đồng học, trừ bỏ mạnh tiểu tịch, tất cả đều là xa lạ gương mặt. Quần áo nhẹ nhàng cười một tiếng, tỉnh, đây là xa bà hộp đệ nhất trọng khảo nghiệm Ngươi tính toán như thế nào từ ảo cảnh ra tới? An trí trong lòng cũng ở tính toán, nên như thế nào mới có thể từ ảo cảnh ra tới đâu? Bài thi đã chuyển tới An trí nơi này, mặt trên tất cả đều là dậm rạp xem không hiểu đề mục, giống như một cái ác mộng. An trí đứng lên, thuận tay giật một tiếng, đem bài thi xé thành hai nửa. Ảo cảnh còn tại, vô dụ. Tất cả mọi người ngẩng đầu, trân mắt há hốc mồm mà nhìn An trí, Mạnh tiểu tịch có điểm sợ hãi, ngươi làm sao vậy? An trí đứng lên, nhìn nhìn lão sư Lại nhìn xem chỉnh gian trong phòng học đồng học, nơi này là ảo cảnh, ta đã hoàn toàn thanh tỉnh, còn không thể đi ra ngoài sao. Chuyện gì cũng chưa phát sinh, đại gia giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn ăn trĩ. Quần áo lại phát ra âm thanh, lần này ha ha ha nửa ngày, như là muốn cười phun ra, ngươi cảm thấy tùy tiện nói vài câu ăn nói khủng điên là có thể ra ảo cảnh. An trĩ cũng không để ý bị nó cười nhạo, khiêm tốn tỉnh giáo, kia xin hỏi ta nên như thế nào đi ra ngoài. Quần áo giật mình. Như là không nghĩ tới như vậy rêu cờ tan trí nàng vẫn cứ sẽ hảo hảo thỉnh ráo nó, ngược lại không cười, thanh thanh hết hầu, cho nàng hai chữ, tìm môn. An trí rời đi chô ngồi, đi tới cửa, kéo ra phòng học môn. Bên ngoài là khu dạy học hành lang, An trí đi phía trước mại một bước, liền phát hiện ngoài cửa giống có một mặt tận hình tường giống nhau, đi không ra đi. Quần áo thở dài, cho nên muốn tìm ảo cảnh môn, ngươi liền trực tiếp đi mở cửa. Các ngươi bảy lương sơn đệ tử cân não đều là thẳng tắp, thẳng tắp cây sao An Chị không lên tiếng, xoay cái cong, bỏ lên trên cửa sổ. lão sư bị nàng sợ hãi, xông tới bắt lấy nàng cánh tay, đồng học, không nghĩ khảo thí chúng ta từ từ tới, ngàn bạn không cần phí hoài bản thân mình a Này hảo cảnh chung lão sư người còn khá tốt, An trí ở trong lòng yên lặng nói câu thực xin lỗi, dơ tay một cái phá không long, Lao sư liền bay ra đi té xỉu. Hai cái nam sinh tưởng tiến lên, cũng bị pha không long chụp bay. Cái này không ai còn dám ngăn đón An trí không ít người móc gì động ra. Bảo vệ khoa sao? Chúng ta có cái đồng học tưởng nhảy lầu cản đều ngăn không được, tuy rằng là lầu hai bất quá cũng rất dọa người các ngươi mau tới a An trí thừa dịp cái này không đương, liền thử vài phiến cửa sổ, ngoài cửa sổ tất cả đều có trong suốt tường, ra không được. An trí có điểm thất bại, hỏi quần áo, cho nên môn rốt cuộc sẽ khai ở địa phương nào? Quần áo trả lời, ta nào biết? Nay hảo cảnh là từ người tâm ma sinh, mỗi cái đều không giống nhau, thiên biến văn hóa. An nói thầm Cho nên ngươi cùng ta giống nhau, cũng cái gì cũng không biết. Ta như thế nào sẽ cái gì cũng không biết. Ta biết đến so ngươi nhiều hơn. Quần áo chịu kích, rốt cuộc chịu nói. Sa bà hộp môn khả đại khả tiểu, đủ loại, nhưng là có một cái đặc điểm, chính là khẳng định là khai ở thực thấy được thực đặc thù địa phương, làm ngươi tuyệt đối có thể chú ý tới. Nếu không khai ở một mảnh đại bạch trên tường, một mảnh trong hư không, các ngươi đến nào tìm đi? Tìm được môn về sau, đụng phải đi là được. Nó nói khẳng định khai ở thực thấy được thực đặc thu địa phương. An Chí đông xem tây xem, đi đến bục giảng trước, trước thử mà chạm chạm bảng đen, lại hướng bục giảng phía dưới toảng. Cũng chưa dùng. Bảng đen chính là bình thường bảng đen, bục giảng chính là bình thường bục giảng. Trong phòng học kết cấu đơn giản, bất quá là bảng đen bục giảng bàn ghế mà thôi, thật sự nhìn không ra khác cái gì khả năng tính. An Chí nghĩ nghĩ, đi đến đệ nhất bài chấu ngồi trước, cho chính mình làm một chút tâm lý xây dựng. An Chí mặc nghiệm. Nơi này là ảo cảnh, bọn họ đều là giả, ai đều không quen biết ta ai đều không quen biết ta, không xấu hổ không xấu hổ. Sau đó con lưng, đem đầu nỗ lực hướng bàn học trong hộp bàn tắc. Sở hữu vây xem con chúng. Ngồi ở cái này trên chỗ ngồi nam sinh liều mạng mà sau này trốn, vẻ mặt kinh tủng. Toàn phòng học học sinh mấy chục mặt kinh tủng. Mạnh tiểu tịch đã mau khóc ra tới, An Chị A. Nhưng mà cái gì cũng chưa phát sinh. An Chị thẳng khởi eo, dứt khoát kiên quyết, lại chui một cái hộp bàn. Vây xem quần chúng đã lâm vào chết lặng. Vẫn là không có việc gì phát sinh, an trí có điểm thống khổ. Trình gian trong phòng học có mấy chục cái bàn, chẳng lẽ thật muốn một cái hộp bàn một cái hộp bàn mà toàn một lần. Cái bàn chân ghế giữa chân cũng có chút giống môn, chẳng lẽ tất cả đều muốn bỏ một hồi. Rất nhiều đồng học mang theo cặp sách, trên bàn có vở gì đó, toàn phải dùng đầu thử qua tới. Sống không còn gì luyên tiếp. Này ý nghĩ không đúng. Quần áo nói, cửa mở ở thực thấy được thực đặc thù địa phương. Này đó bàn ghế cùng sách vợ tạp vật linh tinh, thật sự đều không tính là đặc thủ. An Chí lại lần nữa nhìn kỹ một lần này gian phòng học, một chút một chút thảm thức tìm tòi một lần. Nàng đống nhiên minh bạch. Kỳ thật tại đây gian trong phòng học, vẫn luôn có một thứ, liếc mắt một cái là có thể chú ý tới, không giống người thường, phi thường đặc thủ. 22, đệ 22 chương An Chí trực tiếp hướng mạnh tiểu tịch đi qua đi. Mạnh tiểu tịch. Tại đây gian xa lạ trong phòng học. Một đám xa lạ lao sư cùng đồng học trung gian, nàng là duy nhất thuộc gương mặt, duy nhất ngoại lệ. Ánh mắt đầu tiên là có thể chú ý tới, không có bất luận cái gì những thứ khác so nàng càng đặc thủ. Mạnh tiểu tịch vẻ mặt ngốc, An Chĩ. Người rốt cuộc làm sao vậy? An chí không có trả lời, không chút do dự hướng nàng nào tới, cho nàng một cái đại đại hùng ôm. Ôm cái không? Trung quanh tối xâm lại. Lại biến lượng khi, An chí đã rời đi phòng học, đặt mình trong với một cái ngôi cao thượng. Ngôi cao bốn phía xám xịt. Không có tường, lại lẻ lẻ treo bốn phiến môn, trong đó tam phiến đều quan đến gắt giao, chỉ có một phiến để lại điều phùng. Xuyên thấu qua cái cửa, có thể mơ hồ thấy bên trong, chính là An Chí vừa mới đại phòng học. Mặt khác tam phiến đều không có động tính, phòng trừng tu lạc bọn họ còn ở bên trong. Quần áo lại ra tiếng, ha. Ngươi thế nhưng là cái thứ nhất ra tới. Những người khác là có bao nhiêu buồn, không biết bọn họ mấy cái muốn bao lâu mới có thể ra tới. Môi cao trên mặt đất vẽ bốn cái phù trận. An Chí cảm thấy này hẳn là từ xa bà hộp trung đi ra ngoài biện pháp, đạp đi lên. Phu trận đốt sáng lên, phát ra màu lam quần mang, nhưng mà An Chí còn tại chỗ. Phòng chừng là muốn mọi người đều ra tới mới có thể cùng nhau đi ra ngoài, An trí thuận thuận váy, tưởng ngay tại chỗ ngồi xuống chờ bọn họ. Quần áo lập tức kháng nghị, có sạch sẽ không à, ngươi liền dám trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi. Tôn trọng một chút ta bái. Ngươi không cảm thấy ta có thể cùng ngươi nói chuyện, còn biết nhiều như vậy, thực hiếm là sao? An chỉ không còn nó, khoanh chân ngồi xuống, này có cái gì hảo hiếm lạ. Ta thấy đến nhiều. Có đối thoại cùng tuần tra công năng, tùy tiện một cái ai là có thể làm được đến, cho nên cái này quần áo trên cơ bản có thể định nghĩa vì một cái nhưng mặc trí tuệ nhân tạo thiết bị mà thôi. An chỉ không thèm để ý ngữ khí không giống giả vờ, quần áo có điểm thất bại. Nó an tĩnh một hồi lâu, mới lại mở miệng cho chính mình văn tôn, kỳ thật ta là thượng cổ yêu chi linh, thực chân quý. Nga. An chỉ tới điểm hứng thú. Yêu chi Linh, 110. Vậy ngươi là như thế nào chạy đến trên quần áo đi? An Chí hỏi, 110 cũng không phản đối nó tân ngoại hiệu, nó nói, cái này quần áo là để bà hoa lan nhụy hoa nhuồn thành, vừa vặn bọn họ thải nhụy thời điểm, ta bám vào kêu đoá hoa thượng ngủ, đã bị mang lại đây. An Chí nghe ra vấn đề, cho nên ngươi là bị hạn chế tại đây kiện trên quần áo không thể đi sao? 110 tính tính, mới nói, a lao tử liền nguyện ý ở trên quần áo đốc, dùng ngươi Hành đi Mặc kệ liền mặc kệ. An Chí nhắm mắt lại Dương Thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, lại một phiến môn rốt của khai, nhiệm ra ra tới. Hắn thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, cảm xúc cũng không cao, thấy An Chí chờ ở bên ngoài, thập phần kinh ngạc, như là hoàn toàn không dự đoán được An Chí sẽ nhanh như vậy ra tới. Hắn ở một cái khác phủ chú ngồi hạ, cùng An Chí vẫn duy trì khoảng cách. An Chí nghĩ thầm, hắn ra tới đảo cũng rất nhanh. 110 giống như đoán được An Chí ý tưởng, cười lạnh một tiếng. Điều từ này là hạo không vương nhi tử, sao có thể sẽ không biết sa bà hộp dùng như thế nào. Người tin hắn vẫn luôn giả vờ Chẳng qua xa bà hộp ảo cảnh là từ tâm mà sinh, thiên biến văn hóa, hắn chỉ biết muốn tìm môn, không rõ ràng lắm môn ở đâu mà thôi. Nhiệm giã kia phiến môn còn giữ cái phùng, an chỉ có thể thấy bên trong kim bích huy hoàng, hình như là cái cung điện. 110 khuyến khích an chỉ, hỏi một chút hắn ở ảo cảnh thấy cái gì. Nhiệm giã giống như nghe không thấy quần áo nói chuyện, vẫn không nhúc nhích mà ngồi. Một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng, ngày thường tiêu ngạo khí thế toàn bộ tắt lửa. An Chí không nghĩ hỏi hắn, cũng không hề răng. 110 nói, này chẳng qua là xa bà hộp đệ nhất trọng cảnh giới, là dễ dàng nhất, mặt sau hai quan trọng khó hơn nhiều, ngươi liền không hy vọng đến lúc đó ta lại cho ngươi điểm nhắc nhở. Này mua ban có lời, An Chí lập tức mở miệng hỏi, nhiệm giã, ngươi ở hảo cảnh nhìn đến cái gì? Nhiệm giã toàn không nghĩ tới An Chí sẽ hỏi hắn cái này, giật mình. từ lần trước ở khổ Hải đế An Chĩ đem hắn cũng sách thượng vần điệp sau, hắn liền lại không đi tìm An Chĩ phiền thoái, hiện tại nghe thấy nàng hỏi, thế nhưng thật sự trả lời. Ta thấy ta kế thừa phụ thân vương vị, biến thành hạo không vương. An trí Biến thành hạo không vương là chuyện xấu sao, đến nỗi tăng thành như vậy. Nhiễm giác tựa hồ không tiếng động mà thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta thấy ba cánh đều đang mang ta, nguyên lão nhóm tất cả tại phản đối ta, nói ta không phải cái đủ tư cách quốc quân, nói ta cho ta phụ thân mất mặt. Đây là hắn tâm ma. An Chí hơi chút có điểm đồng tình hắn, này so tham gia hoàn toàn sẽ không khả thi con thảm, bọn họ hoàng nhị đại giống như cũng không phải quá dễ dàng. Nhiệm Giản lại hạ xuống mà thở dài, ta còn thấy chúng ta hạo không quốc vận mệnh quốc gia suy bại, nghèo đến muốn chết, ta ăn cơm khi trước mặt trên bản chỉ đáng thương vô cùng mà bãi mười mấy hai mươi bản đồ ăn. An Chí đối hắn đồng tình tâm lập tức tan thành mây khói. Qua thật lâu, môn lại khai, lần này ra tới chính là Tu Lạc, biểu tình nhưng thật ra rất bình tĩnh. Ở 110 suối dục hạ, An chỉ hỏi hắn, tu lạc, ngươi nhìn đến cái gì ảo cảnh? Tu lạc đối nàng cười cười, còn hành, ta thấy ta ba nắm ta lỗ hai mắng ta không cần công. Cuối cùng một cái ra tới chính là hùng thất, thanh tú khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Căn bản không cần đại gia hỏi, hắn liền chủ động hội báo, quá mẹ nó đáng sợ, ta mắc tiểu ở bên trong tìm nửa ngày, sở hữu nhà xí đều không thể dùng, nơi nơi đều là người nhìn chầm chầm ta coi, một cái có thể phương tiện địa phương đều không có. Lúc này mới thật là nhân gian thảm kịch. An Chí tò mò, cho nên ngươi môn ở đâu? Hùng Thất không hiểu, cái gì môn? An Chí mặc mặc, vậy ngươi là như thế nào ra tới? hung Thất vẻ mặt mờ mịt, ta nơi nơi loạn chuyển, vừa lơ đãng vướng một chút, liền ra tới. Hào đi. Vận khí cũng là thực lực một loại. Hùng Thất con eo bước lên cuối cùng một cái phụ chú, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi. Ta hiện tại là thật sự rất muốn đi phóng thủy. Bốn cái phụ chú cùng nhau thắp sáng, lam quang đại thịnh, quang tắc ảnh thu khi Đã về tới bảy lương sơn công phòng. Người chung quanh bị bọn họ mấy cái đột nhiên xuất hiện hoàng sợ. Lan chẳng chính bước nhanh hướng bọn họ đi tới. An chỉ lần đầu nhìn đến Lan chẳng không có những mày, lộ ra vừa lòng biểu tình. Không tồi. Thực không tồi. Ra tới thật sự mau. Lan chẳng đối bọn họ mấy cái vui mừng mà nói. Quá hiếm lạ, tiến bảy lương sơn lâu như vậy, An chỉ vẫn là lần đầu nghe được Lan chẳng khen ngợi người. Lan chẳng chuyển hướng những đệ tử khác, nếu đã có người thành công qua xa bà hộp cửa thứ nhất Ta liền nói cho các ngươi xa bà hộp bí mật. Chúng ta bảy Lương Sơn cùng Huyền Thương tu hành phương pháp tương tự, chú ý tu tâm, lấy tâm nhập đạo, cho nên sẽ dùng đến xa bà hộp. Xa bà hộp lấy tâm ma tạo hảo cảnh, ở cửa thứ nhất, các ngươi cần phải làm là ở hảo cảnh trung tìm được môn, môn sẽ thực thấy được, ở đặc thù đồ vật thượng, nghiêm túc tìm nhất định có thể tìm được. Mở ra xa bà hộp phương pháp cũng rất đơn giản, các ngươi yêu cầu tìm ra một con số. Còn nhớ rõ mỗi tổ là ai đi lên lãnh xa bà hộp sao? Người này trong lòng nhất đặc biệt con số chính là đáp án. An Chĩ. Bọn họ tiểu tổ là nàng đi lên lãnh xa bà hộp, cho nên 998 kỳ thật là An Chĩ chính mình trong lòng nhất đặc biệt con số. Cũng là, Phú huyên cái này đại bán phá giá 998, thật sự vô pháp ấn tượng không khác sâu. Sau đó vấn đề liền tới rồi. An chí phẫn nộ rồi, nếu mật mã là lãnh hộp nhân tâm đế nhất đặc biệt con số, kia phủ huyên cấp xa bà hộp cũng là ta làm, xem như cái quỷ gì nhắc nhở trở về về sau muốn tìm hắn tính sổ. Lan Trạng đang ở tiếp tục nói, con số đối ứng hộp thượng sau hạ ba mặt mục điều đánh số, nếu các ngươi trong lòng con số vượt qua ba vị, chỉ lấy tiền tam vị. Nếu chỉ có một vị, chỉ động để nhất mặt mục điều là được. Lời còn chưa dứt, bên cạnh liền một trận hoan hô, thật là bảy. Sau đó soát địa một chút, kia một tổ bốn người không thấy. Trạng Vọng, Phú Huyên tới đón An Trí, hai người một chút sơn, An Trí liền bắt đầu cùng hắn tính sổ. Phú Uyên, ngươi lần trước nói Sa bà hộp cũng là ta làm chính là khai hộp nhắc nhở, chính là khai hộp dùng con số rõ ràng là lãnh hộp đệ tử trong lòng quan trọng nhất con số, cùng ngươi nhắc nhở căn bản không có quan hệ, ngươi là ở trời ta chơi sao? Phú huyên nhớ mày, ta như thế nào biết Lan chẳng sẽ thiết cái gì con số khai hộp? An chỉ! Phú huyên tiếp tục nói, nhưng là sa bà hộp là ta làm, có một tổ con số có thể khai sở hữu sa bà hộp, ngươi chỉ cần đoán được, không phải có thể mở ra hộp. Cho nên hắn tương đương là ở nói cho nàng xa bà hộp quản lý viên mật mã. Có thể hay không cũng là 998. Lần sau có cơ hội có thể tìm khác hộp thử một lần. Phú huyên trên mặt lộ ra điểm bị khuất, ta nào có lửa ngươi. Hai người cùng nhau ăn qua cơm chiều, phú huyên liền không thấy bóng người, an chí một người dùng thanh đế kính làm bài tập. Trà tư liệu khi, an chỉ trong lúc vô ý thoáng nhìn trên mạng lại có thiên hố tin tức, nói là Tây Nam một cái quốc lộ thượng đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn hố to. Cũng may xảy ra chuyện khi là nửa đêm, trên đường xe thiếu, cũng không có nhân viên thương vong. Hình ảnh thượng thiên hố là cái hình dạng hợp quy tắc hình tròn, tối hôm sâu không thấy đáy. An Chí lại lục soát một lần, rốt cuộc tìm được nàng muốn tìm đồ vật, phụ cận cư dân nói, đại khái là ở nửa đêm một chút thời điểm, nghe thấy kinh thiên động địa ẩm vang một tiếng. Lại là nửa đêm một chút. Không biết tân thiên hố cùng thế giới này có hay không cái gì quan hệ. An Chí rất muốn đem chuyện này nói cho phụ huyên, chính là mãi cho đến ngủ Phú Huyên cũng chưa trở về. An chí liền ngủ đến không quá kiên định. Ngủ đến nửa đêm, một trận rất nhỏ tiếng vang, giống như phác đổ rào rào lạc tuyết thanh âm. An Chĩ mở tròn mắt. Trước mắt có một đôi híp lại đôi mắt, ly đến thân cận quá, gần đến không hợp nhãn liền cơ hổ thấy không rõ. Một tiếng thét trói thai đang muốn thuốc ra mà ra khi, An Chĩ đột nhiên thấy rõ là ai. Phú Huyên. Thật là Phú Huyên, chẳng qua hắn hôm nay thoạt nhìn cùng bình thường thực không giống nhau. An cuộc đời lần đầu Từ người khác trong mắt thấy được ẩn ẩn sát khí. Phú huyên không có ra tiếng. Giây tiếp theo, liền thô bạo mà sốc lên nàng chăn. Rồi tay một sao, ôm lấy nàng eo, hướng khởi một sách, đem nàng từ trên giường sách lên. Hắn một tay vớt được nàng eo, đem nàng kẹp tại bên người, xoay người liền đi. An trĩ hôn độn Nào có như vậy ôm người. Sách miêu mới là như vậy sẽ đi. Hơn nữa An trí lúc này mới phát hiện, hắn thế nhưng xuyên một thân hồng, áo ngoài là màu đỏ sậm, giống như động lại huyết, bào đỏ tươi nhan sắc bắt mắt mà chói mắt, cho nên hắn đêm nay không cần hắn mổ dạng đi sắc. Phú Uyên mặt vô biểu tình mà kẹp nàng đi xuống lầu, dùng ngón tay điểm một chút vân điệp bên kia. Một con vân điệp ngoan ngoắn mà bay qua tới, Phú Uyên đạp đi lên. Hắn không nói chuyện, vân điệp cũng biết hắn muốn đi đâu, hồng quang chợt lóe, bốn phía cảnh vật đã thay đổi. Đây là một tòa phụ không đảo, cùng bảy lương sơn giống nhau, mặt trên dãy núi phập phồng, bất quá cũng không lánh, trên núi không có tuyết động, cũng không có bất luận cái gì kiến trúc. Phú Huyên. Đây là địa phương nào? Phú Huyên vẫn cứ không ra tiếng, điều khiển Vân Điệp ở núi non trung xuyên qua, tóc dài cùng và táo ở trong gió đêm tung bay. đảo mắt liền đến mục đích địa, là một cái cửa đá trước. Phú Huyên hạ Vân Điệp, không biết sờ soạn cái gì một chút, cửa đá liền hoạt khai, lộ ra bên trong sơn động. Phú Huyên kẹp than trí vào sơn động, tùy tiện vây vây tay, sơn động cửa đá lại vô thanh vô tức mà đóng lại. Trong động cũng điểm Nguyệt Phách Châu, quang lại điều thật sự ám. Cấp bốn phía đá lởm chẩm quái thạch đầu hạ thật mạnh hát ảnh, như là ẩn nút ở nơi tối tăm quỷ quái. An Chí thích hướng tối tăm ánh sáng, thấy rõ ràng bên trong tình hình, đào hút một ngụm khí lạnh. Sơn động bốn mách tường thượng treo không ít người, mỗi người đều giống bị nửa trong suốt phát ra ánh sáng nhạt kén tầm bao ở giống nhau, gắt gao mà bọc, cố định ở trên vết đá. Xuyên thấu qua quang kén mơ hồ có thể nhìn ra, nam nữ già trẻ đều có, tất cả đều không lộ hình thú, không biết là cái gì yêu. những người đó có đang liều mạng Có vẫn không núp đích, không biết là đã chết vẫn là hôn mê. An Chí không thể hiểu được, Phú Huyên là chỉ miêu, lại không phải con nền tinh, đây là chơi nào vừa ra. Phú Huyên, những người này là chuyện như thế nào? An Chí hỏi. Phú Huyên không lý nàng, kẹp nàng đi đến sơn động ở giữa, nơi đó có cái đại mà hậu đệm hương bù, bên cạnh phóng một cái sẽ sáng lên màu đen viên cầu, trên mặt đất còn có cái hồng quang phát họa hình tròn phụ trợ, đang ở chậm dãi chuyển động. Phú Huyên đem An Chí đặt ở đẹm hương bù thượng. Bãi hoa hoa giống nhau dọn song. Hắn đang ở vừa lòng mà đánh giá an chỉ khi, trên vách động một cái quang kén phá. Bên trong một người nam nhân, nam nhân nửa người trên thoát khỏi quang kén chói buộc, sẽ xuống trên mặt tàn lưu quang kén, liều mạng thét chói thai, cứu mạng A. Thanh âm ở trong sơn động quen quẩn, phá lệ chói thai. Hào xảo. Phú huyên liền xem cũng chưa xem bên kia liếc mắt một cái, tùy tiện vung tay lên. Một đạo quang bắn xuyên qua, nam nhân hóa thành một cổ khói nhẹ, lượn lờ mà biến mất An Chĩ hoàn toàn ngốc rớt. Hắn vừa mới là ở giết người. Sao? Phú Huyên vẫn cứ đang nhìn An Chĩ, thoáng thiên đầu, tóc đen buông xuống trên vai, có vẻ màu da dị thường tái nhận, môi sắc hồng đến khắc thường. Làm sao vậy? Sợ. Hắn nhẹ giọng hỏi. nay quá không giống ngày thường Phú Huyên, cũng không phải An Chĩ nhận thức kia chỉ thông minh săn sóc đại miêu. An Chĩ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nên sẽ không đây là trong truyền thuyết thăng cấp khi tẩu hỏa nhập ma đi. Kêu vách đá người trên đâu Chẳng lẽ đều là hắn cố ý trộm tới sát chơi. Phú huyên nhìn nàng trong chốc lát, đống nhiên cười, ở bên người nàng ngồi xuống. Hắn úi người tới gần nàng, tóc dài buông xuống ở nàng trên vai, ở nàng bên thai nói, có nghĩ ta giết người cho người xem. Người thích cái gì sát phát. Thanh âm thực nhẹ, lại làm an chỉ toàn thân lông tơ đều đứng lên tới. Thích lửa đốt sao. Phú huyên dơ tay điểm điểm một phương hướng, trên vách động treo một cái quang kén đống nhiên tiêu cháy, đang khởi sáng ngời ngọn lửa, lăn khởi khói đen Từng tiếng thê lương kêu thảm thiết chuyển đến, một lát công phu, liền thiêu đến sạch sẽ. Hảo chơi sao? Phù huyên hỏi. An chỉ không ra tiếng. Nàng nhìn ra tật xấu. Sơn động không lớn, hắn ở dùng lửa đốt người, lại hoàn toàn không cảm giác được ngọn lửa bỏng cháy sóng nhiệt, cũng căn bản không có bất luận cái gì khí vị. An chỉ từ đệm hương bồ thượng đứng lên, đi đến vách đá biên, rỗi tay sờ sờ thấp nhất một cái quang kén. Ngón tay thế nhưng xuyên thấu quang kén. Không có thật thể. Quang kén càng như là một cái siêu cấp rất thật tam dê hình chiếu, tuyệt diệu chính là, còn có thể cùng phù huyên phát ra tới chân thật chiêu số hô động. Còn không có sở đệ nhị hạ, một cái cánh tay liền từ sau lưng dối lại đây, ôm an trí eo. Phú huyên tựa như sách miêu giống nhau, lại đem nàng sách lên tới, sách hồi trung gian đệm hương bổ thượng, một lần nữa dọn xong. Ngoan! Không cần chạy loạn! Hắn nhăn nhăn mày, giống như không rất cao hứng. Người đem ta đặt ở này làm gì? An trí hỏi. Phú huyên giống như thực nỗ lực mà suy tư một chút, ngươi là của ta sùng vật, muốn ngồi ở chỗ này, giúp ta từ 11 dai 6 tầng lên tới 7 tầng. Xem ra hắn thật đúng là chính là ở thăng cấp. An Chí đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này đại ma vương tuy ràng doan người, nhưng là đầu góc giống như có điểm tú đầu. Vậy ngươi muốn những người đó làm gì? An Chí chỉ chỉ chung quanh quăng kén. Sát chơi, sát một xác trong lòng liền thoải mái một chút. Phú huyên nói như là lời nói thật. Ngươi không thích như vậy. Chúng ta đây đổi loại chơi pháp. Phú Huên xoay chuyển đệm hương bổ bên cạnh viên cầu, quang kén nhóm nháy mắt biến mất vô tung, viên cầu cùng cụt một tiếng, trên vách đá lại có thứ khác xuất hiện, lần này là không ít người bị dây thường đảo treo. An Chí không chút do dự chạy tới sơ sờ, sờ, quả nhiên, vẫn là không có thật thể, đều là hư ảnh. Bất quá lại bị Phú Huên kéo hồi đệm hương bổ thượng. An Chí đã đã hiểu, viên cầu giống như một cái mắt trần vờ giờ, làm ra ảo giác cấp Phú Huên sắp chơi, liền giống như đi làm bị giáp phương ngược lúc sau. Tần tầm tiến trò chơi đánh tang thi hết giận. Có thể nghĩ ra loại này chủ ý, 89 phần 10 chính là phù nguyên chính mình. Đại khái là sợ thăng cấp nổi điên khi, thật sự chạy đến bên ngoài đi lung tung giết người. An Chí duỗi tay vặn vặn viên cầu, ảo giác lại đi theo thay đổi, trên vách đá nhiều ra thô tráng dây đằng, không ít người bị dây đằng quân lấy, giơ lên không trùng, đang ở liều chết giãy rủa. An Chí thay đổi một vòng, cuối cùng một đại khái là ở ép đường, sở hưu ảo giác đều biến mất. giác trước phóng một bên, Vấn đề là, nên như thế nào mới có thể đem này chỉ nao chịu miêu biến trở về một con bình thường miêu? An chí thực lo lắng, yêu sầu mà nhìn phụ huyên. Tốt nhất có thể tìm người khác tới hỗ trợ, đáng tiếc sơn động cửa đá đóng lại, ra không được. Phụ huyên đối nàng loạn chuyển viên cầu không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ híp mắt nhìn nàng, ngươi hiện tại giống như lại không sợ ta. Hắn đối an chí cảm xúc biến hóa còn rất mẫn cảm. Sợ, rất sợ, phi thường sợ. An chí biên phát sầu, biên thuận miệng ứng phó hắn. Khẩu khí qua không thành ý, phù huyên nghe ra tới. Hắn dịch đi An Chĩ trong tay viên cầu, sâu kín mà nói, lục hồn không nghe lời thời điểm, ngươi biết ta là như thế nào đối phó nó. Lục hồn, lục hồn là vị nào? An Chĩ suy nghĩ một chút, mới nhớ tới, là kia khối bị hắn trở thành sủng vật mỗi ngày tắm rửa cục đá. Ta lần trước từ 11 dai 5 tầng thăng 6 tầng thời điểm, nó liền không quá ngoan, vì thế ta liền phù huyên tới gần An Chĩ, ở nàng bên thai âm chầm chầm mà nói đem nó từ Vân Điệp thượng ném xuống. Hắn ngữ điệu dò người, nhưng mà An Chí cũng không thể cảm nhận được khủng bố. Hắn đem một cục đá ném xuống, cho nên đâu? Ở U Minh nơi thượng tạp cái hồ sao? An Chí hỏi. Phù Nguyên vẻ mặt ngươi như thế nào biết biểu tình. Lục Hôn cũng chứa nức. Phù Nguyên lắc đầu. Tiêu tảng đá vẫn là rất rắn chắc. Từ đó về sau nó liền ngoan đến nhiều, cho nên Phù Nguyên nghiêng nghiêng đầu, xem kỹ An Chí. Ta suy nghĩ, có thể cũng đem ngươi ném xuống thử xem xem. Lần này An Chí rốt cuộc có thể cảm nhận được khủng bố. Ta ngoan. Ta đặc biệt ngoan, so lục hồn ngoan nhiều. An Chí vội vàng tỏ thái độ. Ta nhưng không tin người. Ngồi đừng núp nhích. Phú huyên đứng lên, hướng sơn động càng bên trong đi. Bất động chính là đồng ngốc An Chí thấy hắn đi, lập tức bỏ dậy, chạy đến sơn động cửa. Hắn điên thành như vậy, tốt nhất có thể tìm người tới hỗ trợ. Ngồi vân điệp nháy mắt là có thể đi bảy lương sơn đánh cái qua lại. Nam Trầm tuy rằng mỗi ngày cùng đại miêu lẫn nhau rồi Nhưng là rõ ràng cùng hắn là bạn tốt, lại là chuyên gia, đem hắn gọi tới, hắn nhất định biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà cửa đá đóng lại, Phú Huên vừa mới vây vây tay liền đóng cửa, mở cửa nói không chừng cũng muốn dùng pháp lực. Công phu dùng khi phương Hàn thiếu, an trí tuyệt vọng mà ở cạnh cửa sờ soạn, muốn tìm tìm có hay không cái gì tay động cơ quan. Phía sau bỗng nhiên có động tính. Phú Huyên ra tới. Hắn thấy Đệm Hương bổ thượng không ai, lộ ra buồn bực biểu tình. Giống như đang nói, "Ta chi chi đâu?" Ta mới vừa đặt ở nơi này như vậy đại một cái chi chi đâu. Chi chi tránh ở một cục đá lớn mặt sau, kiên quyết không lên tiếng. Nhưng mà vô dụng Phú huyên giống trường thấu thị mắt giống nhau, nhìn quét một vòng, liền lập tức hướng An trí bên này đi tới. Hắn đen như mực tóc dài cùng huyết sắc và áo không gió tự động, khỏe mắt một mảnh đỏ tươi, giống như tả ma bám vào người. Hắn vòng đến cục đá mặt sau, rối ra tay, lại dùng vứt miêu thủ thế đem An trí chặn ngang vứt lên. Hắn xách theo An trí lạnh mặt. Lần này không hồi đệm hương bùa bên kia, mà là vung tay lên. Cửa đá vô thanh vô tức về phía bên cạnh hoa khai. Vân Điệp. Hắn dơ tay triệu hoán An chỉ sợ tới mức ở không chung quay người lại ôm chặt hắn eo, ôm đến gắt gào. Không cần ném ta, ta bảo đằng ngoan, vũ trụ vô địch siêu cấp ngoan. Hắn hiện tại náo chịu, nói không chừng thật đúng là có khả năng đến ra từ bầu trời đi xuống ném người sự tới. An chỉ nhưng không có lục hồn trời cao vô rủ lỏa nhảy bản lĩnh. Phù Huên đối đầu nhìn xem Bạch Tuộc giống nhau gắt gao bái ở trên người hắn An Trí, chậm gì gì hỏi: "Ngươi tính toán như thế nào ngoan?" Ách an Trí cũng không biết. Phù Huên không thể nài hà, dùng toán học lao sư một loại đề hình nói 8000 thứ sau toàn ban vẫn là không ai làm đối ngự khi nói, ngươi chỉ cần cho ta ngoan ngoãn ngồi ở đệm hương bổ thượng, không được chạy loạn. "Sớm nói sao?" Lần này Phù Huên một lần nữa đem An Trí bày ở đệm hương bổ thượng khi, An Trí giống cái đoan trang bút bê vải giống nhau, thành thành thật thật không có lộn xộn. Phú huyên rốt cuộc vừa lòng, nương tựa An trí ở nàng bên cạnh ngồi xếp bằng màng ngồi, nhắm hai mắt lại. Hai người gắt gao dựa gần, An trí có thể cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể cao đến khắc tầm thường, xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo chuyến tới. Hắn hình như là ở tiếp tục dụng công. Nói không chừng lại nô no nỗ lực, thăng cấp, bình thường phú huyên liền đã trở lại. An Chĩ chỉ có thể chờ, không còn hắn pháp cũng không dám ra tiếng xảo đến hắn. Không có việc gì để làm, An Chĩ rửa vào hắn ngồi, dần dần bắt đầu mệt ra Lúc này đúng là nửa đêm ngủ đến nhất hương thời gian, cố tình bị hắn kéo tới tham quan hắn nổi điên, hơn nữa hắn giống cái bếp lò giống nhau, dựa vào đặc biệt thoải mái, đặc biệt tấm áp. An Chĩ cũng nhắm mắt lại, một lát liền hút hoảng, về phía trước đột nhiên một tài. Một cái cánh tay lập tức ôm lấy An Chĩ. An Chĩ mở mắt ra, Phú Huyên đang ở khoảng cách nàng mấy cm địa phương nhìn nàng. Hắn không những không có chuyển biến tốt đẹp, cảm giác giống như càng không thích hợp, cánh tay năng đến kinh người, liền khỏe mắt đều đốt thành hồng Nhìn chầm chầm an trĩ bất động, cũng không hề có buông ra nàng ý tứ. Phú huyên, an trí nhỏ giọng kêu hắn. Hắn không trả lời, chỉ gắt gao nhìn chầm chầm an trĩ. Hắn cả người đều nhiệt đến giống một khối thiêu than, độ ấm bức cho người không thở nổi. Giống như cảm thấy quá nhiệt, hắn đẳng ra một bàn tay kéo ra cổ áo, lộ ra trước ngực một tảng lớn ngực, chân bóng làn da bị nguyệt phách trâu chiếu ra nhu hòa ánh sáng. Hắn hắn hắn nên không phải là tưởng. Quả nhiên, Phú huyên rỗi tay nhẹ nhàng vùng. An Chí bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Bị hắn đẻ ở trên mặt đất. Hắn túi đầu, trống ở nàng mặt trên, gắt gao mà dùng tay đẻ lại nàng cánh tay, nhìn chầm chầm nàng trong chốc lát, túi xuống thân. Hắn dùng nửa thân trần ngực dán xuống dưới, năng người môi mỏng dán An trí đỉnh đầu đi xuống, rơi xuống An trí bên hai. Nóng cháy hô hấp liền ở An trí nách hai, bờ môi của hắn mềm mà năng, dán lên nàng gương mặt. Hắn đây là ở thân nàng sao. An trí chỉnh trái tim đều nhắc lên, ở trong lòng ngực hắn ng Ngươi tỉnh vừa tỉnh, ta cũng không phải là cái gì yêu nữ. Phú huyên không để ý tới nàng phản kháng, vẫn cư ấn nàng, môi chuyển qua cùng nàng môi rất gần địa phương. Hai người chóc mũi cơ hồ chống chóc mũi. Sau đó hắn ngửi ngửi. An Chĩ. Giống như nghe thấy được muốn hương vị, Phú huyên vẻ mặt vừa lòng, kéo ra một chút khoảng cách, sau đó nâng lên một bàn tay, đặt ở An Chĩ trên đầu. Chi chi. Hắn nhẹ giọng kêu nàng. Hắn bàn tay xoa An Chĩ đỉnh đầu, sờ sờ. Này động tác An trí quá quen thuộc, trăm chính là nàng ngày thường loát miêu động tác. Quả nhiên, Phú Huyên tay về phía trước trượt xuống dưới một chút, đặc biệt dùng ngón tay cái loát loát An Chí chán. An trí cân nhắc, nếu là loát miêu nói, kế tiếp hắn hẳn là. Quả nhiên, Phú Huyên tay tiếp tục đi xuống, khơi màu nàng cằm, dùng đầu ngón tay ôn nhu mà gãi gãi nàng cổ. Cứng cỏng. An Chí, bị một con mèo rua. Phú Huyên thật sâu mà thở dài ra khẩu khí biểu tình thỏa mãn đến tựa như ngày thường An trí loát đến miêu giống nhau. Hắn ngồi dậy, lại không buông ra nàng, liên quan đem nàng kéo tới, gắt gao ôm vào trong ngực. Đừng nhúc nhích. Hắn nói, sau đó nhắm mắt lại, lại bắt đầu dụng công. An trí Cái này đem nàng đương miêu loát nam nhân thật là đáng sợ. Hắn ngực dày rộng, giống cái thảm điện giống nhau bọc An trí bọc đến thật sự quá thoải mái, An Chĩ lại bắt đầu phạm mơ hồ. Không biết qua bao lâu, ấm vang một tiếng vang lớn An trĩ ở trong lòng ngực hắn nỗ lực xoay đầu, thấy phía sau một khối thật lớn núi đá giống bị tạc giống nhau, vỡ thành bột mịn. Người khởi sướng cũng mở to mắt, lần này liền trỏng trắng mắt đều hoàn toàn biến thành huyết hồng. Hắn lại không thích hợp. Hắn buông ra an trĩ, nâng lên tay. Lại là một tiếng vang lớn, lần này vách đá bị hắn tạc đến bạo liệt khai, từng khối đá vụn lăn xuống xuống dưới, nơi nơi đều là bay tán loạn đá vụn. Đại ma vương điên rồi liền khai sơn tạc nham. Làm hắn như vậy loạn tạc đi xuống. Sơn động nói không chừng một lún hai người cùng nhau xui xẻo sẽ sinh thành ảo giác viên cầu liền ở bên cạnh An trí ở bay tán loạn lửa đạn cùng đá vụn chung bò hướng viên cầu dùng sức uốn léo trên vách động Quang kén lại xuất hiện vô số người ở kén chung đầu khổ dãy rủa Phú huyên giống như sát thần bám vào người một loại vô hình lực lượng bắn nhanh mà ra một động người đồng thời hóa thành huyết vụ đầy trời huyết vụ sôi nổi mà xuống Tuy rằng không có hương vị An chí lại phản phất có thể ngửi được huyết tinh an chí không rảnh lo cái này nằm bỏ lại vận một viên cầu. Đảo điếu người lại xuất hiện, cũng chỉ xuất hiện vài giây đã bị phù uyên toàn diệt. An Chí không đợi huyết vụ biến mất, liền linh tiếp theo đường, đem treo ở dây đằng người trên làm ra tới cấp hắn giết. Chờ một lần nữa quay lại quang kén kia một khi, vừa mới bị phù uyên nổ thành cha mọi người lại lần nữa xuất hiện. An Chí tựa như không ngừng cấp phù uyên soát quái giống nhau, bắt lấy viên cầu chuyển cái không ngừng. Qua hơn nửa ngày, phù uyên sát quái tốc độ chậm lại, hắn gục đầu xuống, đôi tay chống ở trên hủi. Ngực kịch liệt mà phập phồng. Người hảo một chút sao? An Chĩ thử thăm dò hỏi. Phú Huyên không đáp, đột nhiên ngừng đầu, trong mắt sát khí bốn phía, ánh mắt sắc bén như đao, sợ tới mức An Chĩ một run run. Như vậy Phú Huyên không hảo chơi, tình nguyện muốn vừa rồi cái kêu ôm nàng đem nàng đường miêu loát. Liên tính cách một khoảng cách, An Chĩ đều có thể nhìn ra hắn toàn thân đều ở phát run, liền thật dài lông mi đều ở đi theo run lên. Hắn nhắm mắt lại, tiết hầu chỗ sâu trong phát ra thấp thấp tiếng hô giống như vây thú ở kêu rên. Đột nhiên, phú huyên không thấy. Xuất hiện tại chỗ cũng không phải xem chín cái phất trần hình thái. Hắn biến thành một con đại miêu, so an chỉ còn cao, so an chỉ gặp qua lớn nhất lao hổ còn lớn không ít. Vẫn cứ là một thân màu xám nhạt mang hoa văn màu đen bao tư thái mạnh mẽ, cái vướt thượng lưỡi đao giống nhau đầu ngón tay hẩn ẩn có thể thấy được, vừa thấy là có thể dễ dàng trí người vào chỗ chết. Chỉ là cái đôi cực thô, đôi mắt lam đến mức tận cùng vẫn cứ có thể nhìn ra là cái phất trần. An Chí hiện tại biết, bọn họ hình thú có thể tùy tâm mà biến đại biến tiểu, nhưng thật ra không quá kinh ngạc. Chỉ là người khác khó chịu thời điểm đều biến thành ấu tể, hắn khó chịu thời điểm, không biết vì cái gì, cư nhiên biến ra lớn như vậy một con mèo ra tới. Cái phất trần. An Chí nhẹ giọng kêu hắn. Phú huyên buông xuống đầu, trong cổ họng tiếp tục phát ra ô ô tiếng hô. Thanh âm này ý nghĩa uy hiếp cùng phong bị, nhưng là bằng vào nhiều năm loát miêu kinh nghiệm. An Chí lại từ bên trong nghe ra thật sâu bất lực cùng sợ hãi. Tuy rằng hắn đại, hắn trưởng có thể dễ dàng xé nát người lợi trảo, nhưng là hắn là cái phất trần, dài quá một thân mau. An Chí không sợ bất luận cái gì lông xù xù đồ vật, đặc biệt là miêu, đặc biệt là cái phất trần, hình thể bao lớn đều không sợ. An Chí thử về phía hắn đi qua đi, phóng nhu thanh âm, ngươi không thoải mái sao? Phù huyên không trả lời. An Chí đối miêu có vô cùng vô tận kiên nhẫn, một chút tới gần, thử mà vương tay. Nơi tay chỉ đụng tới hắn trong ngay mắt, hắn rõ ràng mà run lên một chút, bất quá cũng không có né tránh. Hắn trên đầu mau lại mềm lại nhung, xúc cảm kỳ hảo. An Chí đã chịu ủng hộ, thường nghiêm túc loát loát hắn chán. Đại miêu lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đối với An Chí nhai răng. Hành, không sợ liền không sợ An Chí muốn thu hồi tay, phú huyên lại nhìn chầm chầm nàng, đem đầu chủ động đi phía trước thấu thấu. nay miêu biệt nưu đến muốn mệnh, An Chí rốt cuộc hiểu được hắn ý tứ, không thể sờ. Nhưng là có thể dùng ngón tay tiêm như vậy chạm vào. An chí dùng một ngón tay đầu chống lại đại miêu cái chán, giống như ở luyện nhất chỉ thiền. Đại miêu nhìn chầm chầm nàng, một người một miêu vẫn duy trì cái này kỳ quái tư thế bất động. Liên ở An chỉ cánh tay mau cử toan thời điểm, đồng nhiên phát hiện hắn dần dần mà không run lên. Lại không biết qua bao lâu, Phú Huyên rốt cuộc nhắm mắt lại, nằm xuống dưới, đem đầu đặt ở trên mặt đất. An chí cũng đi theo ngồi xuống, tiếp tục dùng một ngón tay đầu chọc hắn chán. Nhất chỉ thiền thật lâu thật lâu, lâu đến An Trí cũng không biết chính mình là khi nào ngủ. An Trí làm một cái rất kỳ quái mộng. Bốn phía trời giá rét, tất cả đều là tuy động, lạnh đến chịu không nổi. Nàng cảm thấy chính mình biến thành một con ấu miêu, so tiểu quất còn nhỏ một ít, lỗ đều đi không quá ổn cái loại này, một thân tế tê nhu nhão, hồi đế hoa văn màu đen, cùng cái phất trần màu sắc và hoa văn giống nhau. Nàng lung lay mà nỗ lực đi theo Mụ Mụ. Mụ Mụ là chỉ đại miêu, toàn thân thuần hắc, thoạt nhìn lại rất suy yếu. Giống như bị trọng thương, đi đường khắp khiễng Chứ bỏ mụ mụ cùng nàng Còn có một khác chỉ tiểu hát miêu Cùng nàng cái này tiểu thân thể giống nhau đại Nhưng là màu lông cùng mụ mụ giống nhau Toàn thân đen nhánh đến giống than Chỉ có một đôi hổ phách hoàng đôi mắt lấp lánh sáng lên An Chi trực giác mà biết Đó là ca Mụ mụ mang theo hai người bọn họ lặng lẽ Xuyên qua cái tuyết động đất hoàng Giống như ở nơi nơi kiếm ăn Tựa hồ thật lâu không ăn qua đồ vật An Chi đói đến khó chịu Vẫn luôn đối với mụ mụ miêu, miêu kêu bất quá Mụ Mụ chỉ ngẫu nhiên hồi một chút đầu. Mụ Mụ yết hầu tựa hồ bị thương, chỉ có thể không tiếng động mà hơi há mồm, giống như ở cổ vũ nàng tiếp tục đi. Mụ Mụ vẫn luôn ở mang theo bọn họ nỗ lực đi phía trước. Đi tới đi tới, An Chí cảm thấy chính mình nghe thấy được thơm ngào ngạt cá vị. Loạn Thạch Đôi có cái lồng sát tử, bên trong bãi một con cá, tuy rằng rất nhỏ, chỉ có một tấc dài hơn, đói thời điểm xem lại là vô thượng mỹ vị. Đây là một cái rõ ràng bấy dập. An Chí trong lòng biết rõ ràng Nhưng nàng tiểu thân thể lại tiến đến lồng sát biên, dùng sức ngửi người cá tanh. Tiểu Hắc miêu cũng lại đây, dùng chán cọ cọ nàng, giống như đang nói, ngươi chở, ta đi vào lấy. An chỉ nỗ lực tưởng hô lên tới, đừng đi vào. Đó là cái bấy dập A. Chính là trong ngộng thân thể lại không chịu không chế, vẫn không núp đích, chơ mắt mà thấy ca ca thử thăm dò vào lồng sắt Mới vừa đụng tới cá, lung môn băng mà một tiếng đóng. Hai chỉ tiểu miêu đã chịu kinh hách, cùng nhau hướng phía trước mặt mụ mụ phương hướng chu lên. Phát ra lại là run rẩy nại âm. Mụ mụ quẹ chân chạy như điên trở về, thấy rõ là chuyện như thế nào, đối với lung môn cơ quan lại chảo lại cắn. Nhưng mà miêu chảo không phải nhân thủ, không như vậy linh hoạt, một chốc một lát lộng không khai. An Chí cũng đi theo chảo lồng sắt bắt lấy bắt lấy, đồng nhiên cảm thấy phía sau có người. Một cái thẳng bấy dập ở mụ mụ trên cổ, mụ mụ bị người xách lên, ném vào một cái trong túi. An Chí sợ tới mức nốc tại tại chỗ, nghe thấy mụ mụ ở trong túi dùng sức ngào nghẹ Lại chỉ có một chút tin tin thanh âm An chí vẫn là nghe minh bạch nàng nỗ lực tưởng hô lên tới chạy a chạy mau a chính là không động đậy cổ cũng bị người sách lên tới An chí cũng bị ném vào túi Mụ mụ li liệu mạng gãi này túi An chí cũng đi theo liều mạng gãi túi túi làm được quá gian chắc hơn nửa ngày cũng không cào ra động tới hơn nữa lãoo đảo lắc lư lung lay đã lâu mới rốt cuộc dừng lại An chí lại bị sách ra tới đây là cái kho hàng giống nhau phòng chùi lùixi si mang mặt đất An Chí liếp mắt một cái liền thấy, bên cạnh có cái cái giá, mặt trên giá cái di động, giống như tính toán chụp thứ gì. Một người tuổi trẻ nam nhân đem An Chí nhét vào một cái khác lồng sắt sau đó vứt lên mụn mụn. Hình ảnh hôn loạt lên, An trí thấy không rõ, chỉ biết nơi nơi đều là mùi máu tươi. An trí bản năng cùng nàng cái kêu tiểu thân thể giống nhau, liều mạng mà gãi, kêu khóc, khóc đến giọng nói ách đến hoàn toàn phát không ra thanh âm. Nay mộng thật là đáng sợ, nhất định phải tỉnh lại. An trí chính là giống như bị ngăn chặn giống nhau, như thế nào động đều không động đậy. Không biết rẽ rủa bao lâu, hoàng hốt trung, có người sờ sờ nàng đỉnh đầu. Hạn chế chủ An Trí áp lực đột nhiên biến mất. Ác mộng rút đi, An Chị mở to mắt. Trước mắt thế nhưng là sáng ngời ánh mặt trời. Tối hôm qua phủ huynh nổi điên, tắc sụp hoạt động một góc lộ ra một cái động lớn, mặt trời mới mọc sáng ngời ánh mặt trời không chút nào hàm hồ mà theo phá động chiếu tiến vào, sáng lạc ở An Trí trên người. Phủ huynh liền ngồi ở bên cạnh, thấy nàng tỉnh Ôn thanh hỏi mơ thấy cái gì Ngươi vẫn luôn ở khóc ở sáng sớm dưới ánh mặt trời hắno thoạt nhìn thoải mái thanh Tân ánh Tuấn vô cùng bình thường An chí rất lớn thở dài nhẹ nhóm một hơi ta làm cái thực đáng sợ ác ngộng An chí không rảnh lo ngọc sự trước nhìn kỹ Phú huyên ngươi không có việc gì Phú Huyên đối nàng mỉm cười một chút không có việc gì may mắn có ngươi, ta vừa mới thuận lợi lên tới 7 tầng tối hôm qua đều điên thành như vậy còn gọi thuận lợi kia không thuận lợi đến là cái giản gì Phú huyên giống như có thể đọc hiểu nàng suy nghĩ cái gì. 11 giai mỗi một tầng đều thực hung hiểm, tối hôm qua còn xem như thuận lợi. An Chĩ tò mò, nếu như vậy hung hiểm, ngươi vì cái gì 12 phải lên tới 12 giai đâu? Không phải đã rất lợi hại sao? An Chĩ nghiêm túc xem qua thư, Đại Phạn Thiên Công Tu đến viên mãn lúc sau, cơ bản chính là thần. Chính là đương thần nào có dễ dàng như vậy, từ 11 giai đến 12 giai 9 tầng, mỗi tầng đều có thể dễ dàng muốn lấy mạng người ta. Phú là huyền Thương Vương Cái gì đều có, công phu càng là độc bộ thiên hạ, An Chí không quá minh bạch hắn vì cái gì một hai phải mạo loại này một không cẩn thận liền mất đi hết thể nguy hiểm. Có lẽ đây là cao phú xoáy chung cực tinh thần theo đuổi. Tu đến thứ 12 dai, liền có thần năng lực phù huyên nói, ta liền có thể làm một kiện ta vẫn luôn muốn làm sự. Hắn chưa nói là chuyện gì, đứng lên, dối tay kéo An Chí. Trở về đi, trong chốc lát người muốn thượng vong khóa. Kết quả vong khóa lại bị thôi. Tối hôm qua lăn lộn đến quá mượn An Chí ngạnh căng trong chốc lát, liền hôn mê đi qua. Phú Huyên vẫn luôn chờ đến tan học, mới đem nàng đánh thức, săn sóc mà giúp nàng kỳ đến, giao tác nghiệp, nên thu phục tất cả đều thu phục. Còn giúp nàng nhớ lớp học bất ký, dầm dạp vài tờ chữ nhỏ, trật tự rõ ràng. Dù sao An Chí là lần đầu thấy có người dùng bút lông viết con số ả dập cùng tiếng Anh chữ cái, còn khá xinh đẹp. Buổi chiều đi bảy lương sân khi, An trí đặc biệt thay kêu kiện đỏ tươi quần áo. Muốn tiếp tục phá giải xa bà gi Đương nhiên muốn mang lên 110. Quả nhiên, hôm nay vừa đến Bảy Lương Sơn, lan chản khiến cho đại gia tiếp tục cùng Sa Bà Hộp phân cao thấp. Ngày hôm qua có người từng vào Sa Bà Hộp, biết bên trong là cái dặn gì, về Sa Bà Hộp đồn đại ở Bảy Lương Sơn lên men cả đêm, hiện tại đã tương đương khoa trương. Mỗi một tổ đệ tử đều ở thấp giọng nghị luận. Ngươi sợ nhất cái gì? Sợ. Sợ ta nương. Cùng ngươi nói hỏi chuyện nhân thần bí hề hề mà nói, ngươi ở bên trong sẽ gặp được một ngàn cái ngươi nương. An chỉ, ách! An chí kia hắn cha phòng trừng sẽ rất vui vẻ, hoặc là rất không vui. Hùng thất quay đầu lại cùng nhân ra đáp lời, ta sợ nhất ta mãi mãi giảng chuyện xưa bảy đầu xà, cho nên hôm nay có thể nhìn thấy một cái sống. Hắn hai mắt sáng lên, cha sắt tay, cảm giác còn có điểm tiểu hương phấn. An chỉ nhưng thật ra cảm thấy, ở xa bà hộp cửa thứ nhất, cũng không phải sợ con nhện liền sẽ gặp được con nhện, sợ quỷ liền sẽ gặp được quỷ. Đó là nhất thiền biểu trực giác sợ hãi, tựa như một tầng băng. Lấy hết can đảm nhẹ nhàng một gõ liền nát Nếu thật đơn giản như vậy nói Kỳ thật không có gì đáng sợ Sa bà hộp chiếu thấy chính là tâm ma Nó có thể tìm được dấu ở nhân tâm đế Chỗ sâu trong lo âu cùng dối giắm Bất an cùng khủng hoảng Lan chản công đạo xong Trực tiếp đến ăn trí bọn họ này tổ nơi này Các ngươi hôm nay muốn quá cửa thứ hai Này quân nội Các ngươi mấy cái là ở bên nhau Hán đại khái nói một chút Tổng kết lên chính là Cửa thứ hai trạm kiểm soát là nam trầm thiết kế Nhưng là chỉ có một cơ bản giàn giáo, dàn giáo thêm thịt, là từ an chỉ bọn họ vài người trong lòng suy nghĩ mà sinh. Cho nên tình huống bên trong phức tạp hay thay đổi, đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, ai đều nói không tốt. Các người mang theo cái này. Lan chản lấy ra một chương giấy, đưa cho an chỉ. Là chương giấy trắng, mặt trên cái gì đều không có. Lan chản cho giấy, lại không giải thích là cái gì, chỉ tiếp tục nói, hôm nay muốn vào xa bà hộp người quá nhiều, ta xem bất quá tới. Cho nên sẽ là một cái sư huynh cùng các ngươi cùng nhau đi vào, nếu các ngươi thật sự quá không được quan, hắn sẽ phụ trách mang các ngươi ra tới. Cư nhiên có chuyên trúc giám thị quan đãi ngộ. Lan chản xoay người ra cửa, một lát sau, thật sự mang tiến vào một người. Là một cái một thân tố y kìa sư huynh, trên đầu cũng đỉnh một đôi màu xám hai mèo Này sư huynh cùng phù huyên không sai biệt lắm cao, tuy rằng không giống phù huyên như vậy nhan giá trị tuyệt đại, lớn lên cũng rất tuấn tú, chỉ là càng thành tú một ít. Chẳng lẽ cũng là bạc ly tổ người Hắn đi tới Trước đối an chỉ lộ ra một chút ý cười Này tuê cười không hiểu quen thuộc Lan chẳng nói Đây là các ngươi xa phủ sư minh Hôm nay đi theo các ngươi Vài người cùng nhau cung cung kính kính kêu một tiếng xa phủ sư minh Liền đi khai xa bà hộ Nhiệm giã đem tiểu một điều rút ra khi An chỉ nhịn không được lại xem một cái cái kia xa phủ sư minh Xa phủ sư minh cũng đang xem nàng Ánh mắt có khắc thâm ý Hơi hơi sườn nghiêng người Trên người hắn trường bảo và táo đống nhiên nhắc tới tới một chút, lộ ra một đoạn cái đuôi Cái đuôi chợt lué đã không thấy tâm hơi, nhưng là An Chĩ đã thấy rõ, kỳ thô vô cùng, giống như một con cái phát trần. An Chĩ! Sa bà hộp khởi động, xoay tròn bảy màu quang ảnh xuất hiện, hạ truy bắt đầu khi, An Chĩ nghĩ thầm, Phú Huyên, ngươi thật đúng là nhàn. Phú Huyên đảo lại đọc, Sa Phù, hành đi. Đại khái là bởi vì tối hôm qua tu vi thăng một tầng, Phú Huyên tâm tình hảo, hôm nay nghĩ ra được đi dạo Cho chính mình phóng cái giả Trên quần áo 110 nhãn lực cũng không tồi Huyền thương vương không chính sự làm Ban ngày ban mặt chạy đến nơi này Tới bồi tiểu cô nương Tấm tắc, huyền thương quốc xem ra muốn xong Phú huyên liền ở bên cạnh Tựa hồ giống người khác giống nhau nghe không thấy 110 nói Không hề phản ứng 110 dừng một chút Đại khái là xác định phú huyên nghe không thấy Càng kiêu ngạo Ta nhận thức hắn ra ra ra ra Như thế nào cũng coi như là hắn nửa cái trường mối Hẳn là giúp hắn ra ra ra ra giáo hấn một chút cái này không làm việc đảng hoàng huyền tôn tử. Phú huyên quay đầu, nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái. An trí xác định không thể nghi ngờ, hắn ánh mắt lạc điểm không phải An trí là An trí trên người quần áo. Nửa cái trưởng bối lập tức mà túng, không dám lên tiếng nữa. Người tới làm gì? An trí lặng lẽ giật nhẹ xa phủ sư huynh tay áo. Xa phủ sư huynh cúi đầu đối nàng khẽ cười một chút, tới xem ngươi như thế nào quá quan. An trí phiên dịch một chút. Chính là tới xem nàng như thế nào xấu mặt. Dù sao hôm nay có hắn ở, vô luận như thế nào cũng không thể lại toàn hộ bàn. Nhiễm ra bọn họ cũng chưa chú ý bên này, bọn họ đang ở quan sát chung quanh hoàn cảnh. Nơi này nhìn qua cũng là cái phù không đảo, lại rất lớn, so an trí gần nhất đến quá mấy cái phù không đảo đều lớn hơn rất nhiều. An trí này vài lần đến quá phù không đảo đều phong cảnh như họa tựa như tiên cảnh, cái này lại hoàn toàn bất đồng. Nơi này không ngừng đại, còn thực tế. Phong ở kiến đến một tầng điệp một tầng, siêu siêu vẹo vẹo giống như không ai nghiêm túc quy hoạch quá, đường phố hẹo hỏi, xoắn đến xoắn đi, nhìn tựa như mê cung. Nhưng thật ra thực náo nhiệt, pháo hoa khí mười phần. Trên đường có không ít lớn nhỏ cửa hàng, các loại thai nhọn đuôi to ở đi tới đi lui, thét to giao hàng, đi dạo phố nói chuyện thiếm, đánh bạc đánh nhau đều có. Đây là chín bích bên kia đảo đi. Hùng thất ngữ khí hương phấn, ta nghe ta mãi mãi nói qua, chín bích quốc bên kia người nhiều, chú đến đặc biệt đ Nhiễm ra A một tiếng, chín cái gì bích? Đây là xa bà hộp tạo ảo cảnh. Hùng thất không phục, tiểu tiểu thanh nói, ít nhất là dựa theo chín bích bên kia bộ ráng tạo. Lời nói còn chưa nói xong, kinh thiên động địa một thanh âm vang lên. Một cái bóng đen tạp xuống dưới. An trí bọn họ mấy cái phản ứng đều thực mau, hỏa tốc triệt thoái phía sau, chỉ có hùng thất một người ngởng đầu lên hỏi, đây là gì? Là nửa thanh phòng ở từ trên trời ráng xuống. Nhưng mà không cần lại nói cho hùng thất. Bởi vì hắn đã cùng mấy cái người qua đường cùng nhau bị nền ở phòng ở gạch mối đôi. Cũng không cần động thủ cứu người, bởi vì An Chĩ thấy hoa mắt, xoay tròn bảy màu quang ảnh một lần nữa xuất hiện. Bốn phía ổn định xuống dưới sau, vài người vẫn cứ đứng ở tại chỗ. hung Thất cũng ở. Làm ta sợ muốn chết, ta vừa mới bị một cái đại đồ vật tạp tới rồi các ngươi thấy không có. Là thứ gì tạp ta a hung Thất nhìn đông nhìn tây An chí không nói một lời, bắt lấy Hùng Thất cánh tay, túm hắn liền đi phía trước đi. Nhiễm ra bọn họ mấy cái cũng theo kịp, đại gia cùng nhau đi ra vài chục bước, phía sau lại một lần ẩm vang một tiếng. Lần này xem đến rất rõ ràng. Ven đường một chàng phòng ở thượng tùy tiện đắp phòng ở nhà sắp sụt không biết sao lại thế này, nửa đoạn trên trượt xuống dưới, vừa vặn nện ở vài người vừa rồi chạm địa phương. 110 vui tươi hướng hở, thật là đồ ăn A mới vừa vừa tiến đến liền người chết. Tập đã chết một cái, cũng chỉ có thể cùng nhau trọng tới lạc. Không cần nói nói an trí cũng đã đã hiểu tiểu tổ thành viên không thể chết được, đã chết trò chơi khởi động lại. 23, đệ 23 trường. An Chí càng quan tâm chuyện khác, hỏi hung thất, ngươi vừa rồi bị tạp chết thời điểm sẽ cảm thấy đau không? Hung thất còn không có trả lời, Phú huyên liền trước nói lời nói, đương nhiên sẽ không đau, xa bà hộp là khảo nghiệm đệ tử dùng, lại không phải ngược đáy đệ tử dùng. Hộp thiết kế sư lên tiếng, nhất định đáng tin cậy, An Chí lập tức yên tâm. Hung thất cũng nói, cá heo biển ngươi không cần sợ không cảm giác Cho nên chúng ta mục tiêu vẫn là tìm môn đi. An chỉ phản phất ở lầm bầm lâu bầu, kỳ thật là đang hỏi 110. 110 đáp, không sai, tìm môn, môn vẫn là ở thực đặc thù thực thấy được địa phương, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Nhiễm dạ bông như nói, các ngươi xem. Trong tay hắn cầm lan trản cấp kia trương giấy trắng. Giấy trắng hiện tại đã không phải giấy trắng, không biết khi nào, mặt trên nhiều ra phức tạp đường con cùng khối vông, thoạt nhìn giống một trương bản đồ. Trên bản đồ còn có một đóa màu đỏ tiểu hoa sen. Lại là hoa sen. Bọn họ này càn toàn đại lục, là có bao nhiêu thích hoa sen. An Chí tiếp nhận bản đồ, đối với trước mắt rắc rối phức tạp mở rộng chi nhánh lộ so đo, xác thật là nơi này bản đồ, này đóa tiểu hồng liên hoa vị trí hẳn là chính là chúng ta vừa rồi tiến vào khi chạm địa phương. Cho nên tiểu hồng liên hoa có lẽ đại biểu sẽ có chuyện phát sinh. Rớt phòng ở bên kia thực mau liền xảo đi lên. Lần này nửa thanh phòng ở nện ở trên đường. Tuy rằng không có tạp đến hung thất, lại vẫn là tạp đến ven đường vài người. Bị tạp chính là mấy cái đang ở ven đường phơi nắng tụ tập nói chuyện phiếm xà tộc, đã bị chết thấu thấu. Bọn họ đại khái có không ít thân thích ở tại phụ cận, đều không làm. Mặt trên nửa thanh phòng ở là điều yêu, một mực chắc chắn là này phòng ở đáp đến không gian chắc, cũng không phải bọn họ vừa rồi ở bên trong phịch đến quá hung. Nơi này là xa bà hộp làm ra hào cảnh, nợp đợ cơ chết sống ăn trí cũng không có như thế nào để ở trong lòng cùng niệm dã bọn họ một lòng một dạ nghiên cứu bản đồ. Phú Huyên khẳng định biết nơi này nên như thế nào chơi, bất quá hắn cũng không ra tiếng, tiên lặng mà chờ bọn họ tưởng chủ ý. Cái nhau kia mấy cái nở tờ cờ từ mang chửi người đến xô đẩy, từ xô đẩy phát triển trở thành dùng pháp thuật đối đốiẩu. tộc phát ra tới lục quang mũi tên giống nhau đẩy trời bay loạn, trong đó một đạo hưu mà bay qua tới, chính chính mà bắn trúng niệm dã cái mũi. Niệm dã, hắn mặt nhanh chóng từ lục biến tím, từ tím biến hắc, trong trắng mắt vừa lật. Sau này ngã xuống. Cứ như vậy bị chiến trường đạn lạc co. Quang ảnh xoay tròn, trò chơi khởi động lại. Vài người lại chạm trở về tại chỗ. Lúc này đây tất cả mọi người có kinh nghiệm, một khởi động lại sau. Làm chuyện thứ nhất chính là đem ven đường phơi nắng mấy cái xà tộc nở tờ cờ kéo lên, xoay người liền chạy. Túng bọn họ chạy ra đi vài bước, nửa thanh phòng ở lại ẩm vang một tiếng, đúng hẳn tới. Lần này không có xà tộc nở tờ cờ hy sinh. Nhưng mà... Có mấy cái trường đuôi to hổ yêu đi ngang qua, bởi vì không có xà tộc ở ven đường tụ tập nói chuyện hiếm không cần đường vòng, lập tức đi qua đi, trong đó một cái hảo xảo bất xảo, vừa vặn bị nửa thanh phòng ở Thái Sơn áp đỉnh. Kết quả hắn mấy cái đồng bạn đem hắn kéo ra tới, phát hiện cứu không sống, liền lại cùng điều tộc đánh nhau rồi. Trong lúc nhất thời lửa đạn bay tán loạn, an chỉ bọn họ mấy cái thấy tình thế không ổn, xoay người liền chạy, nhưng mà chạy trốn không có đạn lạc mau. Nhiệm giãn lại bị một cổ mạnh mẽ đập vào phía sau lưng thượng, bay đi ra ngoài, đã chết. Hùng thất khí điên rồi, này ai làm ra tới xui xẻo hộp, này không phải chỉnh người chơi lâu đi. Nói còn chưa dứt lời, miệng tựa như bị cái gì vô hình đồ vật dán lại giống nhau, chỉ có thể ô ô ô, phát không ra thanh âm. Dám đảm đương mặt mắng phụ huyên, không phong hắn phong ai. Ở hùng thất dãy rùa chung, tiến trình lại lần nữa khởi động lại. Vài người rơi xuống định, vẫn luôn không nói chuyện tu lạc liền nói, chúng ta chạy nhanh chạy đi Có bao xa chạy rất xa. Không phải như thế. An Chí tưởng, chạy trốn khẳng định không phải tối ưu giải. Khảo thí thời điểm, có một kiện trọng yếu phi thường sự, chính là cân nhắc ra để mục Lao sư ý nghĩ. Phòng đoán hắn rốt cuộc tưởng khảo cái gì, hắn hy vọng nhìn đến cái gì, hắn sẽ ở nơi nào đào hố. Chỉ có nhìn thấu tầng ngoài đề mục sau lưng ý tứ, mới sẽ không bạch vội một hồi, đem đề đạt tiên. Nơi này là Bảy Lương Sơn đệ tử thí luyện, Nam Trầm thiết kế trạm kiểm soát khi Là muốn mài ruôi đệ tử bản lĩnh, cũng muốn mài ruôi đệ tử tâm tính. An chí nghĩ thông suốt. Nàng khắp một cái quyết, ngừng đầu lên, nhắm ngay mặt trên lung lay sắp đổ nửa thanh phòng ở, phát ra một cái hồn hậu phá không long. Tường đem phòng ở đánh chính, lại không thể cho nhân ra ở trên tường thật sự khai một cái phá lỗ thủng, tương đương khảo nghiệm đối phá không long khống chế năng lực. Phú huyên khỏe miệng dạng ra một chút ý cười. Hắn nâng nâng tay, tựa hồ rất muốn sờ sờ An chí đầu, bất quá vẫn là khống chế được Tay lần nữa buông xuống ở quần áo biên, chỉ hư hư mà nắm chặt nắm tay. Nhiệm Giá cùng Tu Lạc phản ứng rất mau, lập tức minh bạch đạo an trí ý tứ. Hai người bọn họ cũng bắt đầu bấm tay niệm thần chú, đối với mặt trên lập tức muốn rơi xuống phòng ở phát ra độn mà hậu phá không long. Mấy ngày nay mọi người đều thực dụng công, Nhiệm Giá linh nguyên bị lan tràn sư huynh chụp tán sau, trọng luyện lần thứ hai, sớm đã một lần nữa tụ hảo linh nguyên, phá không long tiến bộ rõ ràng. Xem hắn phát ra phá không long, chỉ sợ đã không ngừng nhất giai. Khó được chính là, tu lạc thế nhưng cùng hắn không phân cao thấp. Bất quả rốt cuộc ai phá không long đều không bằng an trí lục dai bá đạo, phòng ở ở bọn họ hoành tạc hạ chậm rãi trở về dịch. Hùng thất miệng thượng quản lý viên cấm luôn rốt cuộc giải khai, vội vang nói, ta cũng tới. Hắn hai ngày này cũng rất có tiến bộ, một cái phá không long tiêu đi ra ngoài, nhân ra phòng ở mái hiên nháy mắt thiếu cái rác. Đại gia chăm vội bên trong chạy nhanh nói, hùng thất, ngươi nghỉ ngơi, chúng ta mấy cái tới là được. Nguyên bản muốn gây họa phòng ở Liên như vậy bị phốc phốc phốc bay lên đi vô số phá không long một chút đẩy trở về tại chỗ. Phong ở ổn, từ người chơi đến nợp đợt cờ, không người thương vong. Một hồi mối họa trừ khử với vô hình, vài người đứng ở ven đường đợi trong chốc lát, cái gì kỳ quái sự cũng chưa lại phát sinh. Vấn đề là kế tiếp hẳn là đi đâu. Tu lạc chỉ chỉ một phương hướng, môn nếu ở thực thấy được địa phương nói, có thể hay không là ở bên kia. Ở thật mạnh lung tung rối loạn xóm nghèo giống nhau nhà cửa sau. Lộ ra kim sắc mái con một góc, như là cái cung điện. Nhìn qua sắc thật không giống người thường, thực thấy được, đại gia nhất trí quyết định, có thể đi thử xem xem. Vài người dọc theo hẹp hỏi náo nhiệt đường phố đi phía trước đi. Đường phố hai bên bãi đẩy quán ăn, ở bán các loại thức ăn, trong đó có cái quầy hàng bán chính là đại khối mật ong đường. Hung thất đôi mắt dính ở đường khối thượng, thử thăm dò hỏi, các ngươi nói, ta nếu là ở ảo cảnh mua điểm đồ vật ăn, hẳn là cũng sẽ không như thế nào đi. Nhiệm Giả liếc nhìn hắn một cái, Phun ra hai chữ, sẽ chết. Nơi này từng bước là bấy dập, nói không chừng thức ăn liền có độc, ăn về sau hai mắt vừa lật, mọi người cùng nhau trọng trí. hung thất đáng thương vô cùng mà nhìn thoáng qua mặt tông đường, khéo. Làm hắn ăn đi, cùng lắm thì lại tới một lần. An chỉ nói, dù sao nhìn dáng vẻ còn lại ở chỗ này trọng trí vô số lần, cũng không để bụng nhiều lúc này đây hai lần. Tu Lạc cũng nói, mua điểm ăn cũng hảo, vạn nhất phải tốn thời gian rất lâu mới có thể tìm được môn, tốt nhất trong tay có ăn. Nhiễm giã đại khái cảm thấy có lý, không phản đối nữa. Hùng thất vui dạo dực mà móc ra mấy cái màu bạc tiền tệ, mua một đại bao mật ong đường trở về. Ở hùng thất nhiệt tình để cử hạ, An Chí cũng nếm một khối. Đường là thiền nâu nhạt sắc bất quy tắc khối khối, bên trong đều là bạc khí, tô, tô ngọt ngào, còn khá tốt ăn, hơn nữa cũng không có độc. Vì thế đại gia ngươi một khối, ta một khối, lấy loại này tiêu diệt nó tốc độ, phòng trừng đợi không được biến thành dự trữ lương thời điểm, cũng đã ăn sạch. Phú huyên không ăn cái này, chỉ một tấp cũng không rời mà đi theo bọn họ, cũng không cung cấp bất luận cái gì ý kiến, tận chức tận trách đương hảo một cái giám thị quan. An Chí lại bỗng nhiên thấy hắn hướng một phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn biểu tình bình đạm, lại thu hồi ánh mắt. An Chí cũng hướng bên kia xem qua đi, thế nhưng nhìn đến một cái người quen. Bên kia là một cái hẹp hòi hẻm nhỏ, ngõ nhỏ bên trong có cái diện mạo đáng khinh tuổi trẻ nam nhân. Hắn trên vai khiêng cái bao tải, trong tay dẫn theo một con lồng sát. Lồng sắt trang một con đang ở kinh hoàng thất thố mà miêu miêu kêu tiểu thắt miêu. Đây là An Chĩ tối hôm qua trong ngộng cái kia trảo miêu nam nhân. Diện bạo giống nhau như lúc, chẳng qua lần này xuyên cổ trang. Sa bà hộp là căn cứ vài người trong đầu suy nghĩ tạo ảo cảnh, xem ra nó thấy được An Chĩ tối hôn qua ác ngộng. Các ngươi chờ ta một chút. An Chĩ lược hạ bọn họ mấy cái, vào hẻm nhỏ. An chí ngăn lại kia nam nhân đường đi. Người là người nào? Vì cái gì muốn bắt ta miêu? Nam nhân đứng lại. Chột dạ mà đem lồng sát hướng phía sau dấu dấu, ngươi miêu. Ai nói đây là ngươi miêu? Ta nói. Đây là nhà ta tiểu hắc. An trí đúng lý hợp tình, là nhà ta đại miêu mới vừa sinh tiểu miêu, còn có mặt khác một con tiểu miêu, sẽ không đều ở ngươi trong túi đi. Ngươi bắt bọn họ làm gì? Nam nhân nắm chặt túi khẩu, lại xem một cái an trí đại khái cảm thấy nàng là cái tiểu cô nương, không có gì đáng sợ. Hắn ngạnh cổ, chính ngươi miêu ngươi không xem trọng, thả ra không phải chờ người chảo sao. Xứng đáng. Lăn lăn lăn, đừng chậm trễ ra về nhà. Trong túi đại miêu tiểu miêu ở gãi, nam nhân dối tay tới đẩy An Chĩ. Tay còn không có đụng tới An Chĩ, chính mình liền trước chu lên một tiếng, con lưng. An Chĩ lần này phát ra tới phá không long cùng vừa mới đẩy phòng ở khi bất đồng, đoàn mau mà bé nọ. Nam nhân bụng hung hăng mà ăn một chút, đau đến ném xuống bao tải cùng lồng sát, đôi tay ôm lấy bụng khởi không tới. An Chĩ ngay sau đó liền một cái phá không long, nam nhân tựa như diệu giống nhau bay ra đi chụp ở trên tường. Quả nhiên, rơi xuống bao tải chui ra một con suy yếu màu đen mẫu miêu, còn có một con lộ đều không quá sẽ đi hoa dâm tiểu miêu. Tiểu miêu một thân mượt mà trường mau, đôi mắt xanh thẳm, mơ hồ có điểm cái phất trần bộ dáng. Mẫu miêu vừa ra tới, làm chuyện thứ nhất chính là bổ nhào vào lồng sát cửa, đi cắn mặt trên cơ quan tạng khấu. An trí chạy nhanh ngồi sổng xuống, xuống, nhân thủ so miêu chảo linh hoạt đến nhiều, vài cái liền đem lung môn cơ quát bẻ ra, đem tiểu hắc miêu phóng ra. Đại Miu nhìn thoáng qua An chí mang theo hai chỉ mèo con bước đi tập tính về phía ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. An chí đứng lên, đá một chân lồng sắt lại phát ra một cái phá không long. Vẹn tưởng mới vừa bỏ dậy nam nhân lại bị đánh bỏ. An chí không chút khách khí, một người tiếp một người phá không long bùm bùm chiều nam nhân bay qua đi, vẫn luôn đánh tới hắn nằm bò không động đậy mới dừng tay. Tối hôm qua trong mộng tích tụ cuối cùng là giảm bớt một chút. An Chĩ thở dài ra một hơi. Xoay người hướng đầu hẻm chờ phù huyên bọn họ bên kia đi. Phù huyên xa xa mà đứng ở tại chỗ, còn đang nhìn đại miêu cùng hai chỉ tiểu miêu biến mất phương hướng, thấy an chí trở về, dây lắt đã khôi phục bình thường, bình tĩnh mà nói, đi thôi. An chỉ nghĩ thầm, tối hôm qua là bồi phù huyên thăng cấp khi làm cái kêu ngộng, ngộng nói không chừng thật sự cùng phù huyên có quan hệ. Lại đi phía trước một cái giao lộ, liền nhìn đến phía trước trên đường người đột nhiên bắt đầu chạy như điên lên. Chỉ thấy điên cùng đi phía trước chạy đám đông phía sau Một con chừng hai ba người cao đầu gỗ đại điểu vọt lại đây. Đại điểu cả người đều là cơ quan, làm được so lần trước nhiễm giá bọn họ kỵ kia chỉ ngốc điểu tinh xảo nhiều, cũng lớn hơn, chính răng rắc răng rắc mà vặt mèo phát điên giống nhau truy ở đám người phía sau. Nó tốc độ tuy răng mau nhưng là một lát liền sửa một phương hướng, thường thường vọt tới bên đường, đem nhân ra duyên phố quầy hàng cùng cửa hàng đâm cái nát nhừ, lại một lần nữa dọc theo đường phố đi phía trước chạy như bay. ngàn cơ diểu diệu. nói Chính là giống như phát điên Thứ này thoạt nhìn một chút cũng không giống diều Đảo giống một con đang ở bước chân dài chạy như điên đại đà điểu An chỉ không tự chủ được mà nhìn về phía phù huyên Thứ này nên sẽ không lại là huyền thương vương làm được đi Phù huyên mỉm cười một chút Đúng vậy hung thất chen vào nói Ngàn cơ diều có thể chạy cũng có thể phi Có thể vận đồ vật có thể đánh nhau Nhưng dùng tốt Chính là thực hiếm lạ Rất quý đâu Nay liên nói được không Nam chầm ghét nhất loại này kỳ kỳ dâm xảo Ở hắn thiết kế phó bản hắc nó một phen, một chút đều không kỳ quái. Máy móc đại điểu giống như đỉnh đầu Nam Trầm chủ đề tư tưởng chạy như điên lại đây, xem, loại đồ vật này lại nguy hiểm, lại không đáng tin cậy, làm người Bạch Hoa tinh lực ở mặt trên, không phải chính thống đại đạo. Phú Uyên vẻ mặt không cùng Nam Trầm so đo biểu tình. An Chí bỗng nhiên nhớ tới kia trương bản đồ, lại lấy ra tới nhìn thoáng qua, trên bản đồ đại điểu vị trí quả nhiên lại toát ra một đóa tiểu hồng liên hoa tới. Xem ra đại điểu là tiếp theo cái nhiệm vụ anh chị bọn họ vừa mới thuận lợi qua một quan, đã thực sẽ làm bài, ấn nam trầm ý nghĩ, nhất định phải quản loại này nhàn sự. Đại gia cùng nhau bấm tay niệm thần chú, đối với phát điên đại điểu một hồi cùng anh. Đại điểu chiều bên này chạy như điên lại đây, nhắc tới một chân, đối với tu lạc nhẹ nhàng một đá. Cờ ho, Chờ chơi lại lần nữa trong trí. Lần này vài người dùng phá không long dịch hảo phong ở sau, hùng thất kinh ngạc phát hiện, trong túi vừa mới hoa rất tiền thế nhưng lại về rồi. Hung thất không cùng xa bà hộ khách khí. Vui dạo dựt lại đi mua một lần mật ong đường. Vài người ăn mật ong đường chờ nổi điên đại điểu xuất hiện khi, An Chí lại một lần thấy ngõi nhỏ chảo miêu tuổi trẻ nam nhân. Ngày mưa đánh tôn tử, nhàn dối cũng là nhàn dối. An Chí qua đi lại đem hắn tấu một lần. Thần thanh khí sảng. Bất quá ngàn cơ diều quá lớn, động tác lại mau lại mánh, vừa lơ đắng là có thể mắc như của nó, ai một chút liền xong đời. Vài người không ngừng trọng trí. Mật ong đường ăn đến thứ 8 biến, tấu chảo miêu nam nhân tấu đến thứ 7 biến khi. An chỉ hỏi phụ huyên người muốn hay không cũng đi tấu hắn một hồi Phú Huyên giống như có nháy mắt động lại sau đó thần sắc như thường mà đáp, hảo. lần này kia tuổi trẻ Nam nhân tái xuất hiện thời điểm phụ Huyên đứng ở tại chỗ nâng nâng tay nam nhân trong tay bao tải cùng lồng sắt cùng nhau rơi xuống đất không cần người chạm vào lung môn liền tự động mở ra nam nhân giống như bị cái gì lực lượng trói buộc vừa động đều không thể động chơ mắt mà nhìn đại miêu mang theo hai chỉ tiểu miêu đi vào thật sâu ngõ nhỏ biến mất không thấy Phú huyên ánh mắt rơi xuống kia nam nhân trên mặt, lại vung tay lên. Nam nhân nháy mắt đặt mình trong với một mảnh biển lửa chung. Hưng hực ngọn lửa chiếu sáng hẻm tối, nam nhân ở lửa lớn chung kêu gen giấy rủa lan qua lột lại, rốt cuộc hóa thành cho tàn. Thẳng đến cuối cùng ngọn lửa tắt, Phú huyên mới bình tĩnh mà chuyển mở mắt. An Chí vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng quan sát vẻ mặt của hắn, nghĩ thầm, chuyện này xem ra thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Đại gia cũng đều ở tham quan Phú huyên phóng hỏa, thất đầy mặt hâm mộ Sa phủ sư vinh công phu thật cường a nếu là sư vinh có thể giúp chúng ta túi trào cơ diều, nên có bao nhiêu hảo. Nhiễm giã vẻ mặt ngươi nằm mơ biểu tình. Làm giám thị quan giúp ngươi ra lận, nghĩ đến thật đẹp. Nhưng mà An Chí lại nghe thấy giám thị quan môi mỏng nhẹ nhàng phun ra bà chữ. Tìm chốt mở. An Chí cùng nhiễm giã tu lạc nhìn nhau liếc mắt một cái, đống nhiên tỉnh ngộ hắn nói được quá đúng. Nàng cơ diều là chỉ máy móc điều, nó thiết kế sư nói nó có chốt mở, kia nó liền nhất định có mở Đem chốt mở tắt đi, không phải cái gì đều giải quyết. Vẫn luôn xem náo nhiệt 110 rốt cuộc nói chuyện, chật. Ngắn ngủn một tiếng sách, đầy đủ biểu đạt hắn đối giám thị quan hỗ trợ gian lận lên án cùng sợ hai ác thế lực tức giận nhưng không dám nói tâm tình. Phú huyên lại lạnh lùng mà liếc quần áo liếc mắt một cái, tiến vào trước lan chản cùng ta nói, chết 5 lần còn không qua được, liền cho các ngươi điểm nhắc nhở. 5 lần. Bọn họ đã liền treo 7 lần được chứ. Hắn này không ngừng không phải phóng thủy. Rõ ràng chính là so lan tràn yêu cầu đến còn nghiêm khắc. Phú Huên liếc bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, các ngươi một cái là Hạo Không Vương nhi tử, một cái là Huyền Thương Vương muội muội, chẳng lẽ không nên yêu cầu đến càng nghiêm khắc một chút sao? May mắn hắn không phải Bạch Lương Sơn lão sư, nếu không lại là cái sát thủ. Đại điểu lại nơi cuối đường tinh thần phấn chấn mà xuất hiện. An Chí hỏi, cho nên ngàn cơ diều chốt mở hẳn là ở đâu? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Nhiệm Dã do dự, ta nhưng thật ra ngồi quá vài lần ngàn cơ diều Bất quá đều là người khác khống chế nó, trước nay không chú ý quá chốt mở ở đâu. Tu lạc nhẹ nhàng a một tiếng. Nhiệm giã liết hắn một cái, lần này không có dôi hắn, những mày nỗ lực mà hồi ức. Đại điểu càng ngày càng gần, an chí nhìn chầm chầm nó cân nhắc, nếu nàng là phụ huyên nói, sẽ đem chốt mở đặt ở địa phương nào đâu. Đại điểu quá cao, chốt mở khẳng định không ở quá giữa thượng địa phương, thao tác lên quá không có phương tiện, như vậy liền sẽ ở đại điểu bụng cùng chân phụ cận. Ta phỏng trừng chốt mở hẳn là ở người có thể được đến địa phương, các người chờ, ta qua đi nhìn xem. An trĩ công đạo xong, liền hướng đại điểu bên kia hướng. Kết quả bị người giữ chặt tay háo một phen tún đã trở lại. Là nhiễm giã, nhiễm giã đem kim bảo góc áo chắt ở trên eo, các ngươi trước kia cũng chưa gặp qua ngàn cơ diều, chỉ có ta đã thấy, ta qua đi. Hắn bị phù huyên một câu hảo không vương nhi tử khơi dậy ý chí chiến đấu, đông nhiên có loại lên. Hắn một người chiều điên cùng đại điểu tiến lên, tả lué hưu loé Vài bước liền chui vào đại điểu bụng phía dưới, hiện lên đại điểu điền cùng huy động mong đuốt, nỗ lực bái trụ điểu trên đùi khắp xương. Sau đó đã bị ném bay. Lại lần nữa khởi động lại. Một khởi động lại, nhiễm giã liền nói, ta xem qua, bụng cùng trên đùi giống như đều không có có thể chốt mở đồ vật lần này ta bỏ đến nó trên lưng tìm xem. An Chĩ liền biết. Lấy phù huyên tính cách, liền tính cấp nhắc nhở, khẳng định cũng là quanh co. An chí nghĩ nghĩ, lúc này không có đi tấu trảo miêu nam nhân. Chờ hùng thất lấy lòng mật trong đường, liền nói, đi, chúng ta đi tìm tìm đại điểu rốt cuộc là từ đâu chạy ra. Vài người dọc theo lộ đi phía trước chạy, An Chí bỗng nhiên phát hiện, Phú Huyên dừng ở mặt sau. An Chí quay đầu, thấy hẻm tối, Miêu đã bị hắn lưu loát mà thả, nam nhân nơi đó lại biến thành một mảnh hừng hực biển lửa. Hắn vừa mới thiêu một lần, thiêu ra nghiện tới. Lại đi phía trước một đoạn đường, quả nhiên thấy ngàn cơ diều. Nó thế nhưng còn không có điên, hảo hảo mà đứng. Ngàn cơ diều bên cạnh vây quanh một vòng người hầu trang điểm người, đang ở giúp một cái xuyên kim bảo thiếu niên hướng ngàn cơ diều thượng bỏ Liền không thể làm nó nằm sắp xuống sao. Như vậy cao như thế nào thượng đến đi? Thiếu niên đoán giận, ngừng đầu. An trí bọn họ đều sử sốt. hắn kia Trương Anh Tuấn trên mặt tất cả đều là ngạo mạn cùng không kiên nhẫn, nhìn qua có bảy tám phần giống nhiễm giã. Thiếu ra, chúng ta hiện tại không ai biết dùng như thế nào a Muốn các ngươi làm cái gì ăn không biết. Vậy nhà làm cha ta từng cái tấu các ngươi Nhà hắn thiếu ra nhịu nhịu mi Tiếp tục hướng ngàn cơ diều thượng bò Kết quả dưới chân một cái không đặng trụ Từ điểu trên người rơi xuống Quăng ngã cái hình chữ ít Đại khái là rơi không nhẹ Hắn tức muốn hộp máu mà bỏ dậy Một phen từ người hầu trong tay đoạt quá một cái đồ vật An chỉ xa xa xem qua đi Hình như là cái hình tròn tiểu thiết bàn Sẽ không dùng liền thử xem sao Cái kia lớn lên rất giống nhiễm dã thiếu nên nói Hắn dùng ngón tay ở mâm tròn thượng loạn hỏa một hồi Ngàn cơ diều lập tức liền điên rồi, bước ra chân hướng tới bên cạnh cửa hàng đâm qua đi. Này chỉ đại điểu nguyên lai like là điều khiển từ xa. Cửa hàng người sợ tới mức cùng kêu lên thét trói thai, tứ tán buôn đảo, thiếu niên cười ha ha, lại ở tiểu trên mâm sắt một hồi loạn họa, làm ngàn cơ diều quải cái cong, hướng về một chỉnh bài ven đường bán thức ăn quải hàng tiến lên. Không cần ăn trí bọn họ động thủ, nhiễm giã đã xanh mặt, đã phát một cái phá không long. Cái kia trưởng nhiễm giã mặt ăn chơi chắc táng giống bị một cái buồn ý gõ chung giống nhau quy dạng trên mặt đất bất động. Nhiệm Giá không nói một lời, tiếp theo mấy cái phá không long, đem hắn mấy cái người hầu toàn bộ phong đảo, qua đi nhặt lên trên mặt đất tiểu viên thiết bản. Hắn cũng sẽ không dùng. Nhiệm Giá lăn qua lộn lại đem hai mặt đều nhìn một lần, không bắt được trọng điểm, chỉ phải rũ tay ở mặt trên cắt hai hạ. Đại điểu càng điên rồi. Nhiệm Giá giận cực, đem mâm tròn ném xuống đất, hết sức giẫm mấy đá. Đại điểu càng càng càng điên rồi. An trí bất đắc dĩ, chạy tới đem mâm tròn nhặt lên tới nghiên cứu. Mâm tròn thoạt nhìn chính là bóng loáng hoàn chỉnh một cái tấm, nửa điểm tiêu chí ký hiệu đều không có. An Chĩ nghĩ thầm, vương thượng, ngươi này ngàn cơ diệu phổ cập xuất chẳng ra gì nguyên nhân, trừ bỏ quý bên ngoài, hẳn là cũng là sử dụng ngạch cửa quá cao đi. An Chĩ nhéo mâm tròn đối với quăng lại nhìn nhìn, đồng nhiên phát hiện, đương ngón tay hấn ở chính giữa khi, phản diện sẽ toát ra một vòng 12 cái ô vông, mỗi cái ô vông đều là một hành, giống cái một. An Chĩ điểm điểm, một biến thành nhị, lại điểm một chút, nhị biến thành tam Thoạt nhìn là mật mã. Đáng tiếc đại điểu chủ nhân cùng người hầu đều bị nhiễm ra tấu hôn mê, vô pháp hỏi bọn hắn mật mã là cái gì. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là chủ động chịu chết khởi động lại, lần này không tấu vượng bọn họ, làm cho bọn họ chính mình đem điểu tắt đi. Chính là an chỉ bỗng nhiên nhớ tới phù huyên quản lý viên mật mã. Nàng cơ diệu là hắn làm, quản lý viên mật mã nói không chừng cũng hữu hiệu. Phù huyên đã qua tới, túi người lướt qua nàng đầu vai, cùng nàng cùng nhau xem mâm tròn, cùng tối hôm qua giống nhau. 3.000 mạc phát buông xuống ở nàng trên vai. Không nghĩ ra được. Hắn thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo ý cười. Hắn như gần như xa mà dán độ ấm ẩn ẩn chuyển tới, không giống tối hôm qua như vậy năng người. An Chí đi rồi trong nháy mắt thần, tâm tư mới trở lại trước mắt, đem tiền tam cai ô vông con số ấn thành 998. Vô dụng đại điểu còn ở đi phía trước chạy. 24, đệ 24 trường. An Chí lại nghĩ nghĩ. Vong ô vông, cùng sở hữu 12 cái. Với lúc là bốn cái 3 vị số An Chí đem chúng nó ấn thành 4 cái Liên tục 998 Cuối cùng, cái 8 ấn ra tới khi Mâm tròn chính diện đông nhiên Lượng, hiện ra, cái phức tạp giao diện Giao diện thượng có điều Các loại bộ vị danh cùng động tác danh Trong một góc còn có cái nho nhỏ con tự An Chí nhẹ nhàng thở ra Điểm đi xuống Lần này đại điểu rốt cuộc dừng lại Nó đại cánh hợp nhau tới Chân cũng cong, hành quân lặng lẽ, bò hồi trên mặt đất An Chí nhìn không được phun tào Nay điểu cũng quá cửa hải khó khăn, vạ, xảy ra chuyện gì, chờ ấn xuất quán tới, rau kim châm đều lạnh. Phú huyên yên lặng mà xem nàng, mắt, lấy quá mâm tròn, đem toàn bộ lòng bàn tay phúc ở mặt trên. Ấn bài giây đại điểu đông nhiên đứng lên, phú huyên lại ấn vài giây đại điểu lại lần nữa tắt máy bảo đảo. An chỉ, phú huyên cùng đại gia tuyên bố, chúc mừng các người, lần sau lại chết thời điểm sẽ từ nơi này trọng tới. Nguyên lai like giải quyết rất ngàn cơ diều khen thưởng là giải khóa lưu trữ điểm Lần sau lại chết thời điểm không cần từ khởi điểm xuống lại. Phía trước cách đó không xa chính là cái kia kim sắc mái con cung điện, trên đường giải khóa lưu chứa điểm, ít nhất chứng minh bọn họ phương hướng là chính xác. Vài người tiếp tục hướng cung điện đi tới. An tám luôn mật vòng đường, liền hùng thất đều ăn nghị, trang đường túi tới rồi an trĩ trong tay. An trĩ, cá nhân giống tiểu chuột, dạng kéo kẹt kéo kẹt cắn cái không ngừng. Phú huyên nhìn an trĩ hơn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng hỏi, ta ngày thường đói đến ngươi. Cái gì thứ tốt, ăn, túi lại, túi. Nơi này là hảo cảnh, ăn nhiều ít đều sẽ không béo. An trí lấy ra, khối đưa cho Phú Huên, thử xem. Phú Huên nhíu lại mi nghiên cứu kia khối mật thong đường, thật sự ăn ngon. Người nếm thử sẽ biết. An trí đưa tới hắn bên miệng. Phú Huên liền tay nàng, vươn đầu lươi liếm, hạ. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại liếm, hạ. An trí đông nhiên nhớ tới, trước kia giống như ở nơi nào xem qua. Động vật họ mèo gen khuyết thiếu nào đó kiểm cơ đối, không có biện pháp nếm đến vị ngọt, không biết này chỉ đại miêu có thể hay không? Ngươi có thể nếm đến ngọt sao? An trí hỏi. Phú huyên hỏi lại, ngọt là cái gì? Cái này đem an trí hỏi kẹt. Cho nên ngọt là cái gì? Căn bản không có biện pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, loại cảm giác. Chính là, loại hương vị. Cảm giác ăn rất ngon an trí nỗ lực hình dung, chỉ cần thêm, điểm điểm, đồ ăn hương vị lập tức liền sáng lên tới. Nếm đến thời điểm làm người cảm thấy tâm tình thực hảo. Nói đến nói đi, đều chẳng qua là vòng quanh vị ngọt loại cảm giác này vòng quanh. An Chí thực thất bại, từ bỏ, ta hình dung không ra. An Chí muốn thu hồi trong tay mật ong đường khối. Thủ đoạn lại bị phù huyên mau lẹ mà bắt được. Hắn liền tay nàng, lại nghiêm túc mà liếm, hạ đường. Hắn mắt mèo nửa híp nhìn nàng, hồng nhạt đầu lươi ở đường thượng linh hoạt mà, quấn. này chỉ miêu là ở cố ý liêu nhân sao. An Chĩ trong đầu đống nhiên tất cả đều là hắn tối hôm qua nổi điên khi đem nàng đường miêu ôm thời điểm. Hai người bọn họ đi được quá chậm, phía trước hùng thất quay đầu lại, An Chĩ, ngươi là ở hối lộ sư huynh giúp chúng ta gian lận sao. An Chĩ chạy nhanh tránh ra phù huyên tay, đem đường nhét vào trong tay hắn, đi mau vài bước, đuổi theo hùng thất bọn họ. Kế tiếp thời gian, An trí bọn họ vài người lại dò ra hai đóa tân tiểu hồng liên hoa, phù huyên liền, thẳng trong lòng không ở nào mà ăn đường. Đệ tam đoá tiểu hồng liên hoa nơi đó An chỉ bọn họ cùng sẽ ăn người to lớn hoa khiên ngưu đánh nhau khi, hắn ở liếm đường khối. Đệ tư đoá tiểu hồng liên hoa địa phương, trên mặt đất vỡ ra, điều đại phùng. An chỉ bọn họ từ, biên hướng khác, biên ngảy, bùm bùm rơi vào phùng. Hắn một tay giữ chặt an chỉ, cũng không túm nàng đi lên, làm nàng treo chậm đợi nhiễm dã bọn họ mấy cái ném tới phùng đế khởi động lại khi, còn ở liếm đường khối. An chỉ, hắn không phải nếm không gia vị ngọt sao. Thật vất vả, rốt cuộc tới rồi kim đỉnh kiến trúc trước mặt, đây là Phiến cung điện, ở xóm nghèo trong hoàn cảnh phá lệ bắt mắt, vây quanh tường cao, môn lại mở rộng ra. Các ngươi nhìn đến không có. hung thắt chỉ vào bên trong. Mọi người đều thấy được, liền ở đằng trước đại điện thượng, cao cao thềm đá cuối, phiến môn phóng kim quang. Cửa này đúng là rất thấy được địa phương, mắt là có thể chú ý tới. Tu lạc do dự, như vậy rõ ràng, có thể hay không là cái bấy dập. An chỉ hỏi lại hắn, liền tính nó là cái bấy dập, ngươi liền bất quá đi sao? Dù sao cũng không có mặt khác manh mối, còn nữa, cùng lắm thì chính là nhiều chết, thứ. Hùng thất gật gật đầu, chết chết liền chết thói quen. Vài người không khách khí mà bước vào ngại cửa. Cạnh cửa lập tức lệ ra vài người tới. Đều là thanh niên nam nữ, trên người ăn mặc, thức, dạng hồng hoàng lục làm tử 5 loại nhan sắc loang lổ hôn loạn quần áo, nhìn làm người quá mắt. Bất quá nhân ra có thống, chế phục, xem liền so an chỉ bọn họ càng chính quy, càng giống cùng, môn phái đệ tử. Bảy lương Sơn liền không có thống quần áo đại gia cắt xuyên cát Phú Huyên nói qua Nam Trầm kiên trì cảm thấy giáo công phu lấy tiền vi phạm đại phản thiên công căn bản đạo lý cơ hồ không thu quả nhập học dựa nhà hắn của cải phí công nuôi dưỡng Sơn đệ tử bởi vậy nghèo đến len canh vang phát thống quần áo loại sự tình này tưởng đều không cần tưởng kia mấy cái xuyên thành khẩng tức thanh niên nam nữ ngăn lại an trí bọn họ các ngươi mấy cái đang làm gì dám xông vào thiên tham môi số môn An trí chắp tay Chúng ta mấy cái làm mà ham tông đệ tử, từ nơi này đi ngang qua, thấy cửa mở ra, bên trong cung điện Nguyên Nga, liền tưởng tiến vào nhìn xem, còn thỉnh sư huynh sư tỉ thứ tội. Mà ham tông, vài người lẫn nhau nhìn, mắt, đây là cái gì nghe cũng chưa nghe qua tiểu phá môn phái. Nói chuyện thật là không khách khí, an trĩ tưởng, xem ý tứ này là muốn động thủ. Tu là cười hạ, đi theo an trĩ, khởi bậy bạn, chúng ta mà ham tông là huyền thương lớn nhất môn phái, là có bao nhiêu kiến thức hạn hẹp mới không biết. Đối diện có người nữ đệ tử nói thầm, huyền thương à, chắc không được ở chúng ta chín bích không nghe nói qua. An trí nghĩ thầm, này hảo cảnh tạo thật đúng là chín bích phù đảo. Hảo cảnh từ mấy người bọn họ tâm sinh, không biết chín bích là cùng ai có quan hệ. Hùng thất ở bên cạnh thọc thọc an trí xem. Chỉ thấy an chỉ trong tay trên bản đồ, không biết khi nào toát ra, đoá đại, hào hồng liên hoa ra tới. Xem ra là tìm đúng rồi. Thiên sụp môn vài người thực không khách khí, cái nam đệ tử nói. Người tin bọn họ nói bậy, tự tiện xông vào tông môn, đem bọn họ bắt lại. Không biết từ nào, đông nhiên phần Phật toát ra tới, đàn thiên sụp môn đệ tử, mỗi người đằng đằng sát khí, trong tay đều sách theo kiếm. Bảy lương sơn cũng không học kiếm, lấy nam trầm khái niệm, đao kiếm đều là khí, chỉ cần là khí, liền không phải chính thống đại đạo. Vài người bị, đàn sách theo hung khí người vây lên, xem ra quan đế không khác, chính là muốn đua ngành công phu. An chí không đợi bọn họ động thủ, giơ tay chính là... Cái đại cái pha không long đẩy ngang đi ra ngoài. Nháy mắt phóng khen ngược mấy cái đệ tử. An Chí hiểu rõ. Nơi này là vì bảy lương sơn tân vào cửa đệ tử chuẩn bị thí luyện, đối diện nở cờ đệ tử, nhìn dáng vẻ đều là, dai. Nhưng mà bảy lương sơn không giáo binh khí, dai kiếm đối, dai phá không long, rõ ràng là lấy kiếm càng chiếm tiện nghi. May mắn An Chí cũng không phải, dai, húng chi, dai lấy kiếm còn không thể rời tay, yêu cầu cận chiến. Ngũ dai viên trình đánh, dai gần người chém dưa sát rau. Đại điện bên quần quần không dứt mà truyền tống nở tờ cờ, cờ ra tới, sóng lại, sóng, An Chí đã phát mấy cái phá lỗ thủng, liền ở trong đám đông đánh ra không đương. Các người mấy cái đi theo ta, chúng ta hướng trong sấm. Lời còn chưa giúp, hùng thất liền kêu to, thanh, hắn An kiếm, từ sau lưng bị bọn họ thiên sụp môn đệ tử chọc cái đối xuyên. May mắn không đau, trò chơi trọng tái. Vừa mới ở đệ tứ quan hoàn thành nhiệm vụ khi, giải khóa tân trọng sinh điểm Cách bọn họ thiên sụp tông không xa lắm, trọng sinh, an trí liền, luôn không phát hướng thiên sụp tông đại môn bên này đi. Bước vào ngạch cửa, cùng lần trước, dạ, nhảy ra tới mấy cái nam nữ, các người mấy cái làm, còn không có cái gì ra tới, đã bị an trí dùng phá không long lược đổ. Vừa mới bọn họ thế nhưng thật sự dùng kiếm giết hùng thất, xuống tay không chút nào khoang dùng, này nếu là thật sự, hùng thất đã sớm đã chết. Lần này không cần lại theo chân bọn họ vô nghĩa, đánh liền xong rồi. Ở bọn họ phản ứng lại đây phía trước, an trí bọn họ đã thưởng vài cấp bậc thang. Đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống, có thể nhìn đến lại có rất nhiều thiên sụp môn đệ tử bừng lên, dọc theo bậc thang hướng lên trên hướng. Ô áp áp, phiến lại, phiến, không dứt, giống như thật lâu trước kia, cái trong trò chơi trăm người trảm Phú huyên cuối cùng đem hắn đường ăn xong rồi, nhàn nhã tự tại mà dựa vào ngọc thạch lan can, cũng không nhúng tay, mang theo ý cởi nhìn an trí bùm bùm đánh người biểu tình tựa như ở tham quan nhà hắn Miêu cùng Khác miêu đánh nhau, hơn nữa rõ ràng là nhà hắn miêu chiếm thượng phong. An Chĩ Châu liền tháo, dạng phát ra pha không Long phía dưới đi lên người quần quận không dứt, tuy rằng hiện tại chiếm ưu thế, phòng trừng căng không được lâu lắm. Các ngươi tiên tiến môn thử xem, ta chống đỡ bọn họ. An Chĩ, biên hướng bậc thang lui, biên nói,